Ngươi là nhị phòng con vợ cả nhị nãi nãi, ngươi không tiếp nhận, chẳng lẽ còn muốn cho đông phủ, tây phủ người nhúng tay? Lời này nói được rất có vài phần thành thật với nhau ý vị, lại là đem tạ hướng vãn cũng nạp vào lao p h u nhân người một nhà t r n doanh. Tiểu Tề thị được đến dẫn dắt, dùng sức ho khan vài tiếng, rồi sau đó ra vẻ suy yếu nói, là nha, đ ể muội, không nói bên, coi như ngươi tới giúp giúp tàu tử vội, tốt xấu giúp đỡ mấy tháng, đại qua năm, trong nhà việc vặt thiếu chút, lại đổi ngươi nghỉ ngơi, tốt không? lão phu nhân cùng tiểu tề thị hai người như vậy vừa nói, tạ hướng vãn nếu lại chối từ, liền có chút không hợp tình hợp lý. hàm răng khẽ cắn môi dưới, tạ hướng vãn vẻ mặt khó xử nghĩ nghĩ, thật lâu sau mới lẩm bẩm nói, ta không phải không nghĩ vì đại tẩu chia sẻ, thật sự là lo lắng cho mình không thể đảm nhiệm a ai tổ mẫu, đại tẩu, chuyện này không nhỏ, ta nhất thời cũng lưỡng lự, ta tưởng trở về cùng nhị gia thương lượng thương lượng, như thế nào? lão phu nhân tự hỏi một lát, rực rỡ tiểu tử này càng ngày càng vô lại. nhưng cũng không phải cái ngốc thả nam nhân không hiểu nội trạch con con vòng hẳn là sẽ không quá c ự tuyệt rốt cuộc giúp trưởng tẩu còn ra nay ở quyền tước nhân gia là đối đệ t ứ c phụ coi trọng cùng đệ bạn lời này truyền tới bên ngoài đi người ngoài cũng sẽ nói tiểu tề thị cái này làm đại tẩu làm người p h ú c hậu c h ầ m rãi gật đầu lão phu nhân nói cũng hảo ngươi đi theo nhị lang nói một chút đi nhị lang là cái hiểu lý lẽ lại hiểu chuyện hảo hài tử hẳn là có thể săn sóc các ngươi đại tẩu Lão phu nhân đối tạ Hướng vạn đoán niệm càng ngày càng thâm, nói chuyện khi tổng không quên thứ nàng một thứ. Tạ Hướng vãn lại tưởng không có nghe hiểu, ngược lại một bộ ta lấy nhị ra v ì vinh tiêu ngạo biểu tình, chỉ xem đến lão phu nhân hảo một trận dạ dây đau. Trạng vạng, rực rỡ đầy người mỏi mệt từ ngoại thư phòng trở về, Tạ Hướng vãn tự mình đón nhận đi, giúp hắn thay đổi xiêm y yể. Tiểu nha hoàng nhóm tắc p h ủ n g t a o đồng, lá lách, vài đông khăn chờ sự vật hầu hạ rực rỡ rửa tay, gạt s tay. hai vợ chồng đi vào tây thứ gian sát cửa sổ trên g i ư ơ n g đất tương đối mà ngồi cùng nhau dùng cơm chiều thực không nói d ự c dỡ cùng Tạ Hướng ngủ ngon t ĩ n h dùng quá cơm chiều lấy bạc hà thủy thua khẩu rồi sau đó thay trà trà hai vợ chồng lại bắt đầu nói chuyện phiếm Tạ Hướng v ă n đem tiểu tề thị thỉnh nàng hỗ trợ quản gia chuyện này đơn giản nói ra d ự c dỡ khẽ môi g ợ i lên vẽ ra chào Phúng độ cùng nói đại tẩu thân mình không tốt cái này c h ê cười thiệt tình không buồn cười Ta hướng vãn nghe ra hắn lời nói chào phúng, cũng không nhiều lắm thêm đánh giá, chỉ nhàn nhạt nói: Ta không đáp ứng, nhưng nhìn lão phu nhân cùng thiếu phu nhân ý tứ, lại là không đáp ứng cũng muốn đáp ứng, nếu không chính là không biết tốt xấu, không hiểu ái chỉ em dâu đâu. Dực dỡ hai mắt sáng l ờ i về phía trước xem xét thân mình, nói: Ngươi vì sao không đáp ứng? Quản gia không phải chuyện tốt sao? Nhớ trước đây, đại tẩu vừa qua khỏi cửa không có nửa năm, lão phu nhân liền trợ nàng từ mẫu thân trong tay cướp đi quản gia quyền. nếu quản gia không tốt, các nàng lúc trước cần gì phải như vậy hao tổn tâm cơ. ta hướng vạn em cho hắn một cái xem thường, lạnh lạnh nói, nếu thiếu p h u nhân là thành tâm làm ta quản g i a đem hết t h y đều giao cho ta, tự nhiên là chuyện tốt. nhưng trên thực tế tuyệt không sẽ như vậy, các nàng muốn, chỉ là ta n h à kho bạc thôi. rực rỡ những mày, như thế nào? trong phủ lại không có tiền, hào một cái lại tự nói hết định quốc công phủ xấu hổ sự, đừng nói cho ta ngươi không biết tháng sau là thánh nhân văn thọ. Tạ Hướng Vạn mới không tin người này cái gì cũng không biết đâu, rực rỡ cong cong môi, hắn đương nhiên biết, cho nên mới sẽ mỗi ngày vội vàng sao sao c h é p biết, vì chính là ở Vạn Thọ Tiết Thượng nhất mình kinh nhân. Từ từ rực rỡ trong đầu Linh Quang chợt lóe, chợt sinh ra một cái tuyệt hảo ý niệm, hắn nói, này quản gia một chuyện, thật cũng không phải không thể đáp ứng. n g a này lại là như thế nào cái cách nói. Tạ Hướng Vạn cùng rực rỡ làm gần một tháng p h u t h ê đôi hắn tính tình cũng có thâm nhập hiểu biết, thấy hắn vẻ mặt cười xấu xa. liền biết hắn lại sinh ra cái quỷ gì chủ ý, rực rỡ ra vẻ cao thâm khó đón nói, các nàng nếu tính kế đến chúng ta trên đầu, chúng ta làm sao cần khách khí, đơn giản tới cái tương kế t ự kế, trương 1 1 2 vạn thọ tiết lễ, 10 tháng, cuối thu bắt đầu vào mùa đông, thuận lòng trời thời tiết khô lạnh dị thường, từ phía bắc thảo nguyên thượng thổi tới gió lạnh, phảng phất dao nhỏ giống nhau cắt mọi người ra thịt, trong kinh đại đa số vân quý đều là từ ấm áp ướt á ớ t giang nam rời tới, đối với phương bắc thời tiết thực không thích ứng. sớm sinh chậu than, giường sưởi, ngày thường chỉ cần không có gì quan trọng sự, đại gia là có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa. đặc biệt là sáng sớm, càng không ai nguyện ý rời đi ấm áp túi ngủ. nhưng 10 tháng sơ chín một ngày này, bên ngoài còn một mảnh đen nhánh, kinh thành nội thành rất nhiều nhà cao cửa rộng trong viện liền sáng lên ngọn đèn dầu, gia hạ nô tỳ đều ra ra vào vào bận rộn. nguyên nhân vô hán, hôm nay là hoàng đế thánh p h ọ sở h ữ u ở kinh tứ phẩm trở lên quan viên. h u n t ư ớ n cùng với Tông thất nhóm đều phải tiến cung mừng thọ. đ ị n h quốc công phủ cũng không ngoại lệ. Dần chính một khắc, dạng sáng 4 giờ 15 phút, đ ị n h quốc công phủ các chủ nhân cũng đã đi lên. Lão phu nhân, Mai thị, đại phu nhân, tam phu nhân cùng tiểu tề thị thay triều đỉnh quy chế mũ vượng khăn quan vai, dựa theo phẩm cấp đại trang lên. Dần chính nhị khắc, mười mấy nha hoàn tay để sừng dê đèn cung đình ở phía trước mở đường. Lão phu nhân xuất lĩnh mấy người phụ nhân đi vào nhị môn cửa thủy hoa trước. t hướng b a n thay đổi thân đỏ t h ấ m đ á y phấn tím lũ kim mâu đơn t e o t h ừ a lụa mặt dao lênh trường áo phía dưới trang bị một cái màu trắng t r ọ n tuyên bấy bên ngoài che trở tinh tinh hồng lông t r ồ n áo choàng trên đầu c h â m h ư ợ n g hoàng dương cánh sáu mặt n ạ n g ngọc khảm thất bảo minh kim bộ diêu cả người t h u ậ t nhìn rất là vui mừng đã phù hợp nàng tần tức phụ thân phận lại ứng hôm nay cả nhi rất là khéo léo nhưng tiểu t ề thị nhìn lại nhịn không được trong lòng đắc ý có tiền như thế nào có thể đặt mua khởi hoa mỹ ă n mặc lại như thế nào Rốt cuộc không phải triều đình khâm phong cáo mệnh a. Theo lý thuyết, dực dỡ là b ệ c h đình, tạ hướng vãn cũng chính là cái bình thường dân phụ, căn bản không có tư cách vào cung triều hạ. Bất quá, tạ hướng vãn cùng dực dỡ thành thân, là thánh nhân tứ hôn, hai người ở thánh nhân chỗ đó là treo hảo. Sớm tại mấy ngày trước, trong cung liền tới truyền chỉ tiểu nội thị, tuyên hoàng hậu khẩu dụ, hứa tạ hướng vãn tùy lục gia nữ quyến cùng nhau tiến cung. Nếu không phải lấy tứ hôn phúc, tạ hướng vãn căn bản là không có khả năng đứng ở chỗ này. Tiểu Tề Thị t ú i đầu nhìn nhìn chính mình trên người cáo mệnh phục, k h ó e miệng nhịn không được dơ lên. Lão phu nhân cũng thấy được Tạ Hướng Vãn dừng lại bước chân, hỏi câu, diệu thiện, thọ lễ nhưng đều chuẩn bị thỏa đáng. Tạ Hướng Vãn t ú i t ú i người tử, cười nói, tổ mẫu yên tâm, hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng. Bảo quản vạn vô nhất thất, vậy là tốt rồi, lần này không phải là nhỏ, quyết không thể có một chút ít sai nhì, nếu không, ném quốc công phủ mặt mũi là tiểu, chọc giận thánh nhân, nhưng chính là tội lớn. Không biết vì sao, lão phu tử luôn có loại mạc danh bất an, làm như có chuyện gì phát sinh giống nhau. Qua đi một tháng, tạ Hướng v ă n tiếp nhận lục gia nội trợ, đảo cũng không có đắc chí liền can r ỡ càng không có hướng lục gia mấy chỗ quan trọng địa phương xếp vào thân tín, cả ngày d ự a theo trong phủ cựu lệ có nể nếp hành sự, lại là nửa điểm du c ủ lời nói việc làm đều không có. cả nhà trên dưới, thượng đến đại phu nhân, tam phu nhân này đó chủ tử, hạ đã có thể diện quản sự mũ m ụ đều mắt lạnh nhìn, chờ tạ thị làm trò cười. Kết quả đâu, nhân r a cái gì cũng chưa làm, trừ bỏ tự mình đốc thúc kia hai kiện thọ lễ, từ chính mình tư cố trợ cấp 8 vạn lượng bạc trong nhà mặt k h á c sự. Tạ thị căn bản là không có nhúng tay ý tứ. Lộng tới cuối cùng, đã sớm đoán được Tạ thị quản gia chân tướng đại phu nhân cùng tam phu nhân đều có chút thở dài, đáng thương này Tạ thị. Hảo hảo lục gia nhị mãi mãi, cư nhiên bị tề gia hai nữ nhân trở thành túi tiền. Chính là những cái đó có thể diện thế pho nhóm. Ngoài miệng tuy không nói, trong lòng cũng âm thầm nói thầm. này nhị mãi mãi, rốt cuộc là giả ngu, vẫn là thật khờ nha. bất quá, này đó cùng các nàng không quan hệ, sau lưng nhị g luận một phen sau, cũng liền thôi. hai kiện thọ lễ chuẩn bị thỏa đáng, tạ hướng vãn liền tự mình thỉnh lao phu nhân cùng tiểu tề thị đi nghiệm xem. ba thước cao mạ vàng kim phật, phật r a khuôn mặt cố ý điêu khắc đến cùng thánh nhân có sáu bảy phân tương tự, toàn thân kim sán, thành thực phật thân, cần phải hai ba một nhân t ả i có thể nâng đến lên. 12 phiến tử đàn một kiểu điêu khắc khảm ngọc thạch, giang sơn mỹ nhân đồ bình phong là từ một chỉnh khối gỗ tử đàn thượng khuyên u ố n g dưới, riêng là lớn như vậy một khối kích cỡ gỗ tử đàn liền giá trị xa xỉ, càng không cần phải nói mặt trên được khảm ngọc thạch, cùng với bình phong mặt quạt tượng kia xảo đoạt thiên công hai mặt tiêu văn, càng là tinh xảo tới rồi cực điểm. Chỉ này t h e o công liền phải tiêu phí hơn 1.000 lượng bắt đầu. Hai kiện thọ lễ đều chuẩn bị đến hết sức t â m đặc biệt là không như thế nào vận dụng quan trung bạc, lão phu nhân phi thường vừa lòng. khó được h à o phóng khen ngợi Tạ Hướng Vãn một hồi diệu thiện làm việc quả nhiên ổn thỏa lần này vất vả ngươi Tạ Hướng Vãn cao hứng ứng trong miệng còn kiêm h t ố n đều là tổ mẫu rẻ d u có cách đại tẩu bệnh chung cũng chỉ điểm ta rất nhiều đâu lão phu nhân thấy Tạ Hướng Vãn như vậy tức thời trong lòng càng thêm vừa lòng đem chính mình năm cũ dùng một chuôi gỗ nam lần chàng hạ thưởng cho nàng không đáng giá cái gì quý ở ta dùng nó tụng kinh nhiều năm tốt xấu lây dính chút linh khí quả nhiên không đáng giá cái gì chỉ là một chuỗi d ù n g cũ phá l ầ n chẳng hạn, 18 viên hạt châu, nhưng thật ra có b 4 ố n đều có vết dạng. tám vạn lượng bạc liền thay đổi như vậy cái ban thường, Tạ Hướng Vãn thiệt tình cảm thấy, thể gia nữ nhân nên đi kinh t h ư ờ n g từng bước từng bước đều là trời sinh gian thương nha. lão p h u nhân không ngừng trời sinh tính tiết kiệm, hành sự cũng ổ n thỏa, nghiệm nhìn Hạ Lễ Vu không yên tâm, hôm nay lên xe ngựa trước, nàng lại luôn mãi dặn dò Tạ Hướng Vãn vài câu. Tạ Hướng Vãn cười n h ấ t n h t ứng, cùng tiểu Tề Thị cùng nhau. đỡ l a o Phu nhân lên xe ngựa, Đại Phu nhân, Mai Thị, Tam Phu nhân cùng Tiểu Tề thị cũng đều sôi nổi thượng chính mình xe ngựa, Tạ Hướng Vãn ôm cái lò sưởi tay, đứng ở một bên nhìn. A Vãn, ngươi yên tâm, về sau ta cũng sẽ làm ngươi ngồi trên như vậy xe ngựa. Dực dỡ không biết khi nào thấu lại đây, thấy Tạ Hướng Vãn đứng ở cửa Thủy Hoa trước nhìn l a o Phu nhân các nàng mái viền hoa bánh xe sơn đỏ chuỗi ngọc xe ngựa phát ố c trong lòng có chút không tha, thấp giọng hứa hẹn nói. Tạ Hướng Vãn lấy lại tinh thần nhi tới. ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cười nói: "Ân, ta chờ. Kỳ thật, ta hướng vạn tưởng nói, hiện tại ngồi cái dạng gì xe ngựa cũng không quan trọng, m ấ u chốt là về sau, bọn họ tiểu phu thê cộng đồng nỗ lực, vì chính mình cùng con cái thắng được phú quý tôn vinh sinh hoạt mới là đứng đắn." r ự c r ỡ cười, tự mình đỡ tạ hướng buổi tối nhà mình kia chiếc giản dị tự nhiên điện thanh sắt xe vây tiểu xe ngựa. Sa phu rơ r o i xe ngựa chậm rãi sử ra ngõ nhỏ, chiều hoàng thành chạy đến. Trên đường, bánh xe cuộn cuộn. rất nhiều ở tại phụ cận phường khu c ó lớn, quyền quý nhóm cũng đều sôi nổi đi ra ngoài. xe ngựa tuy nhiều, cũng không có người bắt chuyện, đại đạo thượng chỉ có lăn long lóc lăn long lóc bánh xe nghiền áp mặt đất tiếng vang, cùng với con ngựa thường thường hà hơi thanh. bốn phía rất là yên tĩnh. đuổi tới hoàng thành, đi vào cung thành cửa cung trước, v ừ a vặn tới rồi máu sơ, 5 giờ. xuống xe ngựa, nghiệm thân phận, lão phu nhân xuất lĩnh chúng nữ quyến đi hoàng hậu khôn ninh cùng, lục duyên đức tam huynh đệ lãnh lục nguyên chờ con cháu đi trước điện. vào khôn linh cung đập vào mắt tràn đầy ấn phẩm đại trang cáo mệnh các phu nhân mũ vượng kim sán khăn q u ả n g vai đỏ tươi son phấn thơm nồng hảo một phen náo nhiệt cảnh trí cũng không biết là vô tâm vẫn là cố tình lão phu nhân cùng tiểu tề thị phảng phất đã quên tạ hướng vãn tồn tại thẳng tìm chính mình quen biết cáo mệnh nhóm nói chuyện hiếm mai thị là cái lạnh nhạt tính tình cũng không đi theo lão phu nhân giao tế cũng không cùng người ta nói lời nói chỉ lẳng lặng tránh ở một bên Đại phu nhân cùng tam phu nhân đều là danh môn xuất thân. ở đây phu nhân trùng có không ít đều là các nàng k h u ê mật hoặc là thế giao, liền tính ly lão phu nhân, các nàng cũng có thể tìm được người nói chuyện. Ngược lại là Tạ Hướng Vãn đã không có mặc cáo mệnh vụ, cũng không có trong nhà trưởng b ố i c h i ế u ứng, lẻ loi đứng ở cửa. Nếu là đổi làm bên xuất thân không cao cô dâu, thấy trường hợp như vậy, tất nhiên sẽ không biết nên như thế nào cho phải, tự ti, nhút nhát, chờ mặt trái cảm xúc này lên, không chuẩn còn sẽ tâm sinh l ư u ý. càng thêm chân tay có c ó n g không phóng khoáng mười phần. nhưng tạ hướng v ã n là ai nha? nhìn quen đại trường hợp trước mắt này đó, sớm tại nàng trong đầu xuất hiện quá trăm ngàn lần. treo dễ hiểu tôi cười, tạ hướng v ã n không chút hoang mang. chậm rãi đánh giá trong chính điện người, tựa hồ đang tìm kiếm quen biết người, lại làm như ở quan sát đến cái gì? thành quốc công thế tử phu nhân trần thị rất xa thoáng nhìn tạ hướng vãn, thấy nàng bị lục gia nữ nhân vấp tới rồi một bên, đang muốn vây tay gọi nàng lại đây. không nghĩ tiểu nội thị đã gân cổ lên k ê hoàng hậu giá lâm chúng phu nhân vội vàng đình chỉ nói chuyện dựa theo phẩm cấp chẳng hảo túi đầu k h u a n tay cung n ê n n hoàng hậu nương nương đại giá không bao lâu hoàng hậu tiết nguyên vinh đi đến ngồi ở tam bình phong trên bảo tọa mọi người cùng têu lên hành lễ vân an tiết hoàng hậu hơi hơi hướng về phía trước nâng nâng tay lệnh đại gia đứng dậy ánh mắt x ẹ t qua ở đây phu nhân tiết hoàng hậu trước nhặt ở trước nhất mấy bài đứng thẳng mệnh phụ nhóm hàn u y ê n vài câu rồi sau đó mắt vượng vừa chuyển cười nói, định quốc công phủ tạ thị đã tới. tạ hướng vãn đang cúi đầu đứng ở tiểu tề thị phía sau, chợt nghe được lời này, cũng không kinh hoàng, từ đội ngũ trung đứng ra, quỳ xuống d ậ p đầu, dân phụ tạ thị, bái kiến hoàng hậu nương nương. tiết hoàng hậu 40 tuổi, tả hữu bộ dáng, bảo dưỡng cực hảo, thuật nhìn nhiều lắm 35-6 tuổi bộ dáng, ngũ quan thanh lệ, dáng vẻ đoan chính, trên mặt treo nhợt nhạt cười, lại có một loại hồn nhiên thiên thành uy nghi khí thế. nàng tinh tế đánh giá tạ hướng vãn một phen, cười nói. đã sớm nghe quảng bình nói lên ngươi hôm nay nhìn quả là cái mỹ lệ nhàn nhã hảo hài tử đến gần chút làm ai ra hảo sinh nhìn một cái ngươi tạ hướng v ă n lên tiếng yêu nhã đứng dậy chậm rãi về phía trước đi rồi vài bước tư thái tuyệt đẹp một bước một đốn phẳng phất thước đo mức đo lường quá d ư ờ n g như tiêu chuẩn hành động gian ngọc đội không vang làn váy bất động vài vị thượng tuổi lão cáo mệnh nhìn nhịn không được gâm thầm g ậ t đầu cái này tạ thị quy củ lệ nghi nhưng thật ra cực hảo chính là xuất thân kém chút ta Tạ Hướng v ã n đi đến bảo t ò a trước, hào phóng ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt, biểu tình tự nhiên. Tiết Hoàng hậu thấy càng thêm vui mừng, quay đầu đối đứng ở trước nhất liệt Quảng Bình quận chúa Tiết Thịnh Vinh nói: "Đứa nhỏ này giữa mày phấn mặt trí hảo sinh linh khí, thật không hổ là quan âm tòa hạ tiên đồng ngọc nữ đầu thai." Quảng Bình quận chúa lại nói: "Nương nương ngài là khen nhân gia tạ nhị mãi mãi, vẫn là khoe khoang." Mọi người ngẩn ra, chợt phát hiện Hoàng hậu nương nương cao ngồi ở trên bảo t ọ a mà Tạ Hướng vẫn t ú i đầu đứng thẳng một bên. nhưng còn không phải là quan âm cùng ngọc nữ sao? ở đây đều là nhân tình, sôi nổi mở miệng phụ hoa, chỉ đem tiết hoàng hậu khen thành quan âm tái thế, phật tổ truyền sinh, đến n ỗ i tạ hướng vãn cũng đi theo thâm lây, người khác tán hoàng hậu thời điểm, không thiếu được cũng muốn tán một tán quan âm tiểu tùy tùng. tạ hướng vãn thực sự ra một hồi n ổ i bật, trong đám người không ít lao cáo mệnh đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn lục gia chúng nữ quyến, lao phu nhân lại trong miệng phát khổ, mà tiểu tề thị sớm đã ghen ghét đến đỏ đôi mắt. Nội thị nhắc nhở hoàng hậu giờ lệnh đã đến, hoàng hậu không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy lãnh chúng mệnh p h ụ đi tiền triều đại điện cấp thánh nhân mừng thọ. Đã bái thọ, c c g ra ấn phẩm cấp vào t ị c h kế tiếp đó là tiến hiến thọ lễ. Chương 1 1 t r nhất minh kinh nhân. Trước hết dâng tặng lễ vật tự nhiên là chư hoàng tử. Thánh nhân năm du 40, dưới gối cùng sở hữu 12 tử, tứ hoàng tử, cửu hoàng tử chết yểu, hoàng thái tử, nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử đều là tiết hoàng hậu sở ra, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử là hiền phi sở ra. 7, 8, 13 vị hoàng tử thượng không đủ 10 tuổi tham gia tiệc mừng thọ dâng tặng lễ vật chủ yếu vẫn là phía trước năm vị hoàng tử đặc biệt là hoàng thái tử cùng hoàng tam tử nhất dẫn nhân chú mụ. c hoàng thái tử trừ bỏ vài món t h ư ờ n g quy vàng bạc chơi khí còn tặng chính mình thư tay thái tử phi thân thêu vạn thọ đồ tử đàn dương đất bình bốn phiến tiểu xảo bình phong thượng dùng các loại tự thể viết thọ tự hữu dụng chỉ vàng thêu ra tới tinh xảo lại lịch sự tao nhã càng không cần phải nói này tác phẩm chính là xuất từ đại chu triều đệ nhị tôn quý vợ chồng thân thủ sở làm càng hiện c h â n quý thánh nhân rất là vừa lòng nói thẳng gia nhi gia phụ hoàng thái tử cùng thái tử phi huề mấy cái hoàng tôn cùng nhau quỷ lệ mừng thọ tam hoàng tử tự xưng là là đọc nhiều sách vở văn nhã người đưa thọ lễ tự nhiên cũng cùng văn hóa có quan hệ không phải bên mà là hắn l á n h liên can văn nhân biên soạn thuận lòng trời dư địa chí kỹ càng tỉ mỉ ký lục thuận thiên phủ duyên cách mà vọng được gọi là sơn xuyên cổ tích trọng đại lịch sử sự kiện trở. tư liệu tỉ mỉ xác thực ngôn ngữ dí dỏm thánh nhân đương trường lật xem rất là thoải mái liên thanh nói hảo hảo hảo nô nhi đại tài ngồi ở bình phong bên kia tiết hoàng hậu thần sắc bất động nhưng thật ra vương hiền phi nhịn không được thần thái phi dương kế tiếp đó là tông thất huân quý cùng với văn võ quan viên đưa đến phần lớn là vàng bạc ngọc thạch đồ chơi văn hóa kỳ chân linh tinh đồ vật cái gì một người cao cây săn h ô cái gì bạch ngọc tạo hình t ư vật cái gì toàn thân tuyết trắng ngọc quy cái gì long nhãn đại đông hải chân châu châu quang bảo khí kim sán huy hoàng mỗi một kiện đều có thể nói chân bảo đủ thấy các gia đều bỏ vốn gốc thực mo liền đến phiên định quốc công phủ định quốc công lục duyên đức tất nhiên là biết nhà mình đều chuẩn bị cái gì thọ lễ nhìn một vòng đống nhiên cảm thấy bọn họ tự cho là thực quý báu đồ vật trước mặt thủ lĩnh gia tiến hiến thọ lễ so sánh với cũng không đáng giá cái gì thậm chí còn nhiều v à i phần tục khí rực rỡ mắt minh tâm lượng đã nhận ra phụ thân nôn nóng l i ê n lặng lẽ tiến đến lục duyên đức phụ cận, thì thầm nói: phụ thân yên tâm, nhi chuẩn bị một kiện cực hảo thọ lễ, tuyệt đối có thể làm chúng ta định quốc công phủ nhất minh kinh nhân nổi danh thiên hạ. lục duyên đức hai mắt đổ sáng ời, sang quắc nhìn về phía nhi tử, nói: chẳng lẽ là con dâu dâng ra nàng của hồi môn sách cổ cùng cổ họa? tạ hướng văn quá môn sau, lục duyên đức liền nhìn tạ gia của hồi môn của hồi môn quyển sách, thật dày một sấp, trong đó ghi lại đồ vật nhiều, chi chân quý. Tự xưng là gặp qua việc đời Lục d u y ê n Đức cũng nhịn không được liễu lưới. Đặc biệt là trong đó mấy đại cái Dương Ngụy tấn tùy đường khi sách cổ, sách quý, bản đơn lẻ, càng là lệnh người thèm nhỏ dãi. Đây chính là có tiền đều mua không được chân bảo a. Lục d u y ê n Đức hãy còn nhớ rõ mấy năm trước t i ê n Đế còn ở khi Tạ Gia liền n ư ơ n g vạn thọ tiết cơ hội tiến hiến một đám sách cổ, tuy không có được đến cái gì bên ngoài thượng lân t h ư ở n g lại làm thánh nhân nhớ kỹ nghĩa thương Tạ Gia. Đại Tạ Hướng Minh Khoa cử sau. Tiên đế trực tiếp tuyển hắn vào Hà Lâm, trong đó chưa chắc không có tạo ra những cái đó sách cổ tác dụng. d ự c dơ k h ỏ e miệng co giật một chút, lắc đầu, nói, phụ thân, đó là tạ thị của hồi môn, ta, ta đường đường Nam Nhi, há có thể vận dụng? Hắn lại không phải Lục Nguyên kia chở vô dụng p h ế x sải. Lục u y ê n Đức trực giác nói lỡ, trên mặt có chút không nhịn được, lạnh lùng nói, ngươi chuẩn bị cái gì? Ta thả nói cho ngươi, nơi này cũng không phải là nhà chúng ta, không được ngươi hồ nháo. Nếu ra cái gì chê cười. Tiểu tâm ra pháp hầu hạ, phụ thân, nhi tử không phải vô chi chi đồng. n g à i liền đem tâm thả lại trong bụng đi. Hôm nay liền xem ta như thế nào cấp chúng ta Định Quốc công phủ nổi danh. Dực dỡ mới không sợ Lục d u y ê n Đức đe dọa. Cất nhà hạ bảo đảm. Lục d u y ê n Đức rốt cuộc vẫn là tin tưởng nhi tử. Nghĩ nghĩ, liền xua tay, ngươi đi đi. Định Quốc công phủ dần dần rời xa chính trị trung tâm. Lục d u y ê n Đức so với ai khác đều s ấ t ruột, hắn hai cái nhi tử, lão đại bình thường, lại mới ra sai. mấy năm nội rất khó ở con đường làm quan thượng có điều tiến bộ nhưng thật ra lão nhị thả tin hắn lần này đi mặc kệ nói như thế nào lão nhị cũng là đại chu triều từ trước tới nay tuổi trẻ nhất thám hoa lang đâu đinh quốc công phủ tiến hiến thọ lễ tiểu nội thị gân cổ lên hô rực rỡ một thân đỏ thám đế năm phúc đồng thọ đoàn hoa ngọc lụi trường b à o bên hông hệ đai ngọc đôi tay phủ cái một thước vung sơn đen k h ả m k h ả m chai bạc bình thoát c h á p chậm rãi đi đến phụ cận lục nguyên ngồi ở lục duyên đức hạ đầu nhìn kia c r á p Không cấm thay đổi sắc mặt, thấp giọng nói, phụ thân, không đúng rồi, nhà chúng ta chuẩn bị trong tay không phải kim tượng Phật cùng tử đàn bình phong sao? Như thế nào lúc này biến thành cái này? Chẳng lẽ lão nhị tưởng p h á dối, cố ý ra định quốc công phủ xấu? Lục Nguyên cùng Tiểu Tề thị không h ổ là p h u t h ê hai người mạch não cơ bản nhất trí, chính mình tâm lý âm u, phỏng đoán người khác thời điểm cũng sẽ không hướng chỗ t ố t tưởng. Hán tiến đến Lục d u y ê n Đức bên hai, nôn nóng nói, phụ thân, lão nhị đây là muốn làm cái gì? Nhi, Nhi tử đi đem hắn ngăn lại tới. Lục d u y ê n Đức trong lòng cũng có chút buồn chồn, bất quá nghĩ đến d ự c dỡ chắc chắn biểu tình, vẫn là cố nén thấp t h o n g thấp giọng nói: Nhị Lang đều đến Thánh Nhân trước mặt, ngươi còn như thế nào cản hắn? Muốn làm mãn kinh thành quyền quý mặt Nhi làm trò cười sao? Phụ thân, làm trò cười không phải Nhi tử, mà là d ự c dỡ a hắn, hắn tất nhiên còn ghi hận phía trước sự, muốn ở Thánh Nhân cùng trư quyền quý trước mặt ném, ném quốc công phủ mà ta. Lục Nguyên nóng nảy, hiện tại d ự c dỡ không thể so từ trước. này nha chính là một cái không biết xấu hổ vô lại. Vạn Nhất h ắ n nhất thời hứng khởi, tưởng ở trước mặt mọi người nói điểm Nhi Quốc công phủ Diễm s ự b í s ử kia chính mình cái này thế tử ra, tất nhiên thanh danh quét rác, còn có khả năng bị tước đoạt thế tử chi vị đâu. Lục Nguyên Tưởng đứng lên, lại bị Lục d u y ê n Đức gắt gao đè lại, đừng nóngội, trước hết nghe nghe Lão Nhị nói như thế nào. Nếu Lão Nhị thật muốn hủy hoại Định Quốc công phủ, Lục d u y ê n Đức cũng không ngại trước mặt người khác đại nghĩa diệt thân. Là Nguyên Tưởng a, ha ha. Tiểu tử ngươi cho chấm chuẩn bị cái gì thọ lễ? Cao t ò a trên Long ủy Thánh nhân hiển thị thực thích r ự c r ỡ bộ dáng, không hô kỳ danh, trực tiếp gọi hắn tự. Nhất lệnh người để ý chính là, Thánh nhân cũng không có đề cập Định quốc công phủ, mà là nói thẳng r ự c r ỡ bản nhân. Nói cách khác, r ự c r ỡ làm Thánh nhân nhớ kỹ, cũng không phải bởi vì hắn xuất thân lạc. Ở đây quyền hạn o mỗi người đều là nhân tinh tử, đầu g ó c vừa chuyển liền phát hiện vấn đề nơi, r ự c r ỡ pha chịu Thánh nhân nào? r ự c r ỡ cung kính quỳ xuống. đem trong tay c h á p t h á c đến đỉnh đầu, cất cao giọng nói: thảo dân r ự c r ỡ cũng định quốc công trong phủ hạ, cung chúc thánh nhân thiên thu văn thọ. Trong hộp chính là thảo dân tự mình chuẩn bị thọ lễ. Còn thỉnh thánh nhân ngự lãm. Thánh nhân bên người tiểu nội thị vội vàng chạy xuống bậc thang, tiếp kia c r á p tay đột nhiên trầm xuống. v ư n g nơi này bảo bối không nhẹ a. Tiểu nội thị đôi tay p h g c r á p lại đặng đặng đặng chạy về ngự tòa trước. Nội thị tổng quản phương công công mở ra c á p thượng qua khấu, x ú c lên cái nắp. đem bên trong đ ồ vật triển lãm cấp thánh nhân. Thánh nhân về phía trước nghiêng n h ữ n g người, phát hiện chấp phóng một chồng giấy viết bản thảo, mà trên cùng một trương tượng h viết bốn cái chữ to thừa huy nói văn, nói văn, chẳng lẽ là thuyết văn giải tự? Nhưng sách này không phải đường khi đã bị bóc méo, n à y thật buồn sớm đã thất truyền sao? Hiện tại truyền hậu thế, là tống khi một lần nữa hiệu đính, cũng là đại chu triều thông hành từ điển. Dực dỡ lại dâng lên như vậy một đống giấy viết bản thảo, còn tiêu lấy thừa huy chữ. này lại là sao lại thế này? từ từ thánh nhân rốt cuộc thông tuệ xuất chúng, lập tức liền nghĩ tới cái gì? thừa huy hắn niên hiệu nhưng còn không phải là thừa huy sao? mà r ự c r ỡ này đó bản thảo lại lấy thừa huy vì danh, có phải hay không nói? đây là hắn một lần nữa biên soạn một bộ nói văn. nghĩ đến đây, thánh nhân không cấm tâm động, hắn d u i tay sốt lên đệ nhất trang, tinh tế nhìn nhìn. quả nhiên r ự c r ỡ tiến hiến này đó cùng đương thời thông hành nói văn bất đồng, chính là một lần nữa biên soạn. chỉ là không biết d ự c dỡ biên này bộ cùng tống khi truyền xuống tới nói văn hay không có cải tiến chỗ t ư cập này thánh nhân ngẩng đầu bình tĩnh nhìn d ự c dỡ hỏi đây là người sao chép vẫn là một lần nữa biên soạn d ự c dỡ cung kính trả lời hồi bẩm bệ hạ này thư ngãi thảo dân căn cứ tông giáo bổn một lần nữa biên soạn bổ toàn bộ đầu 32 bộ quay bổ tân phụ tự 189 t ự lệnh quay bổ một ít cổ tự tân chú càng áp dụng với ta đại chu triều d ự c dỡ đỉnh đạc mà nói đem chính mình 3 năm nỗ lực thành quả kỹ càng tỉ mỉ hồi bẩm ra tới. Cuối cùng nói, này bản thảo nhân tháng trước cuối tháng vừa mới hoàn thành. Đúng lúc là ở thừa h uy thịnh thế, thảo dân lớn mật, liền lấy thánh nhân chi niên hiệu quang danh đi qua giới h ạ chỗ, còn thỉnh bệ hạ thứ tội. Ha ha ha, không trách tội, không trách tội. Nguyên thượng cho c h ấ m tặng như vậy một phần thọ lễ, c h ấ m chỉ có cao hứng. Nơi nào sẽ trách tội? Thánh nhân lặng im một lát, đã đem việc này mang đến rất nhiều chỗ tốt suy nghĩ cai biến. đời nhà h á n hứa thận một bộ thuyết văn giải tự vang danh thanh sử cũng làm hậu nhân đã biết hứa thận là đem này thư hiến cho h á n a n đế. Tống khi bản khác truyền lưu cũng làm hiện giờ người nhớ kỹ là tống thái tông hạ lệnh từ huyễn hiệu đính. Mà r ự c r ỡ càng chi kỷ, thế nhưng trực tiếp đang nói văn trước hơn nữa thánh nhân nhân hiệu. Thừa uy nói văn, thừa uy, thừa uy, thánh nhân có thể muốn gặp đời sau người, mỗi khi dùng đến quyển sách này thời điểm, cái thứ nhất niệm tụng đó là hắn n h ê n hiệu. Tiện Đa l i ề n sẽ nhớ lại đã từng có như vậy một vị anh minh quả quyết quân chủ, thành lập Tân Chính, khai sáng thịnh thế. Thánh nhân là t ĩ n h khó lập nghiệp, từ chính mình cháu trai trong tay đoạt ngôi vị hoàng đế, ghi tạc sách sử thượng, chắc chắn bị đời sau người lên án. Nhưng nếu là hắn văn thành võ công gồm nhiều mặt, cấp đời sau lưu lại một cường thịnh phồn vinh thịnh thế, như vậy hắn ở sách sử thượng thanh danh có phải hay không có thể tốt một chút? Hơn nữa đi, Thánh nhân vừa mới ngồi ra sơn, đúng là yêu cầu giành vinh quang thời điểm. Dực Dỡ đúng lúc vào lúc này đưa lên một phần đại lễ này so Tam Hoàng Tử thuận lòng trời dư địa c h í còn muốn cho Thánh Nhân cao hứng. Hắn trực tiếp nhìn về phía Lục d u y ê n Đức khen, Định Quốc công hảo phúc khí nha, có tử như thế, Lục gia tất nhiên còn có thể phú quý 50 năm. Lục d u y ê n Đức đại hỉ, vội vàng đứng dậy đi đến Dực Dỡ bên người quỳ lạy ậ p đầu đa tạ Thánh Nhân khích lệ, Thánh Nhân vạn thọ. Dực Dỡ đúng lúc thành này thư chính là ý trời, nay điềm lành hiện ra đủ thấy Thánh Nhân mãi thiên mệnh sở thụ. c h ơ i phù hộ thánh nhân, trời phù hộ ta đại chu a. Dứt lời, lục duyên đức quỳ giảm xuống đất d ậ p đầu, hô to vạn tuế. Ở đây quần thần nhìn, cũng không hảo ngồi, chỉ phải sôi nổi lên phụ hoạn. Trong lúc nhất thời, vạn tuế tiếng vang triệt tận trời, mà rực rỡ đại tài tử, thật danh sĩ mỹ danh cũng tán dương đại giang nam bắc. Trương 1 1 4 khí cái ngã ngửa, văn võ ba quan quỳ sát đất, trong miệng sơn hô vạn tuế, trong lòng lại t h ầ m mắng, hảo cái lục gia, tiểu nhân thông minh tuyệt đỉnh. không hoa một văn tiền chỉ bằng một bộ cái gì thừa uy nói văn liền ra hết nội bật lao ra giày miệng lợi n h ẫ m buồn nôn mông n g ử a cũng có thể nói được hiên ngang l ẫ m liệt thảo đến thánh nhân như thế nụ cười thằng nương lục gia phụ tử thật là khôn khéo a nghĩ lại mới vừa rồi thánh nhân câu nói kia cái gì tiêu phú quý 50 năm chẳng lẽ thánh nhân quyết định phóng lục duyên đức một con n g ự a làm định quốc công phủ trở về triều đình người khác đều như thế suy đoán càng không cần phải nói đương sự lục duyên đức hắn lấy đầu chấm đất Đôi tay gắt gao thủ săn trên mặt đất đá xanh phùng n h i ngu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi, cực lực áp chế trong lòng mừng như điên. Suốt m a hai năm, từ vinh xương đế tự sát, thánh nhân vinh đ a n g đại bảo, lục duyên đức liền vẫn luôn bị tân quân vắng vẻ, định quốc công phủ cũng xuất hiện xu hướng suy tàn. Nếu không phải niệm ở năm đó từng ở một cái quân doanh lênh quá b i n h thánh nhân đối hắn v ò n g khai một mặt, hiện giờ định quốc công phủ phỏng t r ừ n g liền t ứ c vị đều giữ không nổi. Lục duyên đức không có lúc nào là không nghĩ một lần nữa đạt được thánh nhân đ n sủng. tái hiện định quốc công phủ huy hoàng cho nên lần này vạn thọ tiết lục duyên đức mới hoa số tiền lớn chọn mua thọ lễ không nghĩ mười mấy vạn lượng bà bối còn không bằng nhi tử viết một s p bản thảo nghe xong thánh nhân câu kia giống như hứa hẹn lời nói lục duyên đức tâm nháy mắt lửa nóng lên định quốc công phủ phục hưng nhưng kỳ a vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế giữa không trung quanh quần đủ loại quan lại sơn tiếng hô cao ngồi trên long ủy thánh nhân nhìn càng thêm vui sướng một cổ quân l â m thiên hạ chúa thể vạn vật hào hùng từ đ á y lòng phát ra ra tới một phen la hét tầm ý qua đi thánh nhân hơi hơi hướng về phía trước lấy thắt tay ý bảo quần thần lên lại qua hảo sau một lúc lâu náo nhiệt không khí mới dần dần khôi phục mới vừa rồi trang trọng túc mục thánh nhân cũng dần dần thu liễm nỗi lòng hắn ý bảo làm phương công công đem bản thảo thu hồi tới sau đó đối r ự c r ơ nói nguyên thượng a ngươi này phân thọ lễ trâm thực thế tính ngươi một phần công lao không biết ngươi muốn cho c h ấ m tưởng thưởng ngươi chút cái gì có thể làm thánh nhân vui vẻ, đó chính là công lớn một kiện. có công liền phải thưởng, t h ừ a v i đế chính là cái thưởng phạt phân minh người nào. d ự c dỡ khai cái đầu, cười nói, thánh nhân thích thảo dân thọ lễ, có thể làm thánh nhân vui thích, liền đã là đối thảo dân lớn nhất tấn thưởng. lục duyên đức mới đầu còn có chút không vui, cảm thấy tiểu nhi tử với đọc sách thượng tuy có chút thiên phú, nhưng đạo lý đối nhân xử thế thượng lại có chút lốc, thánh nhân nhất cái lanh lệ tính tình, hắn đã thưởng ngươi. người tiếp theo đó là lục gia nam đinh nhóm trừ bỏ âm trước. lại vô linh thật t h i ế u ngươi n h à đã thảo thánh nhân vui mừng, nhân cơ hội m u ố n cái quan làm cũng là thuận lý thành trương nha. đứa nhỏ nốc g thật là cái đứa nhỏ nốc, nhưng thực mau, lục duyên đức phát hiện chính mình khinh thường nhi tử. nhi tử nơi nào là ngốc nha, rõ ràng chính là lấy lui làm tiến. chỉ nghe được thánh nhân cười ha ha, ngón tay h ư điểm rực rỡ, nói, hảo ngươi cái lục tiểu nhị cũng dám cùng c h ấ m chơi tâm nhãn, rực rỡ cũng không sợ, nhưng vẫn là quy củ d ậ p đầu, miệng sưng, thảo dân không dám. thánh nhân cười trong chốc lát, trâm ngâm một lát, nói: ngươi thọ lễ rất hợp c h â m tâm, c h ấ m không thể bạc đáy ngươi. Như vậy đi, này bộ thừa h uy nói văn, sở hữu hiệu đ í n h bản khác in ấn chờ sự v ậ t c h â m đều giao cho người phụ trách. mặt khác, ngươi tốt xấu cũng là thám hoa lang, cả ngày chơi bời lêu lổng cũng không phải chuyện này nhi. từ ngày mai khởi, ngươi liền đi quốc tử giám, vừa vận quốc tử giám tư nghiệp quyết c h ứ c ngươi đi bổ. quốc tử giám là quốc gia tối cao học phủ, trừ b ỏ dạy học. còn có biên thư trước trách, dược dỡ muốn biên soạn, đ i ề u ấn sách mới, đi quốc tử giám đảo cũng danh chính ngôn thuận, quốc tử giám tư nghiệp vì chính lục phẩm, phẩm giai không cao, nhưng thắng ở thanh quý. quan trọng là, dược dỡ năm nay mới 21 t u ổ i có thể làm được chính lục phẩm kinh quan đã là không tầm thường, càng không cần phải nói, dược dỡ được đế tâm, lại đầy hứa hẹn thánh nhân ca công tụ n g đức, s o á t bạo hảo cảm độ thừa uy nói văn, ngày nào đó tiền đồ không thể hạt lượng. dược dỡ vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn. Lục u y ê n Đức cũng vẻ mặt vui sướng, rực rỡ co viên trước. ở sĩ Lâm Gian lại có thanh danh, không dùng được mấy năm, liền có thể có thành t i u Quốc Công phủ cũng có thể đi theo tiền lời nha. Lục d u y ê n Đức không biết chính là, căn bản không cần vài năm sau, hiện tại quốc công phủ liền dính quang. Thánh Nhân lại quay đầu nhìn về phía vẻ mặt vui mừng Lục d u y ê n Đức, trong mắt hiện lên một mặt cảm khái, trầm mặc thật lâu sau, mới nói, định quốc công dạy còn có cách, tiến hiến thọ lễ có công, đặc ban ngọc như ý một quả. Lục u y ê n Đức quả thực không thể tin được chính mình lỗ thay, Thánh Nhân ban hắn ngọc như ý, này có phải hay không ý nghĩa? Phía trước g â n đoán đã qua đi, Thánh Nhân không hề trách hắn. Như ý, như ý, còn không phải như Thánh Nhân ý. Thần, thần, khấu tạ Thánh thượng long ân. Lục d u y ê n Đức kích động không thôi, run rẩy thanh âm, nam thể phủ phục trên mặt đất, thật mạnh d ậ p đầu tạ ơn. Thánh Nhân nhìn đến Lục d u y ê n Đức hoa d â m đầu tóc, không tiếng động thở dài. h ả o đứng lên đi, hôm nay là trong ngày sinh. n g ư ờ i cái cáo giả cũng uống nhiều mấy chén. Cáo giả là Lục d u y ê n Đức ở trong quân Tiên Hiệu, năm đó vẫn là Yến Vương Thánh Nhân cùng hắn cùng nhau l ê n h binh, hai người quan hệ cá nhân rất tốt. Nghe được đã lâu Tiên Hiệu, Lục d u y ê n Đức h ố c mắt đỏ, nước mắt b á đến liền chảy ra. Hắn biết treo ở hắn trên đầu lợi kiếm rốt cuộc tối lui, mà Thánh Nhân cũng chung tha thứ hắn. Lão, lão thần tuân mệnh. Lục d u y ê n Đức nhẹ g n g à o nói, rực rỡ đứng dậy, đem phụ thân nâng lên, phụ tử hai cái trở lại ghế thượng, bao gồm Lục Nguyên ở bên trong. Hiện trường người đều dùng hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nhìn này đôi phụ tử, đặc biệt là Lục Nguyên, hắn hận đến đôi mắt đều phải đỏ, rõ ràng hắn mới là phụ thân trưởng tử, quốc công phủ thế tử gia, vì cái gì thụ phong thưởng, làm nổi bật lại là r ự c r ỡ cái này con hoang, càng làm cho hắn khó chịu chính là quốc công phủ tiến hiến hạ lễ, cuối cùng lại thành tiệu r ự c r ỡ mà hắn Lục Nguyên cùng cái khác Lục gia Nam Đinh lại xích quả quả thành làm nền, âm mưu, này nhất định là r ự c r ỡ hai vợ chồng âm mưu. Đột nhiên. Lục Nguyên bỗng nhiên nhớ tới chính mình cái kia x u ẩ n Bà n ư ơ n g vì tình bạc chính là đem đặt mua thọ lễ sự giao cho Tạ Thị, lúc này mới làm rực rỡ hai vợ chồng có cơ hội trộm đổi thọ lễ. Kết quả cả nhà trên dưới còn đều nói Tạ Thị x u ẩ n là cái coi tiền như rác, không duyên cớ hoa tiền lại làm người khác được chỗ tốt. Hiện tại xem ra chân chính x u ẩ n tuyệt đối không phải nhân gia Tạ Thị mà là không đầu vóc tiểu Tề Thị a. Lục Nguyên trong lòng cái kia hận a, hắn không dám mắng lao phu nhân Hoa mắt ủ t h a i liền em sở h ữ u t r ư ớ n g đều tính tới rồi tiểu tề thị trên đầu may mắn tiểu tề thị giờ phút này ở bình phong bên kia nữa tình ngồi nếu là ở lục nguyên bên người lục nguyên lửa giận tự hướng chắc chắn không quan tâm đem nàng đánh thành đầu heo kỳ thật không ngừng lục nguyên phản ứng lại đây bình phong bên kia lão phu nhân cùng tiểu tề thị cũng đều phản ứng lại đây các nàng cách bình phong nhìn không tới cách vách tình cảnh nhưng là r ự c r ỡ nói thánh nhân tưởng tượng các nàng lại đều nghe được tưởng tượng đến tạ hướng văn cùng ự c dỡ trộm thay đổi thọ lễ dám lên quốc công phủ ở thánh nhân trước mặt lộ mặt, lão phu nhân tức giận đến suýt nữa xả chặt đứt trong tay lần chẳng hạn. nàng rốt cuộc đánh đá chuông loa, còn nhớ rõ chính mình là ở trong cung dự tiệc, hoàng hậu nương nương ở phía trên ngồi, bên người bốn phía càng là ngồi một đám lão cáo mệnh, lão phu nhân cố nén lửa giận không dám phát tác. tiểu tề thị lại tuổi trẻ chút, lòng dạ không có như vậy thâm, không dám nói cái gì, nhưng trong mắt đã mang theo ra tới, nhìn phía tạ hướng vãn thời điểm, âm l à n h ánh mắt hóa thành lưỡi dao sắc bén. cơ hồ muốn đem tạ hướng vãn lang chỉ ở đây người liền không có buồn mắt thấy tiểu tề thị như vậy trong lòng không khỏi thở dài đây cũng là bá p h ủ thiên kim a như thế nào còn không có một cái thương hộ nữ có quy củ có hầm dưỡng rất nhiều phu nhân đều nghe nói qua định quốc công phủ b ắ t q u á i cũng biết lao phu nhân bất công mai thị mặc kệ sự sinh sôi ước h i ế p đến rực rỡ một cái đích thứ tử bên ngoài mấy năm đều không muốn trở về nhà vì tránh cho đoạt huynh trưởng nổi bật khảo chúng thám hoa cũng không dám vào triều làm quan cưới vợ càng là cưới hứa thị như vậy tiêu c ă n g xảo quyệt tắc nữ ai hiện giờ càng là vì tiền buộc dực r ỡ cưới cái thương nữ làm chính đầu nương tử lão phu nhân đám người h ú máu chúng ta chỉ là muốn cho dực dỡ nạp tiếp cưới tạ thị làm vợ rõ ràng chính là dực dỡ chính mình chủ ý a như vậy nhiều không công bằng dực dỡ đều khiên xuống dưới khó khăn muốn làm điểm nhi chính sự được thánh nhân khán ngợi từ lão phu nhân đến thiếu phu nhân lại là không ai vì dực dỡ vui vẻ thế gia nữ nhân thật là cưới không được a cũng ở trong bữa tiệc liền tòa An Dương Bá lão phu nhân nhìn trong lòng phát khổ vội vàng cùng chính mình con dâu đưa mắt ra hiệu An Dương Bá phu nhân hiểu ý cười đi vào tiểu tề thị bên người ở người nhìn không tới góc độ dùng sức xả nàng một phen thấp giọng giao hấn có chuyện gì về nhà lại nói ở chỗ này ngươi bãi cái này mặt cho ai nhìn tiểu tề thị bừng tỉnh vội vàng thu vẻ mặt phẫn nộ âm thầm quyết định đại sau khi trở về hảo hảo thẩm nhất thẩm tạ thị kế tiếp đó là mặt khác hồi phủ, bá phủ cùng với văn võ bọn quan viên tiến hiến thọ lễ, nhưng có dực dỡ Châu Ngọc ở trước, những người khác thọ lễ liền không như vậy đ o á n mắt, chẳng sợ đưa lên kim sơn, cũng chưa chắc có thể đổi đến thánh nhân một cái khỏe mắt dư quan đâu. Một hồi tiệc mừng thọ xuống dưới, dực dỡ cùng với định quốc công phủ, thế nhưng thành lớn nhất người thắng, lục duyên đức vô cùng hạp đi, từ trong cung về đến nhà, dọc theo đường đi đều là tươi cười không ngừng. Hảo, hảo, hảo, nhị lang là cái tốt, Tạ thị cũng không kém. Ngươi một nhà tề tụ ninh v h ọ đường, Lục d u y ê n Đức ngồi ở giường la hán hạ đầu ghế trên, dùng sức vô đuổi, cười ha hà tán. Lão phu nhân lại là một ngụm lao huyết nhạnh ở trong cổ họng, nhịn rồi lại nhịn, mới khó khăn lắm đem kia khẩu huyết nuốt xuống. Ân, quốc công gia nói chính là, lao n h ị sát thật dụng tâm, dụng tâm hai chữ cắn đến phá lệ trọng. Tiểu Tề thị nhịn một đường, rốt cuộc nhịn không được, tiếp theo cái này lời nói cha, Âm Dương quay khi nói, n h ị ra dụng tâm, nhịn g o ã n n g o ã i cũng dụng tâm, a chỉ là ta có chuyện không rõ. Nhị ngoại nãi ạ i muốn đổi thọ lễ, tốt xấu hồi bẩm tổ mẫu một tiếng nha. Mất công tổ mẫu vừa ra đến trước cửa, còn cố ý dò hỏi quá nhị ngoại nãi đâu. Lục duyên đức không kiên nhẫn xua xua tay, nói: là ta làm nhị lang đổi. Hôm nay các gia tiến hiến thọ lễ đều không sai biệt lắm, chỉ kim phật liền vài tôn, nhà chúng ta kia tôn tiến đi lên, chưa chắc có thể làm thánh nhân để ý đâu. Tiểu tề thị bị ngẹn h một chút, không dám nói cái gì nữa. Lục duyên đức là quốc công phủ chủ nhân, lại là nàng cha chồng. làm con dâu nào có cùng cha chồng gái cọ đạo lý. Tiểu Tề thị không dám nói, Lục Nguyên lại dám. Nếu thay đổi thọ lễ, kia nguyên bản thọ lễ đâu? Ta như thế nào nhìn thường n h ạ c hầu đưa kim phật? Phương Thái phó tiến tử đ à n Bình Phong có chút quen mắt đâu? Đến không được danh, như vậy liền cần phải đem tiền bạc bắt được trong tay. Dực dỡ chẳng hề để ý nói, có tân thọ lễ, nguyên bản liền dùng không thượng. Ta làm chủ, đem kim phật bán cho thường n h ạ c hầu. Tử đ à n Bình Phong nhường cho Phương Lão tiên sinh. Lão phu nhân nổi giận. võ dường đất bàn, m á n g cái gì? người, người bán. đây là quốc công phủ đồ vật, khi nào luôn được đến ngươi làm chủ. dực r ỡ vẻ mặt quái dị, dùng ở đây người đều nghe được đến thanh âm, cùng tạ hướng ván nhỏ giọng nói thầm, nhị mãi mãi, kia kim phật cùng tử đàn bình phong, không đều là ngươi đảo tiền riêng mua, đã là nhà mình đồ vật, ta như thế nào liền không làm chủ được. trong cổ họng làm như đổ cái ngạch khối, nuốt không g i ớ i lại phun không ra, lão phu nhân mặt đều thanh, dừng. lão phu nhân một đầu ngã quỵ ở giường la hán hượng chươn m 1 t r ư cái gọi là hầu bệnh tổ mẫu tổ mẫu ngài làm sao vậy người khác hay còn nhưng lục nguyên thấy lão phu nhân bế quá khí đi c h ư ớ c một cái bước xa sông về phía trước trước đôi tay ôm lấy lão phu nhân tê liệt thân mình liên thanh hô thỉnh t h a i y đ i ề còn không chạy nhanh thỉnh t h a i y đ i ề quay đầu đứng lúc vừa lúc nhìn đến rực rỡ không cho là đúng bộ dáng trong lòng lửa giận chỉ hướng lên trên n y lục nguyên đằng ra một bàn tay dùng sức điểm điểm rực rỡ i ọ n c ă m hận nói, Lão nhị, ngươi, ngươi thật to gan, ngươi trong mắt còn có hay không trưởng bối. Dám đối tổ mẫu vô lễ, khẩu ra ác ngôn, sinh sôi đem tổ mẫu khí ngất x ỉ u Tổ mẫu nếu là có cái v ậ n nhất, ta, ta không tha cho ngươi. Dực dỡ mạn nhãn vô tội, vẫn là một bộ cà l ơ phất phơ bộ dáng, lạnh lạnh nói, Thế tử gia, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói lại không thể nói bậy. A con mắt nào của ngươi nhìn đến ta đối tổ mẫu vô lễ, lại là nào chỉ lỗ t h a i nghe được ta khẩu ra ác ngôn. con có tổ mẫu thân thể luôn luôn khỏe mạnh có lẽ là hôm nay ở trong cung m t nhọc quá nhiều lúc này mới có chút tinh thần vô dụng ngươi lại luôn mồn u y ề n rủa tổ mẫu ta xem ngươi mới là không đem trưởng bối để vào mắt người đâu nói rực rỡ còn cố ý quét mắt lục duyên đức cùng mai thị chưa nói cái gì nhưng ám chỉ ý tứ phi thường rõ ràng nhìn quốc công phủ đứng đắn chủ tử lão phu nhân ruột thịt nhi tử con dâu còn không có động t i n h đâu ngươi cái cách bối nhi tôn tử đảo trước bận việc tượng Biết đến là lão phu nhân cùng ngươi tổ tôn tinh thâm, không biết còn tưởng rằng quốc công gia, quốc công phu nhân không hiếu thuận đâu. Lục duyên đ ứ c nếu bị nhân s ư n g làm cáo giả, người tất nhiên là không ngu ngốc, lập tức liền nghe ra rực rỡ ám chỉ, nhìn phía trưởng tử ánh mắt liền có chút đen tối không rõ. Mai thị đảo vẫn là một bộ sự không liên quan mình nhàn nhã bộ dáng. Lục nguyên chán nản, sắc mặt trở nên cùng lão phu nhân giống nhau khó coi, hắn chỉ vào rực rỡ tay bắt đầu phát run, nói l ắ m nói, ngươi, ngươi nói bậy, ta. ta khi nào không đem trưởng bối đặt ở trong mắt? rõ ràng chính là ngươi, tự tiện đem trong nhà chuẩn bị vạn thọ tiết thọ lệ bán cho người khác. lúc này mới khí tổ mâu ngất, càng đáng giận chính là làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự. ngươi, ngươi không những không biết hối cải, ngược lại, ngược lại còn rực rỡ đào đào lỗ thay, đôi mắt liếc mắt bị lục nguyên đỡ hồi giường la hán thượng nằm tốt lao phu nhân. nếu hắn không có nhìn lầm nói, lao phu nhân mí mắt thoáng giật giật. hư. Hắn liền biết lão phu nhân lại ở trò cũ trong thi, này đều đã bao nhiêu năm, nhưng phạm là có một chút làm nàng không hài lòng địa phương, nàng liền mất, trang bệnh cho ngươi xem. Qua đi r ự c r ỡ tuổi c o n nhỏ, không hiểu bên trong nội tình, bị lão phu nhân hù rất nhiều lần, nhưng hiện tại sao? d ự c dỡ tỏ vẻ, liền tính lão phu nhân thật sự ngất qua đi, hắn cũng không hề mềm lòng, bởi vì không đáng. d ự c dỡ một bộ xem ngu ngốc ánh mắt nhìn ruột thị huynh trưởng, thế tử gia, chẳng lẽ là ta nhớ lầm? rõ ràng kia thọ lễ là nhà ta nhịn ngãi m ã i tự mình chuẩn bị mở cùng sử dụng chính mình tiền riêng trả tiền khi nào biến thành trong phủ có lẽ đối ngài thế tử ra mà nói nam nhân dùng thê t h i ế p của hồi môn là t h i ê n kinh địa nghĩa sự nhưng ta r ự c r ỡ là đường đường nam nhi không phải kia chờ ăn cơm mềm tiểu bạch k i ể m lục nguyên hảo muốn c ắ n chết cái này đệ đệ cái gì kêu đối hắn mà nói rõ ràng chính là t r ả o phúng hắn lục nguyên dùng lương thị của hồi môn tiểu tề thị rốt cuộc có chút tiểu thông minh rốt cuộc phản ứng lại đây Nàng lệnh thanh âm, gan từng chữ một nói, nhị gia nói không sai, nhị n ã o i l ã i s á c thật vì trong phủ ứng ra 8 vạn lượng bạc, nhưng kia kim phật cùng tử đàn bình phong giá trị chế tạo cũng không vẹn vẹn 8 vạn lượng bạc, lúc trước đặt làm thời điểm, quan trung chính là dự chi tam vạn lượng bạc tiền đặt có đâu, cho nên hai kiện thọ lễ cũng không tất cả đều là tạ hướng v ã n trả tiền, còn có trong phủ một phần ba đ â u liền tính đem chúng nó bán, cũng đương quan tướng trung tam vạn lượng bạc còn thừa. Nam nữ có khác, thúc tẩu tị hiểm. Tiểu Tề Thị nói chuyện, rực rỡ không hảo trực tiếp đối miệng. Lúc này liền có Tạ Hướng Vãn trên đỉnh, chỉ thấy nàng cầm khăn đ è đ è khoe miệng, r a vẻ khâm phục nói, Đại Tẩu hảo chi nhớ, không h ổ là chủ trì quốc công phủ nội trợ tông phụ, quan trung t r ư ớ n g vụ chính là rõ ràng. Bất quá, Đại Tẩu hẳn là cũng biết, chúng ta t r ư ớ n g thượng không có nhiều ít hiện bạc, thiên ta phụng tổ mẫu mệnh lệnh, muốn tu sửa phòng ấ m t r ư ớ n g thượng không có tiền, ta lại không hảo tới làm phiền tổ mẫu cùng Đại Tẩu. Tạ Hướng Vãn vẻ mặt bất đắc dĩ. trong miệng lại nói làm lao phu nhân cùng tiểu tề thị h ụ p máu nói ta tuy tuổi trẻ khá vậy biết tổ mẫu thượng tuổi đại tổ lại bệnh nếu không cũng sẽ không làm ta một cái vừa qua khỏi cửa tân tức phụ quảng hàn ra vừa lúc nghe được nhị gia nói hai kiện thọ lễ không dùng được đã bán đi ra ngoài liền nghĩ được đến tiền bạc có thể một lần nữa lấy về quan trùng nhập chướng ta hướng văn nói dùng một loại ta thực có khả năng n g ự khi nói ta đã tính qua nhị gia cộng bán 11 vạn 5 0 0 ngàn lượng bạc bào đi ta 8 vạn hai vốn riêng Quan Trung còn thừa tam vạn 5 0 0 ngàn lượng, phòng ấm giá trị chế tạo, các thợ thủ công cũng tính ra ra tới, không nhiều không ít, vừa lúc tam vạn lượng ngàn lượng, như vậy còn thừa 3 0 ngàn lượng. Tạ Hướng Văn từ tay háo túi móc ra một s p ngân phiếu, đưa cho Tiểu Tề Thị, Đại Tẩu, ngài điểm điểm. Tiểu Tề Thị, Lão Phu nhân, lục nguyên cả người đều không tốt, hắn biết chính mình đệ đệ đã biến thành cái đại vô lại, nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, này tân quá môn đệ t ứ c phụ, thế nhưng cùng dực r ỡ giống nhau. Như vậy không biết xấu hổ sự cư nhiên cũng có thể làm được ra tới. Nàng đây là công nhân kéo q u ố c công phủ Long dê a Tiểu Tề thị rốt cuộc nhịn không nổi nữa, thấp giọng quát: Tạ thị, ngươi, ngươi làm sao dám? Phong ấm là chính ngươi muốn tu, liền tính phải bỏ tiền, cũng nên là dùng chính mình tiền riêng, sao có thể vận dụng quan trung bạc? Ngươi, ngươi. Tạ Hướng Vãn vẻ mặt ngạc nhiên, khó hiểu nói: Đại tẩu, ta nhớ rõ Ninh Phúc Đường cũng có cái đơn độc tu sửa hoa viên nhỏ tử. hay là kiến kia hoa viên tử tiền bạc không có đi quan trung chứng, mà là ngài vận dụng chính mình vốn riêng. Nàng lại lắc đầu, chính mình phủ định vấn đề này, không đúng rồi. Ta trước đó vài ngày xem sổ sách thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện, ninh phúc đường hoa viên nhỏ hoa năm vạn lượng bạc, trực tiếp từ ngoại phòng thu chi o á i bắt đầu. Nói đi, nàng lại mãn nhãn vô tội nhìn tiểu tề thị, rực rỡ lung linh mắt đào hoa tràn ngập vị k h u ấ t rất có vì mau ngươi có thể hoa năm vạn lượng bạc kiến cái chó má không có hoa viên nhỏ đến thiên ta nơi này. Kiến cái cao lớn thượng pha lê phòng ấ m đều phải chính mình xuất tiền túi lên án tiểu tề thị mặt bá đến trương đến đỏ bừng linh phúc đường s ắ c thật có cái hoa viên nhỏ tử nhưng lúc trước kiến thời điểm cũng chỉ hoa không đến một vạn lượng đến nỗi nhiều báo ra tới bốn vạn lượng t ấ c bị nàng lặng lẽ bắt được nhà mẹ đẻ lục r a tuy rằng giúp an dương bá phủ mua nhà cửa nhưng không có tiền trang hoàng nhà cho nên nhưng này không phải trọng điểm trọng điểm là lục nguyên là quốc công phủ thế tử gia mà r ự c dỡ chỉ là cái nhị gia bọn họ có thể giống nhau sao? Quan Trung ra tiền cấp thế tử ra tu cái hoa viên tử, đó là hẳn là ứng phân. Ngươi r ự c r ỡ làm sao được gì có thể? Kiến cái phòng ấm cũng muốn làm Quan Trung mua đơn. Viên Thúy Huyền như thế nào có thể cùng Ninh Phúc Đường đánh đồng? Lời này đại gia trong lòng đều minh bạch, lại không thể nói ra, chỉ đem tiểu tề thị nhẹ đến ra mặt nhi t r ứ n g tím, há mồm a a một hồi lâu cũng không có thể phun ra một chữ. c h ậ t Lục Nguyên bỗng nhiên phát giác, nhắm mắt nằm ở giường là hán thượng lão phu nhân xoay mình mở mắt. trong cổ họng phát ra hô hô trầm đủ sau đó cổ một đ ĩ n h đầu một vai lại ngất đi tổ mẫu tổ mẫu ngài tỉnh tỉnh nha lục nguyên luôn uống bởi vì hắn phát hiện lần này lão phu nhân không phải làm bộ mà là thật sự ngất đi hắn dậm chân đều người tới mau mau đi thỉnh t h a i y đi tổ mẫu không hảo lục duyên đức thấy lục nguyên kêu đến độ có chút đi điều lúc này mới phát hiện không ổn cũng đội vàng đứng dậy đi vào giường trước không lưng xem xét lão phu nhân mạch đ ậ p dương giọng nói người tới thỉnh thay ý nghĩa phụ thân chấm đã rực rỡ rất xa liếc lao p h u nhân liếc mắt một cái đi mau hai bước đi vào lục duyên đức bên người thấp giọng nói phụ thân hôm nay là thánh nhân và t ọ chúng ta mới từ trong cung trở về ngài liền sai người đi thỉnh thay ý i g h ĩ a chuyện này nếu truyền ra đi còn không chừng có như thế nào lợi đồn đại đâu nếu lại có người có tâm m ư ợ n cơ hội sinh sự chúng ta lục gia lăn lộn không dậy nổi a lục duyên đức trong lòng dùng mình hắn nguyên chính là cái xử sự, sự đ á n h đá chua ngoan người mới vừa rồi chỉ là nhất thời rối loạn nỗi lòng. Nghe x o n g Nhi tử nhắc nhở, đống nhiên bừng tỉnh. Nhị Lang nói không sai, thánh nhân mới vừa khoan thứ nhà chúng ta, chúng ta cũng đương cẩn thận chút. Như vậy, sai người lặng lẽ đi đem hồi xuân đường đại phu mời đến. Là Nhi tử này liền đi ăn bài, rực rỡ cung kính lên tiếng, liền đi ra ngoài, ngồi vây quanh ở giường la hán duyên lục nguyên nghe xong, trong lòng càng thêm bi phẫn. Tổ mẫu bị bệnh, lại liền cái thai ý liệt đều không thể thỉnh. Hảo ngươi cái rực r ỡ thế nhưng như vậy làm đủ, tra đạp lao phu nhân. Tiểu Tề thị cùng tạ hướng vãn cũng xông tới, một đám nôn nóng nhìn. Chỉ có Mai thị vẫn hay còn ngồi ghế trên, t ú i đầu nhìn trên người kia kiện tân t ắ c t r ư ờ n g áo, biểu tình chuyên chú, phảng phất không có nghe được bốn phía động tĩnh giống nhau, nhưng nết lên k h ỏ e môi tiết lộ nàng việc này tâm tình, lao tặc bà tức giận đến hôn mê đi qua. Thật tốt, không bao lâu, rực r ỡ liền dẫn một cái năm m xuất đầu đại phu tiến bảo. Mai thị. Tiểu Tề thị cùng Tạ thị đều thối lui đến bình phong sau. Lão phu nhân thượng tuổi, đ ả o không cần tị hiểm, chỉ ở cổ tay thượng bao phủ một phương khăn. Đại phu phóng hảo mạch gối, d ò ra hai ngón tay, lẳng lặng đem mạch. 15 phút sau, đại phu xác định lão phu nhân bệnh tình, cũng không cực trở ngại, chỉ là lão phu nhân thượng tuổi, thân thể có chút suy yếu, chịu không nổi kích thích, hảo hảo tĩnh dưỡng đó là. Tiểu nhân khai cái phương thuốc, lão phu nhân kiên n h ậ n ăn liền ăn m ớ ờ i dán, nếu là không kiên nhẫn, không ăn cũng thế. đổi thành bạch thoại văn chính là lão phu nhân căn bản không có việc gì chính là nhất thời tâm hỏa quá vượng về sau chú ý đừng lớn như vậy tính tình liền hảo lục duyên đức cảm tạ đại phu ý bảo dược dỡ đem người đưa ra đi lúc này nghe được tin tức đại lão r a tam lão gia một nhà sôi nổi tới rồi lục duyên đức đã chỉ huy mấy cái thô t r á n g bà tử đem lão phu nhân nâng vào phòng ngủ chúng con dâu cháu dâu vây quanh ở trước giường hầu hạ tiểu tề thị thấy lão phu nhân thật sự có chút không tốt trong lòng vừa kinh vừa sợ Lão phu nhân chính là nàng ở lục gia r ừ n g chân lớn nhất chỗ dựa. Nếu lão nhân gia có cái vật nhất, nàng ở lục gia nhật tử có thể nghĩ. Cho nên tiểu tề thị so bất luận kẻ nào đều hy vọng lão phu nhân có thể mau chóng khang phục. Nghĩ nghĩ, nói, tổ mẫu thân thể không tốt, tuy có nô tỳ hầu hạ, rốt cuộc không bằng chúng ta này đó làm vãn bối tận tâm. Ta xem không bằng như vậy. Tổ mẫu dưỡng bệnh mấy ngày này, chúng ta thay phiên tới giường trước phụng dưỡng tổ mẫu, tốt không? Chương 1 1 t r ư mai thị một thân. Trường bối bị bệnh, văn bối cấp trưởng bối hầu bệnh là đương n h â n sự. Nhưng lời này lại không nên từ tiểu tề thị mở miệng. Dương bệnh trước có tiểu tề thị, ta hướng văn cùng tiền thị như vậy cháu dâu cũng có đại phu nhân, mai thị tam phu nhân như vậy con dâu cùng lao phu nhân mà nói, đại phu nhân đám người là văn bối, nhưng ở tiểu tề thị trước mặt đại phu nhân các nàng lại là trường bối. Đặc biệt mai thị vẫn là tiểu tề thị ruột thịt bà bà. An bài nhân thủ cấp lao phu nhân hầu bệnh loại này lời nói. Đại phu nhân hoặc là Mai Thị mở miệng mới là lẽ phải, chính là Tam phu nhân. ở hai vị tẩu tử trước mặt cũng không dám l ô m ã n g càng không cần phải nói tiểu tề thị cái này văn bối. Quả nhiên, nàng tiếng nói vừa dứt, Mai Thị còn hảo, Đại phu nhân cùng Tam phu nhân đều đồng thời thay đổi sắc mặt. Đại phu nhân có thể cùng lão phu nhân, Mai Thị chế hành nhiều năm như vậy, tuyệt không phải cái đơn giản nhân vật, chỉ một cái chớp mắt công phu lại khôi phục thái độ bình thường. Nhan nhạt nói, thế tử thiếu phu nhân nói chính là. Mẫu thân bị bệnh, người ngoài hầu hạ rốt cuộc không bằng chúng ta người một nhà tận tâm. Để m u ộ i người nói có phải hay không? Đại phu nhân có hai cái để m u ộ i nhưng giờ phút này nàng trong miệng để m u ộ i trừ bỏ Mai Thị, lại vô nàng người. Chính là tam phu nhân cũng rõ ràng, cho nên nàng không nói gì, l ẳ n g lặng nhìn Mai Thị. Mai Thị đối lao phu nhân là bệnh là chết căn bản là không quan tâm. n g a không đúng, phải nói, có lẽ lao phu nhân đã chết, nàng còn có thể có điều phản ứng. Hiện tại sao? còn không phải là khí chứ sao? lại không phải cái gì bệnh nặng? nơi nào yêu cầu người phụ cận phụng dưỡng? nói nữa, nàng cũng là tiểu ngũ mười người, tôn tử, cháu gái đều có, chẳng lẽ bà bà bị bệnh, còn muốn nàng ở giường trước ngủ dưới đất sao? nàng lại không phải 30 năm trước cái k i a ngốc tử, làm gì đào tim đảo phổi đối một cái lao mà bất tử lão tặc bà như vậy hả? o mai thị bĩu môi, nói, mới vừa rồi đại phu không phải nói sao? mẫu thân bệnh cũng không quan trọng, quan trọng không phải chúng ta này đó con dâu. cháu dâu ở phụ cận hầu hạ, mà là tinh dưỡng, đã là tinh dưỡng, chúng ta vẫn là thiếu ở lão nhân gia trước mặt la l ộ n rốt cuộc chúng ta không phải chuyên môn hầu hạ người tiện tỷ, bưng trà đưa nước, ngao rửa quy cơm, chưa chắc so với kia một ít nha hoàn làm tốt lắm. Lời này nói, thật đúng là không khách khí. Hơn nữa lại là một chút đều không che giấu nàng đối bà mẫu căm ghét, lời trong lời ngoài còn đem cam tâm tình nguyện hầu hạ lão phu nhân tiểu tề thị mắng làm tiện tỷ, tấm tắc làm người làm được mai thị như vậy. c ũ n g coi như là một loại cảnh giới tiểu tề thị nghe xong bà mâu nói tức khắc mặt đỏ lên thiên nàng còn không thể phản bác nàng tổng không thể nói mâu thân ngài nói sai rồi ta so với kia chút chuyên môn hầu hạ người nô tỳ còn sẽ hầu hạ người nàng thật nếu nói như vậy kia còn không cho trong nhà người c h ê cười chết so nô tỳ còn sẽ hầu hạ người kia lại là người nào chẳng phải là cực phẩm nô tỳ đại phu nhân con con khỏe môi nàng liền biết mai thị sẽ c ự tuyệt cũng là năm đó lao phu nhân đối mai thị như vậy ngoan tuyệt nếu hiện tại mai thị còn có thể đối lao phu nhân sinh ra một chút ít tôn kính kia mới là thiên hạ lớn nhất c h ê cười đâu mai thị lại nói nói nữa ninh thọ đường có như vậy nhiều nô tỵ nếu chúng ta tới hầu bệnh muốn những cái đó nô tỵ làm cái gì chẳng phải đuổi ra đi sạch sẽ mai thị cố tình tăng thêm sạch sẽ cắn tự ninh thọ đường vài cái quản sự bà tử đều là lao tặc bà chó săn nhớ trước đây Lao tặc bà hướng nàng trên đầu phá nước bẩn thời điểm, những cái đó lao tiện thì nhóm không thiếu ra siêu chủ ý. Hơn nữa mấy năm nay lão phu nhân ở lục gia nội trạch phong cảnh vô hạn, những cái đó các bà tử cũng không thiếu đi theo cáo mượn oai hùng. Thu mới h ạ n cũ, mai thị xem những người đó thuận mắt mới là lạ đâu. Nếu giờ phút này tiểu tề thị lại làm nói một câu thân nhân so nô t ỉ ì càng tận tâm nói, mai thị đem không chút khách khí đem những người đó v à n h đi ra ngoài. Phanh. trên giường lão phu nhân mở t r ắ n g mắt, d ỗ i tay đem đặt ở bên gối một chuỗi l ầ n tràng hạt cầm lấy tới, dùng sức chiều mai thị ném đi. chỉ tiếc nàng thượng tuổi, thân thể lại suy yếu, trên tay căn bản là không có sức lực. tốt nhất trầm hương l ầ n tràng hạt liền mai thị góp áo đều không có dính vào, trực tiếp rơi xuống ở khoảng cách mai thị thượng có 3-4 bốn bước xa địa phương. mai thị cũng không giận, càng không có cảm thấy thấp thỏm lo âu. ngược lại cười tủm tỉm, khom lưng nhặt lên kia l ầ n tràng hạt, ai ra? nhìn thấy không có. Mẫu thân đều tán đồng ta nói, này không, còn c ô ý thưởng ta một chuỗi l ầ n tràng hạt đâu. Tấm tắc, nhìn này l ầ n tràng hạt, t u y ể n dụng cực phẩm trầm hương khắc gỗ khác, mài rũ mà thành, 18 viên hạt châu thế nhưng giống nhau lớn nhỏ, ngại giá trị xa xỉ chân phẩm a.ít nhất so nhị con dâu dùng 8 vạn lượng bạc đổi lấy cái kia cho má gỗ nam l ầ n tràng hạt mạnh hơn nhiều. Những lời này Mai Thị không có nói ra, nhưng nàng Thiên cố ý nhìn tạ hướng vãn liếc mắt một cái, ở đây người. bao gồm tức giận đến hô hô thẳng thở hổn hển lão phu nhân đều minh bạch mai thị trong lời nói chưa hết chi ý tám vạn lượng bạc thọ lễ sau đó bị bán lão phu nhân lại lần nữa nhớ tới cái này làm nàng nôn đến muốn h ộ t máu sự g i ọ n g nói một trận một trận phiên thanh hàm trước mắt biến thành màu đen nàng hít sâu một hơi hô lan đều cút cho ta lão bà tử không cần các ngươi hầu hạ lan a mai thị nâng lên mí mắt nhìn mắt nằm ở trên gối i ữ a lão phu nhân trong mắt hiện lên một mạt khó ý r a vẻ cung kính nói là con dâu tuân mệnh lão phu nhân cùng tam phu nhân cũng không có chỉ hoán đồng thời hành lễ cáo lui tạ hướng vãn tiền thị theo sát sau đó chỉ có tiểu t ề thị lo lắng nhìn nhìn trên giường lão phu nhân lại nhìn nhìn đã muốn chạy tới cửa phòng mai thị đắng người nhất thời không biết nên như thế nào lấy hay bỏ mai thị cũng không quay đầu lại chỉ lệnh lùng tiêu một tiếng t ề thị ngươi là đ i ế c vẫn là x u ẩ n cái này trong phòng có hai cái t ề thị Tuy rằng mọi người đều biết Mai Thị cái này Tề Thị hẳn là kêu Tiểu Tề Thị, khá vậy rõ ràng. Mai Thị chưa chắc không có chỉ cây dâu mà mang cây hoẹ ý tứ. Khuku, Lan, Lan, Lan, đều cút cho ta. Lão Phu Nhân tức giận đến ác hơn, mạnh mẽ ho khan, suýt nữa đem trong bụng tâm can tỷ phổi thận đều phải h ụ ra tới giống nhau. Tiểu Tề Thị không dám trì hoãn, công đạo Lão Phu Nhân đắc dụng mấy cái bà tử một tiếng, liền vội vàng đi theo Mai Thị ra phòng ngủ, đi ra l i n h t ọ Đường. mai thị liền cùng đại phu nhân cùng tam phu nhân nói lời tạm biệt tiểu tề thị thấy mai thị lại khôi phục ngày xưa sự không quan tâm cho rằng chuyện này đi qua đang muốn l ộ n trở lại ninh thọ đường đi hầu hạ lao phu nhân mai thị lại mở miệng các ngươi hai cái cùng ta tới tiểu tề thị bán ra chân lại thu trở về ngượng ngùng cùng tạ hướng vãn cùng nhau đi theo mai thị đi ninh hy đường mới vừa đi đến ninh hy đường viện muôn ngoại mẹ chồng nàng dâu ba cái thượng bậc thang mai thị liền đứng lại cũng không quay đầu lại chỉ nhàn nhạt nói tề thị cho ta quỳ xuống. Tiểu Tề Thị ngẩn ra, theo bản năng kháng nghị nói, mẫu thân, con dâu làm sai cái gì? em đẹp. vì m a u muốn phạt nàng quỳ, vẫn là quỳ gối loại người này người tới hướng viện môn ngoại, nàng hôm nay nếu là quỳ, về sau còn có cái gì thể diện đi quản lý lục gia những cái đó bọn nô tỳ. Mai Thị cười nhạt một tiếng, lạnh lạnh nói, ngươi làm sai cái gì? chẳng lẽ chính ngươi không biết? trong mắt trong lòng chỉ có lao tập bà. chính mình cái này đứng đắn bà bà đã sớm bị nàng ném đến góc xó x ỉ n h đi nhưng bà bà rốt cuộc trưởng bối tiểu tề thị đã quên quy củ mai thị có trách nhiệm càng có quyền lực nhắc nhở nàng tiểu tề thị cổ một nạnh trong miệng lại ủy khuất nói con dâu ngu dốt con thỉnh mẫu thân bảo cho biết tiểu tề thị biết chính mình mới vừa rồi đi quá giới hạn nhưng kia lại không phải cái gì đại sai nàng cũng là quan tâm láo phu nhân a liền tính nói đến bên ngoài đi người khác cũng chỉ sẽ nói nàng là quan tâm láo phu nhân quá mức nhất thời đã quên quy củ thôi bà bà nếu là bởi vì này phạt nàng mới là bất hiếu đâu cháu dâu đều có thể nghĩ đến sự ngươi cái làm con dâu lại không thể tưởng được này bản thân chính là một loại thất trách mai thị đột nhiên xoay người lạnh lùng nhìn tiểu tề thị gàn từng chữ một nói như thế nào ta cái này làm bà mẫu sai sử bất độ ngươi n g tiểu tề thị quật cường nhếch môi trong lòng cũng không sợ hãi mai thị mấy năm nay có lão phu nhân chống lưng mai thị lại nơi trốn tránh đi mũi nhọn Tiểu Tề Thị quá thật sự là b ờ bãi, chưa từng có chịu quá bà mẫu cha tấn. Dần dần cũng không thế nào đem bà bà đặt ở trong mắt. Chính là hiện tại, Tiểu Tề Thị cũng không tin từ trước đến nay chỉ quan tâm quần áo trang sức mai thị sẽ cùng các nàng tề r a sẽ r á c h mặt. Nhưng mà kế tiếp sự thật chứng minh, Tiểu Tề Thị quá mức tự tin, đã quên một sự thật, bà bà chính là bà bà, lao phu nhân có thể ước h i ế p mai thị là ỷ vào thân phận cùng lễ pháp, cùng lý nhưng chứng. mai thị cũng có thể dùng đồng dạng lấy cớ cùng thủ đoạn tới tra tấn tiểu tế thị hảo cái tế thị người dám ngỗ nghịch mai thị giận cực phản cười lạnh băng trong ánh mắt tràn đầy ghét g ạ i xem ra ta cũng muốn học kịch nam đáng thương lão bà tử đến cung thành đi kê hoan lạc ngỗ nghịch cái này tội danh quá lớn chính là lục nguyên cũng gánh vác không dậy nổi còn có kê hoan bên bà bà nếu là nói như vậy con dâu có lẽ chỉ đường bà mẫu thật sự nói g i ỡ n nhưng mai thị tính tình x ư ơ n g gò má mấy năm nay không thiếu làm chút hiếm lạ cổ quái, khiêu chiến nhân tâm lý điểm mấu chốt chuyện này. Một cái nói không tốt, nàng còn thật có khả năng đi kêu oan, dù sao nàng lại không để bụng mặt mũi. đến nỗi cái gì đều là người một nhà, Hà Tất làm được như vậy tuyệt nói, liền càng buồn cười. Mai Thị liền chính mình thân sinh nhi nữ đều có thể vứt bỏ, càng không cần phải nói một cái không hiếu thuận nàng con, con dâu. Tiểu Tề Thị có chút sợ, nhưng vẫn là căng ra đầu biện giải nói, con dâu phụng dưỡng mẫu thân nhiều năm, mặc kệ là ngài có cái gì yêu cầu. Con dâu đều đem hết toàn lực thỏa mãn, cũng không dám n g ẫ u n g h ị c h n g ạ i a. Mai thị thực quan cồn, nói thẳng nói, ta làm ngươi quỳ xuống, nhưng ngươi ra sức h ứ c t ử chính là không chịu quỳ, này nói rõ chính là không nghe ta nói. Con dâu không nghe bà mâu nói, chẳng lẽ không xem như ngỗ nghịch? Tiểu Tề thị, d ã y r ũ a đã lâu, Tiểu Tề thị vẫn là cắn răng quỳ xuống, một biện pháp, hiếu t ự đại như thiên. Mai thị nói xác thật buồn cười, khá vậy không phải vô cớ gây rối, bị người ngoài nghe được, đơn giản chính là cười Mai thị một câu khắc nghiệt. nhưng tiểu tề thị nếu là không tử, đó chính là ván đã đóng thuyền n g ỗ nghịch bất hiếu chịu đựng q u n đủ tiểu tề thị t ú i đầu q u ỷ gối viện môn ngoại bậc thang lui tới nô tỳ không dám tham đầu tham n à o vây xem trong mắt lại đều loé quái dị quan mang bọn nô tỳ có lẽ cũng không có cười nhạo tiểu tề thị nhưng tiểu tề thị lại có loại bị người lộ sạch quần áo ném ở phố xá sầm ấ t cảm thấy thẹn cảm mai thị vừa lòng quay đầu đối tạ hướng vãn nói ngươi ở chỗ này nhìn là mẫu thân tạ hướng vãn sụp mi thuận mắt đáp ứng trong lòng đ ố i Mai Thị có cái hoàn toàn mới nhận thức chương 117 còn có sát chiêu Mai Thị nói xong lưu hai cái con dâu ở ngoài cửa chính mình tắt xoay người vào sân 15 phút đi qua túi đầu q u ỷ gối bậc thang Tiểu Tề Thị xấu hổ và giận dữ muốn chết nàng không có d ư ơ n g mắt xem bốn phía nhưng trước cửa đi ngang qua bọn nô tỳ hoặc tìm kiếm hoặc chào phúng ánh mắt làm nàng lưng như kim chích Tạ thị ngươi đ c ý đi đột nhiên Tiểu Tề Thị hơi mang nghẹn nào nói Tạ Hướng vãn n ẩ n ra trật ra vẻ kinh ngạc nói đại tẩu ngài nói lời này là có ý tứ gì tiểu tề thị vẫn là cũng không ngẩng đầu lên nghiến răng nghiến lợi nói thôi đi nơi này chỉ có chúng ta hai cái lại không có người ngoài ngươi làm sao cần cùng ta cố làm ra vẻ này hết t h ể đều là các ngươi p h u thê trước tiên dự mưu tốt đi từ ta làm ngươi quản gia kia một ngày khởi các ngươi hai vợ chồng liền quyết định chủ ý muốn mượn vạn thọ tiết vì lục nhị lang tạo thế ta hướng vạn nhướng mày sách không nghĩ tới tiểu tề thị quỳ một quỳ đầu gốc đảo quỳ thành tình đâu, thế nhưng đem chuyện đó đoán được 8-9-0-10. g ờ bất quá, sự tình đã phát sinh, Tạ Hướng v ă n cùng r ự c ơ ỡ trở thành hôm nay lớn nhất người thắng, đối mặt kẻ thất bại, Tạ Hướng v ă n lại không có bất luận cái gì khoe ra tâm tư. nàng biết, hiện tại còn chỉ là ngắn ngủi thắng lợi, lão Phu Nhân cũng hảo, tiểu Tề Thị cũng thế, các nàng đều sẽ không thiện bãi cam h ư u Tạ Hướng v ă n tuyệt không sẽ cho người lưu lại bất luận cái gì đầu để câu chuyện. Lục gia hậu viện thủy rất sâu à, liền lấy Mai Thị tới nói. phía trước Tạ Hướng v ă n thật đúng là không như thế nào đem nàng xem ở trong mắt nhưng hôm nay chuyện này lại cho nàng thượng một khóa không thể coi khinh bất luận cái gì một người càng không thể đắc ý với báo Tạ Hướng v ă n kéo kéo khoe miệng có chút ủy khuất nói đại tẩu lúc trước ngài làm ta quản gia thời điểm ta liền nói ta không thành nhưng tổ mẫu cùng ngài không khẩu tử khuyên ta ta là không trâu bắt chó đi cày không thể không tiếp nhận trong nhà chuyện này ai khi đó ta liền nói quá ta không có gì kinh nghiệm càng không có gì kiến thức, một cái l ộ n không hảo sẽ có sơ suất. quả nhiên, đại tẩu thật sự đối ta không hài lòng. tiểu tề thị to m y càng thêm cảm thấy tạ hướng vẫn là cái khó đối phó người. còn tưởng nói cái gì, đống nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. không bao lâu, mai thị bên người tiểu nha hoàng đặng đặng chạy tới, dương giọng nói, phu nhân nói, canh giờ không còn sớm, thỉnh thiếu phu nhân cùng nhị nãi nãi trở về đi. từ ngày mai khởi, mỗi ngày m à o chính thỉnh an. còn thỉnh thiếu phu nhân cùng nhị mãi mãi quên rồi nghe được nửa câu đầu tiểu tề thị nhẹ nhàng thở ra đang muốn tiếp đón chính mình nha hoàn lại đây hầu hạ không muốn nghe đến nửa câu sau thời điểm nàng cả người đều không tốt vào chính thỉnh an tới ninh hy đường sao này này nước c h ừ n g có 7-8 y t á năm đi từ chính mình từ bà mẫu trong tay đoạt quá quản gia quyền lúc sau bà mẫu liền hủy bỏ mỗi ngày sớm tối thưa hầu như thế nào hiện tại lại tiểu tề thị có loại dự cảm bất hảo Theo bản năng nhìn về phía Tạ Hướng Vãn, Tạ Hướng Vãn lại bất động thanh sắc, nhàn nhạt tương câu, đã biết, còn không phải là thỉnh ă n sao? Vốn chính là h ẳ n là. Tạ Hướng Vãn cũng không sợ hãi. Hơn nữa, nàng trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, lường trước mai thị này cử, tuyệt đối không phải hướng về phía chính mình tới. Đến nỗi n h ằ m vào ai, ha ha, Tạ Hướng Vãn ánh mắt lưu chuyển, liếc mắt sắc mặt đại biến tiểu tề thị, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, có lẽ là quỳ lâu rồi. lại có lẽ là đoán được nào đó chân tướng mà bị đả kích tiểu tề thị thân mình hơi hơi loạn trạng xuân tuyết xuân t r ả hai cái đại nha hoàn thấy thế vội vàng xông lên trước đỡ lấy nàng biết đã biết tiểu tề thị hưu khí vô lực lên tiếng sau đó tùy ý hai cái nha hoàn nâng một chân thâm một chân thiện hướng linh phúc đường mà đi buổi tối dùng quá cơm chiều ta hướng van đem ai thị làm khó tiểu tề thị chuyện này nói nói rồi sau đó thở dài ta chưa bao giờ biết m ẫ u thân lại vẫn có như vậy sắc bén một mặt, hoặc là nói, tiêu vô lại đi, nhân r a bà bà khó xử con dâu, tốt xấu đều cấp tìm cái lấy cớ. Thiên Mai Thị Quan Côn lại là liền cái nội k h ố đều không cần, trực tiếp xích quả quả chịu tiểu tề thị mặt. Dực dỡ biểu tình có chút phức tạp, chậm rãi nói, này có cái gì, Mậu thân tốt xấu là quốc công phu nhân, đã từng chủ trì quá lục gia nội trợ, nếu không có điểm tử thủ đoạn, khoan nói là lão phu nhân, chính là trong nhà những cái đó thế phó. mẫu thân đều ứng phó không tới đâu, chỉ là lao p h u nhân thủ đoạn quá ân oan, ở tinh thần thượng cho mai thị trầm trọng nhất một kích, sinh sôi ma bình nàng góc cạnh, hơn nữa lao p h u nhân cùng tiểu tề thị đồng tâm hiệp lực, cùng nhau hư cấu mai thị, mai thị không có giúp đỡ, trợ p h u ly tâm, nhi nữ không thân, một mình một người tự nhiên vô pháp cùng tề ra hai nữ nhân đối kháng, rơi vào đường cùng, mới lựa chọn tinh dưỡng, d ự c dỡ chậm rãi cùng tạ hướng vãn giảng thuật qua đi lục gia nội trạch một ít việc, sau đó nhìn nàng một cái. chặt cười nói, hiện tại bất đ ồ n g lục gia tới một cái người, mặt ngoài hòa khí, kỳ thật cùng lão phu nhân, tiểu tề thị đều không hòa thuận, vào cửa mấy tháng, cùng các nàng giao hai ba lần tay, các nàng lại chút tiện nghi đều không có dính vào, ngược lại, ngược lại, ngươi một người, chính là ở nhị phòng xé ra một lỗ hổng. Ha ha, ta nếu là mẫu thân, tất nhiên cũng sẽ lựa chọn ở ngay lúc này tái nhậm chức. r ư c dỡ bẻ ngón tay đếm đếm, lão phu nhân cùng tiểu tề thị tính kế tạ hướng văn rất nhiều lần. kết quả nhiều lần đều là ăn trộm g à không thành còn mất nắm gạo hiện giờ lão phu nhân bị khí bị bệnh dư lại một cái tiểu tề thị mai thị cái gì đều không cần chỉ dựa vào bà bà thân phận là có thể n g h i n áp tạ hướng văn nghĩ đến hôm nay tiểu tề thị kia như cha mẹ chết sắp mặt nhìn không được cũng cười nói nói như vậy mẫu thân còn hẳn là cảm tạ ta mới là địch nhân của địch nhân chưa chắc là bằng hữu nhưng cũng có cộng đồng líc h lợi theo đuổi tạ hướng văn cùng mai thị chi gian liền có chút như vậy cái ý tứ các nàng có lẽ không thể trở thành minh hiếu, nhưng ở đối phó tề gia hai nữ nhân sự tình t h ư ợ n g đảo còn có thể đạt tới nhất trí. dực d ỡ gật gật đầu, sau đó lại hơi mang buồn bã nói, mẫu thân sẽ không theo ngươi nói lời cảm tạ, bất quá có một chút nhưng thật ra có thể khẳng định, chỉ cần ngươi không xúc phạm mẫu thân í c h lợi, nàng liền sẽ không n h ằ m vào ngươi. mà tiểu tề thị lại là phạm vào tối kỵ, cho nên kế tiếp nhật tử mai thị không cho tiểu tề thị quỳ xuống tới sướng chính phủ, nàng liền không họ mai. sáng sớm hôm sau. Tạ Hướng vang trước tiên 15 phút đến Linh Hi Đường, nàng đi vào thời điểm, phát hiện Tiểu Tề Thị đã tới rồi, bất quá Mai Thị còn không có lên. Khổ bức Tiểu Tề Thị chính run run rẩy rẩy đứng ở gió lạnh lạnh thấu xương trong viện chờ. Tạ Hướng v ă n không dám trì hoãn, vội vàng đi vào Tiểu Tề Thị bên người c h ẳ n g Hảo, thấp giọng hỏi câu Hảo. Tiểu Tề Thị đông lạnh đến môi đều có chút phát t h a n h tuy là trên người ăn mặc thật dày áo đông, bên ngoài bộ da c ử u cũng không chịu nổi bắc địa đầu mùa đông dạng sáng đến xương hàn ý, hô quá lạnh. thật là quá lạnh. Tiểu Tề Thị liền nói chuyện sức lực đều không có, chỉ từ trong lỗ mũi phát ra một cái tiêu r ê n q u y ê n Lam trả lời, Tạ Hướng Vãn cũng không để bụng, đôi tay giấu ở thật dày đại mao áo choàng, l à n g lặng chờ mai thị triệu hoán. Không biết có phải hay không có tâm, Tạ Hướng Vãn vừa tới, trong phòng Tiểu Nha hoàn liền ra tới truyền lời, phu nhân thỉnh thiếu phu nhân cùng nhị n ã i m ã i đi vào. Bạch, Tiểu Tề Thị bất nhã hít hít cái mũi, đầu hướng Tạ Hướng Vãn, ánh mắt rất là phức tạp. nàng biết nàng không nên giận chó đánh mèo tạ thị nhưng nhưng đồng dạng là con dâu mai thị lại như thế rõ ràng khác nhau đối đ ã i tiểu tề thị trong lòng tràn ngập bi phẫn nhưng mà làm tiểu tề thị bi phẫn sự còn ở phía sau tiểu nha hoàn đánh lên rèm cửa cung thỉnh hai vị thiếu chủ mẫu đi vào chị em dâu hai cái mới vừa vào cửa liền có một cổ sóng nhiệt nên diện đánh tới tạ hướng văn còn hảo nàng trong lòng l c a x ủ y cái lò s sưởi tay lại không ở bên ngoài n g ố c bao lâu trên người cũng không có lanh dấu cho nên tao nộ g thật lớn độ trên h lệch nhiệt độ trong ngày thời điểm nàng cũng không có gì thường biểu hiện tiểu tề thị liền bi thảm nhiều vừa rồi ở trong sân đông lạnh thành kem lúc này chợt tiến đến ấm áp như xuân phòng cái mũi p h á t ngứa một chuôi hắt x ỉ dâng lên mà ra chắn đều ngăn không được ha thu ha thu ha ha thu tiểu tề thị cũng không rảnh lo cái gì thể thống trực tiếp lấy khăn xoa nước m ũ i mai thị cao ngồi giường la hán thượng thấy tiểu tề thị như vậy vô trạng rất là bực bội. Thuận Tay đem trong tay hầm chung ném ra tới, quát lên: Tề Thị, ngươi không nghĩ tới cấp ta thỉnh an liền nói rõ, như vậy ốm yếu thẹn thùng g i ố n g cái bộ d ă n g gì? Tiểu Tề Thị kinh hãi, vội vàng b i ệ n g i ả i nói: Nhi, con dâu, Ha Thu, không, không dám. Ha Ha Thu, Mai Thị càng nghe càng sinh khí, duỗi tay một l ò n g tay ngoài cửa hành lang hạ, quát lên: Còn nói không dám? Hừ, bà m â u trước mặt, ngươi lại là đánh hát x ì lại là lưu nước mũi, một chút tôn trọng đều không có. cho ta đi ra ngoài q u ỷ tỉnh lại đi ta ta Hà Thu Tiểu Tề Thị sốt ruột càng muốn biện giải hát gì đánh đến càng vang trong suốt mũi thủy nhi chảy xuống dưới suýt nữa trực tiếp chảy qua môi Tiểu Tề Thị vội vàng lấy khăn đi lau hình dung rất là chật vật Mai Thị sắc mặt càng thêm khó coi Liên Thanh h ồ đi ra ngoài còn không cho ta đi ra ngoài sao ngươi tưởng đem bệnh khí cũng quá cho ta không thành Tiểu Tề Thị đầy miệng c h u a xót lại không dám lại cãi lại nàng biết mai thị là hạ quyết tâm tra tấn chính mình nói lại nhiều xin tha nói cũng vô dụng nâng lên trầm trọng bước chân tiểu tề thị giống như cái đầy người trầm kha bà lao giống nhau một bước một dịch đi tới ngoài cửa thẳng tắp q u ỷ gối hành lang hạ nhìn trong viện trên mặt đất kết băng hoa tiểu tề thị trong đầu đống nhiên nhớ tới nghe ninh thọ đường lão nhân nhi nhóm nói qua năm đó lão phu nhân liền đã từng phạt mai thị quỳ gối trên nền tuyết ước trừng phạt nửa canh giờ mai thị lên thời điểm cả người đều đông cứng một cái mùa đông cũng chưa có thể h o a n lại đây Không phải đâu, chẳng lẽ bà mẫu tưởng đem chính mình từ lão phu nhân chỗ đó đã chịu tra tấn, một chút không ít tất cả đều thêm chú đến nàng tiểu tề thị trên người. Nghĩ đến chính mình bi thảm tương lai, tiểu tề thị chỉ cảm thấy thân thể càng thêm lạnh, trước mắt cũng từng đợt biến thành màu đen. Bất quá, mai thị rốt cuộc so lão phu nhân mềm lòng chút, chỉ phạt tiểu tề thị quỳ 15 phút, liền tống cổ nàng đi ra ngoài. Tạ hướng văn cung kính hầu hạ mai thị dùng cơm sáng, đang muốn cáo từ rời đi, chợt nghe mai thị đối tiểu nha hoàn nói. đi khâu di nương chỗ đó đem quốc công gia m ờ i đến. lời này tạ hướng vãn nghe được đều thế mai thị c h a s ó t thiên mai thị lại tựa như nói người khác sự giống nhau, phảng phất sùng thiếp diệt thê lục duyên đức không phải chính mình nam nhân giống nhau. không bao lâu lục duyên đức liền vén rèm vào được, nguyên bản không tưởng ngồi xuống, dương mắt nhìn đến tạ hướng vãn cũng ở, do dự hạ vẫn là đi đến chính đường chủ vị thượng, ở giường la hán bên kia ngồi xuống, chuyện gì? mai thị cười cười, phảng phất không thấy được lục duyên đức không kiên nhẫn, quốc công gia. Quá mấy ngày chính là 10 tháng 14 n g à y Lão bà cô sinh nhật. Tạ Hướng Văn trong lòng dùng mình nhìn về phía Mai Thị ánh mắt tràn ngập kính sợ. Trương 1 1 8 Lão bà cô. Mai Thị chiêu này đủ tàn nhẫn. m i ệ nàng Lão bà cô không phải người khác, đúng là Lục duyên Đức mẹ để tôn di nương. Năm đó Lão phu nhân đem Lục duyên Đức ôm đến chính mình bên người, sung làm con vợ cả nuôi nấng, tôn Lão bà cô vì t ị hiểm, làm Lão phu nhân an tâm, càng là vì tự bảo vệ mình, cho rằng quốc công phủ các chủ tử cầu phúc vì danh. t r ố n đến lục ra một cái điển trang thanh tu, vừa đi chính là hơn 40 n ă m rời xa quốc công phủ vinh hoa phú quý, ở thôn trang thượng cơn canh đ ạ m bạc qua hơn phân nửa đời. Mặt ngoài, tôn lão bà cô cảnh nộ có chút thê thảm, thân sinh nhi tử đều làm siêu nhất phẩm quốc công gia, nàng c á i này làm mẹ ruột lại không thể chính đại quang minh đi theo cùng nhau hưởng thụ vinh hoa. Ngược lại là lão phu nhân hưởng hết quốc công phủ tôn vinh sinh hoạt. Nhưng trên thực tế, mỗi cái biết lục ra này đoạn bí sự người. đều sẽ tự đáy lòng tán tôn thị một câu thông minh. Nguyên nhân rất đơn giản, năm đó l a o quốc công gia tổng cộng có hai cái sinh dục nhi tử thiết thị, trong đó sinh nhị tử, công lao xa x o so tôn lão bà cô còn muốn đại lưu thị lựa chọn lưu tại quốc công phủ, nhưng hơn 30 năm trước liền sớm chết bệnh. Người trong phủ đều biết lưu thị chết bệnh trận tướng, chính là nàng hai cái thân sinh n h i tử lục duyên hành, lục duyên tu cũng biết, nhưng kia lại như thế nào? Lưu thị nói đến cùng chính là thiếp chủ mẫu lộng chết cá biệt thiết thị. ở Hào Môn vọng tộc hết sức bình thường, Lão quốc công vừa không sẽ bởi vì cái này liền hưu Lão phu nhân, Lục duyên h o à n h huynh đệ hai cái cũng không thể đều là cấp mẹ để báo t h ủ bởi vì bọn họ trên danh nghĩa mẫu thân là Tề thị Lão phu nhân, mà không phải cái gì tiện thiếp Lưu thị, Lão phu nhân lại lấy quốc công phủ tước vị làm ngồi, treo ba cái con vợ lẽ sôi nổi chạy đến nàng trước mặt giả hiếu thuận, sung soe, đối mặt thật lớn í c h lợi, bọn họ cái gì đều có thể bông, chẳng sợ biết rõ Lão phu nhân giết bọn họ mẹ đ ẻ Lục u y ê n Hoành hai huynh đệ cũng làm theo đối nàng Hiếu Thuận có thêm Lưu Thị tham bại, nhưng thông minh Tôn Thị tuy rằng còn sống, lại cũng không phải chân chính người thắng. Bất quá Tôn Thị khoảng cách thắng lợi khoảng cách cũng không xa, bởi vì con trai của nàng còn ở còn không có đã quên nàng. 10 tháng 14 n g à y là Tôn Thị sinh nhật, mỗi năm ngày này Lục d u y ê n Đức đều sẽ lặng lẽ đuổi tới đ i ề n Trang, tự mình cấp mẹ để mừng thọ, cũng dâng lên rất nhiều chân quý thọ lễ. Thân là con cái, hắn không thể gần đây Hiếu Thuận mẹ để đã thực bất hiếu. liền tưởng ở những mặt khác đền bù một chút năm nay là tôn thị 66 tuổi sinh nhật cũng coi như cái đại sinh nhật lục duyên đức đã sớm kế hoạch hảo hảo cấp mẹ để qua cái thọ nhưng hắn không nghĩ tới hắn kia giảng quy củ tôn lễ pháp thê tử sẽ chủ động đề cập mẹ đẻ mai thị không phải từ trước đến nay xem thường t ỳ thiếp cùng con vợ lẽ con cái sao lục duyên đức đến nay đều quên không được thanh cao kiêu ngạo mai thị dùng khinh thường ngữ khí mắng ra câu nói kia tiểu phụ dưỡng hạ tiện loại nhi lục duyên đức xong việc cũng minh bạch mai thị mắng chưa chắc là hắn, nhưng con vợ lẽ c á i này thân phận là lục duyên đức suốt đời đều vòng bất quá đi khúc mắc. đi qua việc này, lục duyên đức còn minh bạch một sự kiện, đó chính là hắn p h u nhân căn bản là khinh thường tỷ nữ xuất thân tôn thị, càng sẽ không đem tôn thị đương bà mâu đối đ ã i m á n h k h ô n g đinh mai thị như thế nào nhắc tới lão bà cô, còn cố ý điểm ra lão bà cô ngày sinh. lục duyên đức gật đầu, khó hiểu hỏi, nghĩ như thế nào khởi chuyện này tới, lão bà cô sự, ngươi không phải luôn luôn đều không quan tâm. Đối t h ê tử ván niệm quá sâu, nói nói, Lục d u y ê n Đức nói liền mang theo chút chất vấn ý tứ. Nếu là đổi làm trước kia Mai Thị, tất nhiên sẽ trả lời lại một cách niềm ai. Cùng Lục d u y ê n Đức hảo hảo ầm ý một trận. Nhưng hôm nay Mai Thị tâm tình thực hảo, phá lệ cùng Lục d u y ê n Đức xin lỗi. Quốc công gia nói chính là, qua đi đều là thiếp thân không đúng, chậm trễ l a o bà cô. Tuy rằng nàng, ai, mặc kệ nói như thế nào, nàng sinh dưỡng n g à i chính là hướng về phía này một cái. Ta cũng nên cảm kích nàng lão nhân gia. Quá khứ là ta sai rồi, từ hôm nay khởi, ta không bao giờ sẽ như vậy, chắc chắn hảo hảo hiếu thuận lão bà cô. Lục d u y ê n Đức mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn Mai Thị, trong miệng đột nhiên t o á t ra một câu, phu nhân, ngươi, ngươi không sao chứ? Nói, Lục d u y ê n Đức liền rối tay muốn đi thăm thăm Mai Thị c á i chán. Mai Thị k h ỏ e miệng co giật một chút, r ỗ i tay ngăn trở Lục d u y ê n Đức tay, cười nói, thiếp thân đương nhiên không có việc gì, quá khứ là ta tuổi trẻ, có một số việc tưởng không rõ. nhưng qua nhiều năm như vậy, liền tính lại nan giải vấn đề, ta cũng suy nghĩ cẩn thận. thôi, không nói này đó thóc mục vườn thối, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Mai Thị Thanh thanh giọng nói, nói, qua đi cố kỵ quy củ, lại sợ ngẫu thân nghĩ nhiều, cho nên vẫn luôn đều ủy khuất lao bà cô ở thôn Trang Thượng. năm nay lại bất đ ồ n g lao bà cô 66 tuổi ngày sinh, nói người cả đời này, cũng liền như vậy một cái sáu thọ vui mừng nhật tử. nếu là lại làm nàng lão nhân ra bên ngoài mừng thọ, liền có vẻ có chút bất hiếu. Lục u y ê n Đức trong lòng nóng lên, đã nhiều ngày hắn cũng suy nghĩ chuyện này. Năm nay hắn mừng thọ thời điểm, đã từng đi thôn Trang Thượng nhìn Di Nương. Di Nương tuy rằng không có nói rõ tưởng về quốc công phủ, nhưng lời nói lộ ra ý tứ này, nghĩ đến cũng là, lão nhân gia thượng số tuổi, nguyên nên ngậm kèo đùa cháu, lại bởi vì cố k ỷ lao phu nhân, chính là làm Di Nương một mình một người ở thôn Trang Thượng, lạnh lẽo, không nơi nương tựa, nghĩ liền cảm thấy đáng thương. Hơn nữa, Lục d u y ê n Đức là mau m 20 năm quốc công già. dần dần đem quốc công phù hợp lại ở trong tay lão phu nhân có thể chế được hắn lợi thế càng ngày càng ít hiện tại trừ bỏ một cái thanh danh ngoại lục duyên đức đã không e ngại lão phu nhân nhưng mà thanh danh là cái kiếm hai lưỡi lão phu nhân có thể dùng nó tới công kích uy hiếp lục duyên đức lục duyên đức cũng có thể dùng nó tới buộc chặt lão phu nhân rốt cuộc hiện tại tề r a suy sụp lão phu nhân chỉ cần còn có một chút nhi lý trí liền sẽ không vì một chút việc nhỏ liền cùng lục duyên đức trở mặt lục duyên đức tâm động nhưng hắn vẫn là r a vẻ do dự trạng chỉ làm â ẫ u thân chỗ đó ai mẫu thân hiện tại còn bệnh đâu vạn nhất đem lão phu nhân khí ra cái tốt xấu lục duyên đức nhưng không nghĩ gánh vác n ị c h tử á c danh tuy rằng hắn so với ai khác đều hy vọng cái này lão bất tử sớm một chút nhi quý thiên mai thị cùng lục duyên đức làm gần 30 năm phu thê lại sao lại không hiểu biết hắn tính nết trong mắt hiện lên một mặt trào phúng thực mau lại khôi phục bình thường nàng nghiêm túc nói mới vừa rồi đại phu không phải nói sao Mậu thân cũng không có cái gì trở ngại, nói câu không sợ ngài bực nói. Mậu thân đã lớn tuổi như vậy rồi, tính tình còn cùng tuổi trẻ thời điểm giống nhau, này nhưng như thế nào có thể hành đâu? Có chút thời điểm, chúng ta cũng không thể tổng q u n nàng. Lời thật thì khó nghe, có chút lời nói, chỉ cần hợp tình hợp lý. Hay là nên đối nàng nói đi. Nói, mai thị chủ động xin ra trận. Quốc công gia, không bằng chuyện này liền từ ta đi theo lão phu nhân nói. Dù sao ta ác danh bên ngoài. liền tính bị bà bà chỉ vào cái mũi mắng đen tầm căn hôn t r ư ớ n g lo bà nàng cũng không sợ phía sau một câu Mai Thị không có nói rõ nhưng Lục d u y ê n Đức lại có thể nghe được ra tới mất tự nhiên cười mỉa hai tiếng Lục d u y ê n Đức duỗi tay lót lót dưới hàm dâu dài nói kia vậy làm phiền phu nhân Tạ Hướng ngủ ngon tĩnh đứng ở một bên yên lặng nghe trong lòng đối Mai Thị quan cảm lại lần nữa đổi mới Mai Thị này nhất chiêu quả nhiên tàn nhẫn Tạ Hướng v ã n không cần đi tận mắt nhìn thấy đều có thể tưởng tượng đến ra tới đợi lát nữa mai thị đi tìm lão phu Úi nhân nói rõ việc này, lão phu Úi nhân sẽ là như thế nào tức giận cùng hoảng loạn, nằm ở lòng bàn tay khống chế hơn phân nửa lời người, đột nhiên không nghe lời, còn sinh ra phản kháng tâm tư, lão phu Úi nhân không tức giận đến h ộ p máu mới là lạ đâu. Chính mắt nhìn mai thị đuổi đi lục duyên nước, lại công đạo chút việc nhà, tạ hướng vạn mới bị cho phép cáo tử rời đi. Gia ninh hy đường, bên ngoài ánh mặt trời đã đại lượng, ấm áp minh diệm thái dương treo cao, dần dần x u a tan đầu mùa đông giá lạnh. Tạ Hướng Vãn vẫn là nắm thật chặt trên người áo choàng, gom lại lò sưởi tay, chậm rãi chiều viện thúy uyển đi đến. Trên đường, Thanh La muốn nói lại thôi, tiểu thư, phu nhân nàng. Tạ Hướng Vãn nhàn nhạt nói, nói đi, nơi này cũng không người ngoài, có nói cái gì chỉ lo nói. Thanh La lên tiếng, nói, tiểu thư, nô tỳ cảm thấy phu nhân thật lợi hại. Tạ Hướng Vãn nhướng mày, hỏi, nga, lời này nói như thế nào, phu nhân như thế nào lợi hại? Thanh La nghĩ nghĩ. t r n g trước hạ từ ngữ phu nhân này cử nhìn như ở cố ý cùng lão phu nhân trí khí kỳ thật bằng không tạ hướng vãn trong mắt hiện lên một m ặ t sáng giỏi nô lời này nói được có điểm ý tứ người tiếp tục nói thanh la nghe ra tạ hướng vãn lời nói cổ vũ vội vang nói phu nhân cố nhiên có cùng lão phu nhân trí khí nguyên nhân nhưng càng nhiều lại là tưởng nhân cơ hội thu hồi quản gia quyền tạ hướng chế chút đầu càng ngày càng có ý tứ tiếp theo nói thanh la bẻ ngón tay nói Lão phu nhân thân mình không tốt, chịu không nổi khí. Phu nhân nếu là đưa ra tiếp tôn lão bà cô chuyện này, lão phu nhân tất nhiên sinh khí, không chuẩn khí ra bệnh gì tới. Tạ Hướng vạn đánh gây nàng lời nói, vạn nhất lão phu nhân tâm lý cường đại, cũng không để ý chuyện này đâu. Dù sao cũng là 6 á ả chục tuổi cáo già, tâm cơ cùng lòng dạ đều sẽ không quá thiện. Thanh La cười nói, hảo. l i ề n tính lão phu nhân nhìn xuống, nhưng tôn lão bà cô một hồi tới, lão phu nhân tính tình cao ngạo, tất nhiên không muốn cùng nàng gặp mặt. như thế, tốt nhất lý do đó là dưỡng bệnh. l a o phu nhân bị bệnh, cũng liền vô pháp quá bận tâm bên ngoài. Nói cách khác, cũng liền không thể đối việc nhà khoa tay múa chân. đến nô thiếu phu nhân, ha ha, có ngày hôm qua cùng hôm nay sự, nô tỷ dám đánh đố, buổi chiều ninh phúc đường liền sẽ truyền ra thiếu phu nhân bệnh nặng tin tức. thanh la trật tự rõ ràng phân tích. t ạ hướng văn cười nói, không sai, đại tẩu hẳn là cũng suy nghĩ cẩn thận, nếu nàng chính mình không cao ốm, như vậy tùy ý bà mẫu dạy dỗ đi xuống. nàng cũng sẽ thật sự bị bệnh. Thanh La vội nói, vẫn là tiểu thư lợi hại, một câu nói toạc ra thiếu phu nhân tình cảnh. Thiếu phu nhân bị bệnh, ngài lại là cô dâu, da mặt n h i mềm, không hảo dùng lực lượng lớn nhất quảng ra, nhưng lục gia lại không thể không ai xử lý, cho nên vẫn luôn tính dưỡng phu nhân liền không thể không xuất hiện trùng lập giang hồ. Bạch bạch bạch, Tạ Hướng Vãn vô nhẹ nhẹ vài cái bàn tay, khen, Thanh La ngươi càng ngày càng thông minh nha. lập tức liền xem thấu phu nhân ý đồ. lộn xộn nói nửa ngày, thanh la lúc này mới tiến vào chính đề, nàng tả hữu nhìn nhìn, hạ giọng đối tạ hướng văn nói, tiểu thư trước mặt, nô t ỉ cũng không dám khoe khoang tiểu thông minh, chỉ một sự kiện, nô t ỉ tưởng cùng tiểu thư nói. tạ hướng văn nói, chuyện gì? nói đi. thanh la cắn cắn môi dưới, lão phu nhân, phu nhân còn có thiếu phu nhân như thế nào, cũng không quan chúng ta sự, cho nên mặc kệ các nàng vị nào tìm được tiểu thư ngài, ngài, ngài đều đừng để ý tới. nhân gia lão, chung. Thanh tam đại chủ mâu đ o ạ quyền, Tạ Hướng Vãn một cái vừa qua khỏi cửa tiểu t ứ c phụ, vẫn là không cần trộn lẫn cho thỏa đáng. Tạ Hướng chế chút g ậ t đầu, đó là tự nhiên. Tương so với Vãn t a y Háo xe b ứ c Tạ Hướng Vãn càng nguyện ý vây xem. Nhưng mà trời không chiều lòng người, Tạ Hướng Vãn không nghĩ liên lụy trong đó, lại luôn có người tưởng kéo nàng xuống nước. Trương 119 viên đạn b ọ c đường. g i ữ a trưa, dùng qua cơm trưa, Ninh Phúc Đường quản sự bà tử phạm mụ mụ liền tới tìm Tạ Hướng Vãn đáp lời. mặc kệ vạn thọ tiết ngày ấy tạ hướng vãn làm cái gì nàng hiện tại còn tạm thời giúp tiểu tề thị quản gia nói là quản gia nhưng tạ hướng vãn không thế nào để bụng không giống tiểu tề thị như vậy việc phải tự làm chỉ đẩy nói một câu đại tẩu là cái cái gì chương trình hiện tại liền còn ấ n cái kia chương trình làm mỗi cách mấy ngày mới triệu tập chúng quản sự bà tử hồi một lần lời nói ai nếu có việc đơn độc qua lại nếu là không có việc gì vậy đừng tơi quấy rầy nhị n ã i ngoại thanh tịnh mọi người nhìn tạ hướng vãn diễn xuất đều âm thầm nói thầm này nhị n ã ạ i n ã ạ i là thật sự không m à n g danh lợi vẫn là thật sự đơn thuần vô chi tốt như vậy phát triển chính mình thế lực cơ hội nàng thế nhưng chút nào đều không thèm để ý khoan nói hướng lục ra một ít quan trọng địa phương xếp vào thân tín chính là chủ mưu nhóm vẫn thường nào đó v ấ t nước luộc hành động nàng cũng một chút đều không có đương nhiên nhị n ã ạ i n ã ạ i có tiền cho nên không đem quan trung kia điểm tiền để vào mắt nhưng quốc công phủ to như vậy s á n nghiệp như vậy tôn quý t ứ c vị thân phận nhị n ã ạ i n g ạ i liền thật sự nguyện ý vứt bỏ. đổi làm bất luận cái gì một nữ nhân tới làm cái này nhịn mãi mãi cũng đều hiểu ý có không cam lòng đi gả đều là con vợ cả dựa vào cái gì thiếu p h u nhân là có thể trở thành quốc công phủ tương lai nữ chủ nhân độc tài lục gia sản nghiệp mà nhịn mãi mãi lại chỉ có thể phân đến nho nhỏ một phần sản nghiệp đi ra ngoài sống một mình cuối cùng lưu lạc vì quốc công phủ d ò n g bên liền tính là đoạt không đến tước vị cũng muốn lộng chút sản nghiệp bằng thân đi mà còn ra còn không phải là cái tốt nhất cơ hội. thời buổi này không có hồng lâu n ộ n g vương phu Ú nhân cô chất chuyện xưa cũng không vì đại gia biết, nhưng đạo lý đều là tương đồng, không tước vị tiểu nhi tử t ứ c phụ, nếu không có cơ hội cũng liền thôi, nhưng phạm là có cơ hội s ờ chạm quản gia quyền, tuyệt không sẽ giống tạ hướng vãn như vậy không biết tiến tới. đây là rất nhiều nhà cao cửa rộng ước định mà thành, chính là trong nhà trưởng bối đã biết cũng sẽ không trách móc nặng nề, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thị, t đại nhi tử được t ứ c vị, chẳng lẽ còn không được tiểu nhi tử nhiều đến chút tiền bạc? Thiên Tạ Hướng Vãn hành xử khác người, là m bao gồm tiểu tề thị ở bên trong rất nhiều người đều không hiểu, chủ nhân đều xem không rõ, phía dưới bà tử liền càng nhìn không thấu. Này đây, đừng nhìn Tạ Hướng Vãn quản gia non nửa tháng, những cái đó quản sự các m ã i n ã i đối nàng cũng không có nhiều ít kính sợ, càng chưa nói tới đ ị n h vợ. Bất quá hôm nay bất đồng, Phạm Ngụm n g ụ âm thầm l á n h thiếu phu nhân nhiệm vụ, cố ý tới tìm nhị n ã i n ã i nói sự. Hảo k ê u nhị n ã i n ã i biết, Cẩm tú phường đem chúng ta trong phủ định chế đại mao i e m ý n g a gia c ử u chờ quần áo đưa tới, tạ hướng vãn dựa nghiêng ở tây thứ gian sát cửa sổ trên g i ư ơ n g đất, bên người phong cái kim chỉ cái khay đan, trong tay cầm cái làm một nửa lụi trắng vỡ, vỡ khẩu thượng theo mấy cây thanh tuyển cây trúc. đây là cấp dực dỡ làm. tạ hướng vãn không thích theo t h ù a may vá, xuất giá thời điểm của hồi môn trung liền có bốn cái tay nghề tinh vi tú nương, ngày thường quần áo, túi tiền chờ đều là từ này đó tú nương sở làm, nhưng quần áo của mình nàng có thể không làm. nhưng t r ư ợ n g phu bên người quần áo lại không thể tổng làm người khác tới làm gần nhất tự mình cấp t r ư ợ n g phu khâu vá quần áo có lợi cho tăng tiến phu thê cảm tình thứ hai tạ hướng vãn cũng không nghĩ cho người mờ cớ cho nên chép sách x ả o mệt mỏi liền sẽ cẩm kim chỉ theo mấy châm quyền đương nghỉ ngơi nghe xong phạm mụ mụ nói nàng đầu cũng không nâng chỉ hỏi câu như thế nào không đi hồi thiếu phu nhân phạm mụ mụ khoanh tay mà đứng thái độ rất là khiêm tốn hồi nhị n g ã i n g i nói thiếu phu nhân bị bệnh Giữa trưa thời điểm liền thỉnh thái y đ i lúc này ăn dược vừa mới ngủ hạ. Cái gì? Đại tẩu bị bệnh? Tạ Hướng Vãn ra vẻ giật mình buông trong tay việc, thẳng tắp nhìn về phía Phạm n g ụ m ụ quan tâm hỏi: Sao lại thế này? Buổi sáng không phải còn hảo hảo sao? Như thế nào liền bị bệnh? Thái y đ i nói như thế nào? Có nặng lắm không? Nói, Tạ Hướng Vãn liền phải đứng dậy hạ giường đất, làm bộ muốn đi thăm tiểu tỳ thị. Phạm m ụ m ụ vội vàng ngăn lại, trả lời: Nhị n m ã i m ã i đừng nóng nổi. thiếu p h u nhân nhiễm phong hàn đã nhìn thái y y thái y y nói yêu cầu hảo sinh tính dưỡng thiếu p h u nhân cố ý công đạo nói trong nhà việc nhiều lão p h u nhân lại bệnh không cho kinh động trong nhà người nhị m ã i n m i quan tâm nàng nàng biết nhưng thiếu p h u nhân lại không nghĩ qua bệnh khí cho ngài cho nên ngài liền không cần cố ý đi thăm bệnh tạ hướng vãn cũng không thiệt tình muốn đi xem tiểu tề thị nàng biết mai thị cùng tiểu tề thị mẹ chồng nàng dâu đấu pháp chính thức bắt đầu rồi nàng nhưng không nghĩ bị liên lụy đi vào Đại tẩu thật như vậy nói. Tạ Hướng Vãn hạ giường đất động tác một đốn, lại chậm rãi ngồi trở về. Phạm Mụ Mụ nói: Nô tỳ không dám lừa gạt nhị nãi nãi. Thiếu phu nhân còn nói, nàng thân mình nguyên liền không tốt, hiện tại lại được phong hàn, tinh thần càng thêm không hảo. Trong nhà sự chỉ có thể tiếp tục thỉnh cầu nhị nãi nãi hỗ trợ xử lý. Tạ Hướng Vãn mặt mày bất động, nàng đã sớm đoán được tiểu tề thị sẽ không cam tâm tình nguyện đem quản gia quyền giao cho m a i thị, cũng nghĩ đến tiểu tề thị sẽ lấy chính mình làm tấm mộc, chỉ là. Tiểu Tề Thị như thế nào liền liệu định, nàng tạ hướng tiệc tối d ạ i dột nguyện ý nhảy vào cái này thị phi vòng. Có lẽ Tiểu Tề Thị còn có hậu chiêu. Nàng tuy rằng x h u ẩ n nhưng lão phu nhân lại là cái khôn khéo, hiện tại lão phu nhân chỉ là bị khí chứ, lại không phải đã chết, hẳn là còn có thể giúp Tiểu Tề Thị bày mưu tính kế. Trong lòng nghĩ, mặt Nhi lại bất động thanh sắc, tạ hướng van khó xử nói, này, này không hào đi. Ta vừa qua khỏi cửa, lại không như thế nào quản quá ra. phía trước có tổ mẫu cùng đại t u ở phía sau chỉ điểm ta, ta còn đem trong nhà lộng cá nhân ngưỡng mã phiên, hảo h u y ề n không ra đại sai. Hiện giờ tổ mẫu cùng đại t u đều bệnh, không thể lúc nào cũng đề điểm ta. Vạn nhất ta lại, ai, không thành không thành. Tạ Hướng v ã n liên tục lắc đầu. Phạm Mụ Mụ nhìn, trong lòng lâm thầm mắng câu, thật là gia đình bình dân r a tới, không kiến thức, không có can đảm lượng, bùn nhau chết không lên tường. Thiếu p h u nhân đều tỏ vẻ muốn cho quyền, này Tạ Thị không nói chạy nhanh tiếp theo. lại chỉ một mặt sợ hãi, thoái nhượng, thật thật phế vật. ngoài miệng lại còn muốn nói, nhịn mãi, nhịn mãi quá khiêm tốn. ngài quản gia mấy ngày nay, người khác không biết, chúng ta này đó các bà tử ngầm liền không thiếu khen ngợi ngài. nói thẳng ngài quản gia xử sự, sự có trật tự, thưởng phạt phân minh, mỗi tiếng nói cử động đều có pháp luật, một chút đều không giống lần đầu quản gia người. phía dưới người còn nói, phạm mụ mụ lớn lên cao lớn thô kệch, miệng lại rất x ả o cỡ nào buồn nôn ca ngợi chi t ừ cũng có thể nói được chân tình biểu lộ. nói dài d ò n g đắc một hồi nói chỉ đem tạ hướng vãn khen cái trên đời ít có khôn khéo có khả năng huệ chất lan tâm quả quyết thông tuệ lợi hại nữ tử tuy là tạ hướng vãn kiến thức rộng rãi nghe xong cũng không cấm có chút mặt nhiệt tâm nói chuyện thật nhìn không ra tới nhà tiểu tề thị bên người còn có nhân tài như vậy thật thật vậy chăng các ngươi thật sự cảm thấy ta ta làm được không thể so đại tẩu kém tạ hướng vãn vẻ mặt kinh hỉ lại có chút không dám tin tưởng thất h ọ n g nhịn m ã én ã i i r ư ớ c mặt Lão nô nào dám nói dối nha? Phạm mụ mụ quả nhiên lợi hại, rõ ràng là một câu phản bác nói, lại còn có thể nói ra vớt ư mông ngựa hương vị. Tạ Hướng v ă n quả nhiên thật cao hứng, thậm chí có chút lâng lâng. Đỏ mặt nói, nếu đại tẩu như vậy để mắt ta, ta cũng không thể không biết tốt xấu. Thôi thôi, ta liền lại bán mấy ngày xấu, giúp đại tẩu chăm sóc mấy ngày. Nhiệm vụ hoàn thành một nửa, Phạm mụ mụ thật cao hứng, nàng còn nhớ rõ chính sự, vội vàng lại nói, đ ứ n g rồi, nhị mãi mãi. Cẩm tú phường người còn chờ giao hàng đâu? Ngài xem, tạ hướng vãn phảng phất có tự tin, làm như có thật vung tay lên, làm nàng tiến vào đáp lời. Phạm mụ mụ k h ỏ e mắt t r i u t r i u thầm nghĩ nhị n ã i n ã i ngài này biến hóa cũng quá lớn. Còn có ngài cái này động tác như thế nào càng xem càng giống chúng ta thiếu p h u nhân nha. Không bao lâu, một cái trung đẳng dáng người, dung mạo bình thường 30 tới tuổi nữ tử đi đến, vừa vào cửa nàng kia liền uốn gối hành lễ, tiểu phụ nhân gặp qua nhị n ã i n ã i Nhịn mãi mãi vạn phúc kim an, tạ hướng vãn giả mô giả thức dựa nghiêng ở trên giường đất, dưới thân dựa vào c á i đỏ thâm kim tuyến mãn văn gối dựa, r ụ t rẽ chỉ chỉ dựa tường hoa cúc lê bốn xuất đầu quan mũ ghế, nói: Miễn lễ, ngồi xuống đáp lời. Ai ra? đã sớm nghe nói tạ gia có vị nhịn mãi mãi, lớn lên đẹp như thiên tiên, tính tình càng là chăm dặm mới tìm được một. Hôm nay tiểu phụ nhân nhìn, quả nhiên danh bất hư truyền A, nhịn mãi mãi không phải phàm nhân nào, sống thoát thoát chính là quan âm tỏa bên kim đồng ngọc nữ. cẩm tú phường trưởng quầy nương tử thực có thể nói trong miệng không được tán chỉ đem tạ hướng vãn khen thành tiên nữ hạ phàm thiên nàng có một bộ h ả o giọng nói nói nhiều như vậy lời nói cũng không cho người nghe phi ề n lòng ngược lại có loại châu lạc mâm ngọc dễ nghe cảm vừa nói trưởng quầy nương tử một bên nghiêng thêm làm hai con mắt không giấu vết đánh giá tạ hướng vãn cẩm tú phường là thuận lòng trời lão cửa hàng nhất am hiểu làm r a c ử u đại mao s i ê m ý chờ quần áo mùa đông thả các nàng có chuyên môn nhập hàng con đường sở tuyển dụng ra đều là quan ngoại, thảo nguyên thượng cực phẩm, làm được hình thức cũng đẹp, pha chịu kinh thành các quý phụ thích. cho nên, trưởng quầy nương tử thường xuyên đi một ít nhà cao cửa rộng ôm s í n h ý, cá mệnh, phu nhân cũng thấy không ít. mà trước mặt vị này Tạ Nhị mãi mãi, lại cùng nàng gặp qua những cái đó phu nhân bất đ ồ n g tới lục gia phía trước, nàng liền nghe nói Tạ Nhị mãi mãi cũng là thương hộ xuất t h â n hiện giờ lại chim sẻ bay lên chi đầu làm v ư ơ n g hoàng. nguyên tưởng rằng, nàng sẽ nhìn thấy một cái không phong khoáng 10 phần. hoặc là bởi vì tự ti mà trở nên phá lệ ương n ạ n h khắc nghiệt người. Nhưng nhìn chân nhân, nàng mới phát hiện bên ngoài đồn đ ã i đều làm không được thật, vị này tạ nhị nãi nãi tuyệt phi p h à m nhân, làm buôn bán người đôi mắt độc nhất. t r ư ở n g quầy nương tử lại am hiểu xem mặt đ o á n ý, nàng trên mặt không hiện, trong lòng lại âm thầm nhớ kỹ vị này lục gia nhị nãi nãi, n h a n thoại vài câu, t r ư ở n g quầy nương tử liền tiến vào chính đề, sai người đem lục gia định chế xiêm y đều dọn tiến vào, nhị nãi nãi thỉnh xem, này đó đều là tuyển dụng tốt nhất gia l ô n g đi qua chúng ta cửa hàng tay nghề tốt nhất may vá khâu vá mà thành này tiểu dáng cũng là năm nay trong kinh nhất lưu hành ngài nhìn một cái nói trưởng quầy nương tử sai người đem vài món d a cừu áo ra váy ra triển lãm ra tới thỉnh tạ hướng vãn nhất nhất xem qua tạ hướng vãn dương mắt nhìn nhìn sau đó sai người mang tới định chế quần áo tương đơn nhìn kỹ xem đống nhiên phát hiện vấn đề nàng chỉ chỉ nằm xoài trên bàn v ô n g thượng một kiện đỏ thâm đoạn lông chim bạch hồ ly ra áo choàng hỏi cái này cũng không phải lục r a định chế là nhiều r a tới một kiện, trưởng quầy nương tử cười nói, đây là tiểu phụ nhân hiếu kính cấp nhị nãi nãi, nhị nãi nãi như thế tuổi, lại quản to như vậy một cái quốc công phủ, thực sự vất vả, chính là ta cái này người ngoài nghe xong cũng đau lòng a, tiểu phụ nhân v ụ v ề cũng vô pháp giúp nhị nãi nãi, chỉ cửa hàng tân thu cái này bạch hồ ly ra còn miễn cưỡng có thể lấy đến r a tới, còn thỉnh nhị nãi nãi không cần g h é t bỏ. Phạm m ụ m ụ đứng ở một bên, nghe xong trưởng quầy nương tử nói, cũng không kinh ngạc, ngược lại một bộ đương nhiên biểu tình. Chương 1 2 t t r Tề Thị phản kích. Trên thực tế, Phạm Ngụ mụ Sa không có nàng biểu hiện đến như vậy thờ ơ. Sau nửa canh giờ, Ninh Phúc Đường Tây t r ắ c ngoại trong phòng, Tiểu Tề Thị nửa nằm ở trên giường đất, tóc rời rạc ở sau người, trên đầu h ệ một khối khăn, đôi tay ôm cái đ ồ n g đỏ lò sưởi tay, h í p mắt nghe Phạm Ngụ mụ, mụ nói chuyện. Phạm m ụ mụ, mụ t ú i đầu đứng ở giường trước, biểu tình xa xo so ở tạ hướng v ã n trước mặt thời điểm cung kính đến nhiều, nàng thấp giọng nói, Thiếu phu nhân, Tiêu Kiện Bạch Hồ ly ra áo choàng thiệt tình không t u i da lông toàn thân tuyết trắng lại là một cây tạp sắc đều không có mềm mại mượt mà vừa thấy đó là thượng phẩm a bắt được trên thị trường đi ít nói cũng muốn giá trị cái mấy trăm lượng bắt đầu kết quả lại không duyên cớ tiện nghi n h ị nãi nãi ai mấy trăm lượng phúc nơi tay l ò thượng tay hơi hơi cứng đờ hạ tiểu tề thị trong lòng đau đến lấy máu ngoài miệng lại hấn phạm mụ mụ ngươi cũng là ta từ bá phủ mang ra tới lao nhân mấy năm nay lại đi theo ta quảng ra cái gì thứ tốt chưa thấy qua n à y một chút lại giống cái chưa hiểu việc đời phố phường nghèo bà tử một kiện bạch hồ ly ra áo choàng liền h o ả n g hoa người mắt người mỹ mắt như thế nào như vậy t h i ệ n phạm mụ mụ k h ỏ e mắt co giật một chút nàng biết kỳ thật thiếu phu nhân trong lòng còn không chừng đau lòng thành cái dạng gì đâu miệng nàng càng là nói như vậy cho thấy nàng càng để ý lời nói cái gì mỹ mắt t h i ệ n chờ nữ g cũng không phải thật sự đang mắng nàng phạm mụ mụ mà là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ ám phúng thu bạch hồ ly ra áo choàng tạ thị là phố phường tiểu dân chưa hiểu việc đời, cho nên tiểu tề thị nói nhiều như vậy khó nghe nói, phạm m ụ m ụ một chút đều không thèm để ý, chạy nhanh chính mình kiểm điểm, là là là, thiếu phu nhân giáo h ơ n chính là, lao nô đây là làm sao vậy, mới ly thiếu phu nhân mấy ngày nha, như thế nào liền trở nên như vậy thấp kém, con buồn, nói cách khác phạm m ụ m ụ là bị tạ nhị mãi mãi cái này tân chủ tử cấp gần mực thì đen, tiểu tề thị phát tiết một hồi, tâm tình khá hơn nhiều, lại nghe được phạm m ụ m ụ nói, phụ một tiếng bật cười. nâng lên tay phải ngón trỏ ở không trung hư điểm nàng vài cái, nói: ngươi nha, miệng vẫn là lợi hại như vậy. Phạm Mụ m ụ liếm cái mặt, cười hí h ì nói: lão nô đa tạ thiếu phu nhân khích lệ, ta nơi nào khen ngươi. Tiểu Tề thị hoành nàng liếc mắt một cái, c h ầ m rãi thu lại tươi cười, ngươi chỉ nhớ kỹ một câu, từ hôm nay khởi, ngươi liền đem nhị nãi lại trở thành ta giống nhau kính sợ, mặc kệ nàng nói cái gì, làm cái gì, các ngươi đều phải toàn lực đi làm, nhất định phải hống đến nàng vô cùng cao hứng. thiếu phu nhân, lão nô biết có chút lời nói không phải lão nô như vậy nô tỳ nên hỏi nhưng nhưng lão nô thật sự không rõ ngài vì cái gì muốn hao hết khổ tâm giúp tạ thị giành vinh quang phạm mụ mụ đã sớm muốn hỏi hiện tại xem tiểu tề thị tâm tình cũng không tệ lắm liền trắng la gan hỏi ra tới tiểu tề thị không có gì biểu tình lạnh lùng nói ta không phải cấp tạ thị giành vinh quang mà là muốn cho nàng biết ở quốc công phủ làm đương gia chủ mẫu là một kiện tiểu gì uy phong tiểu gì thể diện chuyện này Phạm m ụ m ụ vẫn là không quá minh bạch, nhà mình thiếu p h u nhân từ trước đến nay là cái không có lợi thì không dạy sớm người. Làm tạ thị huy phong, thiếu p h u nhân lại có thể được đến cái gì chỗ tốt? Tiểu Tề thị nhớ kỹ lao p h u nhân gian dạy, ở sự tình không hoàn thành phía trước, cũng không dám thổ lộ quá nhiều, vạn nhất để lộ tiếng gió, làm tạ thị đã biết, như vậy nàng kế hoạch chẳng phải là muốn thất bại? Vừa vạn dọn g nói có chút p h á t ngứa, Tiểu Tề thị dùng mu bàn tay che mũi, nhạt cụ vài cái, có chút không kiên nhân nói, có một số việc. ngươi không rõ cũng hảo, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện, đó chính là dốc hết sức lực lấy lòng tạ nhị nãi nãi. ngươi cùng phía dưới mấy cái quản sự mụ mụ cũng không có việc gì liền đi xa thúy huyền hồi bẩm chuyện này. Thường thường khen ngợi nàng một phen, còn có công đạo bên ngoài các phòng đầu tiểu nha hoan nhóm, mặc kệ ở địa phương nào nhìn đến nhị nãi nãi đều phải vô cùng cung kính vân an, thái độ nhất định phải khiêm tốn, liền giống như nhìn đến trong chùa bồ tát giống nhau. đúng rồi. bên ngoài cửa hàng tới trong phủ kết toán c h n g vụ thời điểm công đạo các nàng cần phải đi xa thúy huyền đi một vòng sau đó ở dựa theo quy củ nhiều hơn hiếu kính nhị mãi mãi này đó buôn bán đều cơ linh đâu ngươi chỉ cần đem lời nói đưa tới các nàng liền sẽ dùng ra cả người thủ đoạn lấy lòng người còn nữa tiểu tề thị lộn xộn công đạo rất nhiều tôn chỉ chỉ có một nhất định phải làm tạ hướng văn rõ ràng đến cảm nhận được làm lục gia đương gia chủ mẫu rốt cuộc có bao nhiêu phong cảnh cỡ nào lệnh người truy phủ Tiểu Tề Thị nói một câu, Phùng m ụ m ụ liền ứng một tiếng. Cuối cùng, Tiểu Tề Thị lại tưởng nghĩ tới cái gì, bổ sung một câu: n g a đúng rồi, nhị ngoại bên người bốn cái đại nha hoàn cũng c h ớ a quên. Các ngươi ngày thường như thế nào khen tặng Xuân Tuyết, Xuân Trà, liền như thế nào khen tặng Thanh La, ấm La. Làm này đó chưa hiểu việc đợi bọn nha đầu cũng cảm thụ hạ đứng đắn gia đình giàu có chủ mưu trong phòng đại nha hoàn thể diện. Tạ Hướng Vạn Nhất coi trọng kia mấy cái nha hoàn. nếu là thanh la các nàng thỉnh thoảng ở tạ hướng vãn bên t h a i khuyến khích cái gì, t ỉ như quản gia hảo a làm lục gia đương gia chủ mẫu thể diện linh tinh nói, thời gian lâu rồi, liền tính tạ hướng vãn cái này làm chủ tử không có tranh cường hào thắng tâm, cũng có thể bị phía dưới người khuyến khích ra tới. là lão nô minh bạch kỳ thật phạm mụ mụ một chút đều không rõ, bất quá thiếu phu nhân công đạo, nàng liền phải nghiêm túc hoàn thành. ngày hôm sau sáng sớm, tạ hướng vãn vẫn là trước tiên 15 phút đến n i n h hy đường. Tạ Hướng Vãn nguyên nghĩ hôm nay khả năng nhìn không tới Tiểu Tề Thị, rốt cuộc nhân gia bị bệnh sao? Không nghĩ tới chính là nàng mới vừa dào bước tiến lên Linh Hy Đường, liền nhìn đến Tiểu Tề Thị bọc đỏ thâm tinh tinh nhỉ áo choàng đứng ở trống trải giữa sân. Đại Tẩu, ngài thân thể hảo chút? Tạ Hướng Vãn vài bước cướp được phụ cận, quan tâm dò hỏi. Vô, không sao, khuku. h Tiểu Tề Thị sắc mặt trắng bệnh, cánh môi không có huyết sắc, mới nói hai chữ liền dẫn ra liên tiếp ho khan, ho khan thanh rất lớn. đủ để đánh thức trong viện ngủ say mọi người. Nhưng Mai Thị lại không ở này liệt. Tiểu Tề thị cụ đến phổi đều phải nổ ra. Mai Thị vẫn là không có động tĩnh. ư ớ c t r ừ n g qua nửa khắc c h u n g trong phòng mới ra tới một cái tiểu nha hoàn. Phu nhân đi lên, thiếu phu nhân cùng nhị ngã nãi mời vào đến đây đi. Tiểu Tề thị lấy khăn xoa xoa cụ ra tới nước mắt, thân thể đánh hoàng nhi suýt nữa đứng không vững phát gục trên mặt đất. Tạ Hướng Vãn thấy thế, vội vàng tiến lên đỡ một phen. Đại Tẩu Tiểu Tâm A, đa tạ đệ muội. Bất quá, ta còn có thể kiên trì. Tiểu Tề Thị nhẹ nhàng đẩy ra Tạ Hướng Văn tay, Quật Cường lại cứng cỏi một mình hướng chính phòng đi đến. Tạ Hướng Văn n h ư n g mày, thầm nghĩ, Tiểu Tề Thị này lại là diễn nào vừa ra a? c h â m r ã i đuổi kịp. Tạ Hướng Văn âm thầm quyết định, hôm nay nàng vẫn là ít nói lời nói, nhiều xem diễn, cũng nhìn một cái tể gia nữ nhân thủ đoạn. Khu khu, khu khu khu, con dâu cấp cho mẫu thân thình an. Tiểu Tề Thị rất xa đứng ở cửa. Cách một trận tử đàn một k i ể u điêu khắc phú quý mẫu đơn tòa bình cung kính hành lễ trong miệng nói con dâu ngẫu nhiên cảm phong hàn không khỏi qua bệnh khí cho mẫu thân không dám phụ cận hầu hạ còn thỉnh mẫu thân chủ tội nga bị bệnh như vậy sao hôm qua ta mới vừa mệnh ngươi ở bên ngoài tỉnh lại một lát ngươi liền bệnh ngươi này bệnh tới cũng quá kịp thời đi như thế nào ngươi có phải hay không đối ta cái này bà bà có ý kiến Mai Thị dùng xong một chản cháo tổ yến lấy khăn dính quẹt miệng. nghe xong tiểu tề thị nói, lại cách bình phong nhìn đến nàng diễn xuất, trong lòng rất là không mừng. âm dương quái khí nói, bung một tiếng, tiểu tề thị dứt k h o á t nhanh nhẹn quỳ gối trên mặt đất, tạ hướng vãn mới vừa vào cửa liền thấy như vậy một màn, mày nhịn không được nhăn lại, t ê tiểu tề thị hôm nay đây là làm sao vậy? tạ hướng vãn luôn có loại tiểu tề thị muốn phản công dự cảm, đồng dạng là quỳ xuống. hôm trước, ngày hôm qua tiểu tề thị mãn nhãn đẩy mặt k h ấ t nhục, nhưng hôm nay nàng lại có loại mạc danh hư phấn. m a i thị là cái thông tuệ người, nghĩ đến cũng là, có thể sinh ra rực rỡ như vậy đọc sách thiên tài, lục mục như vậy tùy tính rộng rãi nữ hài nhi. Mai thị gen vẫn là không tuổi. Tạ Hướng v ă n cảm giác được tiểu tề thị dị thường, Mai thị lại là phát hiện nàng không thích hợp, cùng tiểu tề thị làm mau 10 năm mẹ chồng nàng, dâu. Mai thị đối nàng vẫn là tương đối hiểu biết. Tiểu tề thị một cái lơ đ n g động tác, Mai thị liền có thể nhìn ra manh mối. Tạ Hướng v ă n cùng Mai thị từng người nghĩ, tiểu tề thị đã mở miệng, mẫu thân, con dâu không dám. mai thị chịu đ ự n g đấy lòng nghi hoặc lệnh lùng nói là không dám lại không phải không nghĩ nói cách khác ngươi vẫn là đối ta có điều bất mãn lạc tiểu tề thị cúi đầu chỉ nói chính mình không dám mai thị n h í mày chợt lại buông lòng ra cười cười nói ta là cái thảo người ngại ba mẫu liền tính cương chế ngươi đầu nhận sai ngươi ngoài miệng nhận trong lòng tất nhiên không phục trong lén lút còn không chừng như thế nào m ắ n g ta cái này làm bà bà xảo quyệt tác độc đâu nói ngươi lại gặp qua mấy cái ác độc bà bà trân chính lợi hại có khác người khác đâu. thôi, người đứng lên đi, ta nơi này cũng không có việc gì, các ngươi trở về đi. t a hướng vãn, bà bà, ta còn không có thỉnh ăn đâu, ngài chính là diễn trò, tốt xấu cũng cho ta siết tử niệm xong nha. tiểu tề thị cũng không nghĩ như vậy về sớm chàng, nàng trong tay còn có rất nhiều thứ tốt phải cho bà mẫu đại nhân xem đâu, liền như vậy đi rồi, chẳng phải là chậm trễ chính sự. h o nhẹ một tiếng, tiểu tề thị nói, mẫu thân nói đùa, người khác thấy thế nào con dâu không biết. nhưng ở con dâu trong lòng, n g à y xưa nay là cái chiếu cấu người nhà Từ Ái trưởng bối. Lời này nói được thật trái lương tâm, nhưng phạm là có điểm tiết tháo người, đều sẽ không che lại lương tâm nói Mai Thị Từ Ái. Tạ Hướng vãn âm thầm nhíu môi, bất quá có tiểu Tề Thị như vậy một gián đoạn, Tạ Hướng vãn đảo có thể nhân cơ hội nói thượng nói mấy câu. Mẫu thân cho ngài thịnh an, ngài còn không có dùng cơm sáng đi, Diệu Thiện hầu hạ ngài dùng quá cơm sáng lại trở về cũng không muộn. Không đợi Mai Thị lên tiếng, tiểu Tề Thị trước cấp nói. chuyện này vẫn là ta tới làm đi, ta dù sao cũng là trưởng tức, lại hầu hạ m â u thân nhiều năm, mậu thân yêu thích ta nhất rõ ràng. vừa nói, còn một bên nháy mắt cấp tạ hướng vãn, làm nàng thức thời chút, mau chút cáo t ừ đi ra ngoài. tạ hướng vãn kinh ngạc, càng thêm cảm thấy tiểu tề thị có âm u, trong miệng cười nói, đại tẩu nói được có lý, nhưng ta cũng là m â u thân tức phụ nhi, cũng nên học như thế nào hầu hạ mậu thân. nếu không, hôm nay đại tẩu thuận tiện g i a o g i a o ta, nha, ta mới phát hiện. Ta thế nhưng cưới hồi hai cái như thế hiếu thuận con dâu. Nếu các ngươi có hiếu tâm, vậy đều lưu lại đi. Mai thị cũng muốn nhìn một chút tiểu tề thị rốt cuộc ở trời cái gì xiếc. Tiểu tề thị lại vẻ mặt khó xử, từ trên mặt đất bỏ dậy, vòng qua bình phòng, đi vào giường la h á n trước, tiến đến mai thị bên hai, nhỏ giọng nói thầm: mẫu thân, ngài xác định phải làm tạ thị mặt đàm luận cứu cứu ra sự nhi. Đánh rắn đánh d ậ p đầu, mai thị cũng không phải toàn vô nhược điểm, nàng hiện tại duy nhất để ý đó là nhà mẹ để thân nhân. mà tiểu tề thị trong tay vừa lúc góp nhặt một ít mai r a người thú sự chương 121 không nghĩ tới cứu cứu r a cũng chính là mai r a tạ hướng vãn lỗ thay nhanh n h ẹ y mơ hồ nghe được tiểu tề thị nói thầm thanh trong mắt hiện lên một m ạ t n g h i n ngấm g à vào lục r a trước tạ hướng vãn liền góp nhặt lục r a và quan hệ thông gia tư liệu trong đó mai r a là rực rỡ đứng đắn nhàn g o ạ i tạ hướng vãn cũng cố ý sai người đem mai r a trên dưới điều tra một phen mai r a không coi là cái gì đại t ộ c Tổ tiên từng ra quá mấy cái người đọc sách, lại không có mấy cái có thể ở con đường làm quan thượng có điều thành t i u Thằng đến Mai Thị tổ phụ, nhân phẩm bùng nổ, một đường làm được nội các đại học sĩ, lúc này mới đem Mai gia mang vào xã hội thượng lưu. Trải qua mười mấy năm phát triển, Mai gia cũng có thư hương ròng r o i tiếng khen. Đây cũng là Mai Thị có thể gả vào quốc công phủ làm dòng chính tông phụ nguyên nhân. Nhưng Mai gia huy hoàng chỉ ngăn tại đây, Mai Thị phụ thân đọc sách tạm được, nhưng đầu óc không đủ linh hoạt, sớm khoa cử nhập sĩ. Khảo thứ các sĩ vào Hàn Lâm viện, nhìn như tiền đồ như gấm, kết quả lại bởi vì không hiểu đến giao tế, chính là ở Hàn Lâm biên tu vị trí thượng ngồi xuống chính là hai mươi mấy năm. Kỳ thật nếu không phải mai lao Thái gia năm đó lưu lại nhân mạch quan hệ che chở, liền mai Hàn Lâm kia cao nạo, g chết q u ậ t c á tính, ngay cả Hàn Lâm viện hắn cũng nốc không được. Đừng tưởng rằng Hàn Lâm viện chính là trên quan trường một mảnh t ỉ n h thổ, chỉ cần là triều đình nha môn, vậy có ích lợi tranh đấu. Mai Hàn Lâm nhận được phụ che chở hộ. làm không được cái gì quan lớn, lại cũng an an ổn ổn làm hắn tiểu Hàn Lâm phấn đấu non nửa đời, con đường làm quan lại không một điểm n h i tiến bộ, nếu là đổi làm người khác, có lẽ còn sẽ xấu hổ và giận dữ, tiện đà hăng hái. Nhưng mai Hàn Lâm sẽ không, hắn ngược lại cảm thấy ở Hàn Lâm viện ngốc cũng man hảo. Nguyên nhân vô hắn, duy thanh quý hai chữ. c h ỉ tiết, Hàn Lâm sắc thật thanh quý, nhưng lại như thế nào thanh quý, cũng có cái thanh bẩn t h à n h tựa hơn nữa mai Hàn Lâm tự x ư n g là người đọc sách, chú ý khí khái. ngay thường cực nhỏ thu chịu phía dưới hối lộ, đương nhiên, liền tính hắn muốn nhận, phỏng t r ừ n g cũng không ai đưa, chỉ dựa vào tổ truyền trăm mẫu ruộng tốt cùng đồng lộc sinh hoạt. Mai thị hẳn là may mắn, nàng xuất giá thời điểm. Mai lão thái gia chưa mất, Mai gia cũng giàu có, cho nên mới có thể cho nàng cái này gả vào quốc công phủ nữ nhi đặt mua phong phú của hồi môn. Nếu là lại muộn cái 3-4 n ă m Mai thị chú định sẽ bởi vì keo kiệt của hồi môn mà lưu lạc vì kinh thành phu nhân trò cười. Toan tú tài, nghèo hàn lâm. m a i gia lại có cái không thông t ụ c vụ, coi tiền tài như cặn bã đương ra người, suy bại là tất nhiên. May mà m a i gia trừ bỏ Mai Hà Lâm, người khác đảo còn bình thường, ít nhất biết không có tiền là trăm triệu không thể đạo lý, chỉ tiếp biết làm một chuyện, có hay không năng lực đem tiền tránh trở về lại là một chuyện khác. Mai Thị tổng cộng có hai cái huynh trưởng một cái đệ đệ, hai cái huynh trưởng còn hảo, tư chất bình thường, nhưng làm người thành thật, ngoan ngoãn đi theo phụ thân đọc sách, sau khi lớn lên tuần hoàn tổ huấn thi khoa cử. Khảo mười mấy năm, cuối cùng đều khảo ra tới. Mai Đại Lang hạ phóng đến địa phương làm cái nho nhỏ h u ệ n lệnh, Mai Nhị Lang hảo chút, vào lễ bộ làm cái nho nhỏ viên ngoại lang. Chức quan đều không lớn, cũng coi như có cái tiền đồ, chỉ cần làm đến nơi đến chốn ban sai. Hơn nữa Mai Lão Thái gia năm đó đồng liêu, học sinh giúp đỡ, sớm muộn gì đều có thể lên trước. Chỉ có Mai Tam Lang là cái không mất lo, p h ả n phất đột biến gen giống nhau. Mai Tam Lang không mừng đọc sách, không hảo tập võ. liền thích đi theo một đám trong kinh ăn chơi c h ắ c táng chó săn trọi gà ăn nhậu chơi gái cờ bạc càng là không một không dính mai tam lang ăn chơi c h ắ c táng thành thánh đầu góc lại hảo sử biết phụ thân nghiêm cẩn cứng nhắc mặc kệ ở bên ngoài náo thành bộ dáng gì về đến nhà liền quy quy củ củ thành thành thật thật mà mai hàn lâm lực chú ý lại tập trung ở lớn tuổi hai cái nhi tử trên người cũng liền xem nhẹ nhỏ nhất nhi tử nay đây mai tam lang ăn chơi c h ắ c táng nhiều năm như vậy mai hàn lâm lại là một chút cũng không biết đương nhiên mai tam lang có thể giấu ở nhà người còn có cái quan trọng giúp đỡ mai thị có người nói rằng nàng thân ở quốc công phủ tiểu tề thị đắc ý ở mai thị bên thai nói ra mai tam lang tên liếc mắt quanh tay mà đứng lại dựng lỗ thai tạ hướng vãn dùng nhẹ n ế u rồi ở môi thanh âm nói mẫu thân tam cứu cứu thật là cái r ư ợ u nhân như đâu rõ ràng biết chính mình không tốt đ ổ t h u ậ t lại còn kiên trì không ngừng người khác l à 10 lần đánh bạc 9 lần thua tam cứu cứu lại l à 10 đánh cuộc 1 ư ờ i thua tấm tắc Nếu mai Tam Lang chỉ là đánh bạc cũng liền thôi, thiên hắn còn cùng sòng bạc cho vay nặng lãi, phố phường du thủ du thực i ả o hợp ở cùng nhau, thậm chí còn đánh quốc công phủ danh nghĩa ra bên ngoài cho vay nặng lãi tiền, ma tiểu tê thị trong tay liên lộng tới một chồng mai Tam Lang cho vay, x a Hoa đánh cuộc chứng cứ, mai thị là đường đường quốc công phu nhân, mà nàng thân đệ đệ lại ủy vào quốc công phủ thế lực đi làm sàng làm bậy, tuy không có đúc thành đại sai, nhưng nếu truyền ra đi, mai gia thanh danh cũng liền hủy. Mai Hàn Lâm chẳng những sẽ là cái dạy con không nghiêm tội danh, còn khả năng sẽ ném oan, mà Mai Đại, Mai Hai Lượng h u y n h đệ cũng có khả năng chịu liên lụy. Mai Thị c ũ n g đem đã chịu cực đại ảnh hưởng, rốt cuộc Mai Tam Lang dám như vậy kiêu ngạo, dựa vào chính là nàng cái này quốc công phu nhân. đương nhiên, nếu Mai Thị mặc kệ ra, không để ý tới sự, chỉ là cái nhàn nhã tính dưỡng nội trạch phu nhân, như vậy đã chịu phê bình khả năng sẽ tiểu một ít. Nhưng nếu Mai Thị từ con dâu trong tay đoạt quyền. một lần nữa chấp trưởng quốc công phủ nội trợ như vậy mai tam lang sự tình một khi bại lộ ra tới khoan nói người khác chính là lục gia tộc trưởng cùng tộc lao nhóm đều sẽ không bỏ qua mai thị lợi hại quả nhiên lợi hại tạ hướng v ã n trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên nàng liền nói tề gia hai nữ nhân sẽ không dễ dàng nhận thua lúc này mới hai ngày đâu liền bắt được đủ để uy hiếp mai thị chứng cứ này lại là lão phu nhân bút tích đi mai thị tiểu gì l a n h lợi lập tức liền minh bạch tiểu tề thị uy hiếp bất quá nàng cũng không có kinh hoàng thất thố cũng không có gì ngoài ý muốn biểu tình chỉ thấy nàng c o n cong h ỏ e môi trong mắt mang theo khinh thường ta tiểu tề thị liếc mắt một cái không phải ta xem thường ngươi ngươi nha thật đúng là không có cái này lòng dạ ngươi trên tay hẳn là có không ít tam lang cho vay biên lai like mượn đồ đi lại còn có đều là dùng định quốc công phủ danh nghĩa thả ra đi tiểu tề thị đắc ý sắc mặt biến đổi trong mắt hiện lên một mặt bị nói toạc ra bí mật chật vật thật sâu hít vào một hơi nói Mẫu thân quả nhiên tuệ nhãn như l ú ố c chỉ là con dâu muốn biết mẫu thân như vậy thông minh, hẳn là biết như thế nào t h ứ c thời. Nói ra lời này, tiểu tề thị phảng phất lại có tự tin, nàng quét mắt bốn phía, mẫu thân có chút lời nói vẫn là chúng ta trong lén lút nói chuyện tương đối hảo. Rốt cuộc chuyện này quan hệ đến cứu cứu thánh mạng, cùng với ông ngoại một nhà tiền đồ, nếu để lộ tiếng gió, cấp ông ngoại bọn họ r ư ớ t lấy phiền t h á i kia đã có thể không hảo. Dứt lời, nàng còn cố ý nhìn nhìn tại hướng vãn. ý bảo mai thị thanh t r à n g mai thị thở dài, nàng đảo không phải bởi vì tiểu tề thị bắt chẹt mai ra nhược điểm mà lo lắng, mà là vì chuyện tới hiện giờ, tề gia hai nữ nhân thế nhưng còn không hiểu biết nàng mà cảm thấy bất đắc dĩ. chậm rãi lắc đầu, mai thị thật là không n g h ĩ c ù n g cái này u ẩ n con dâu vô nghĩa, thiên có chút lời nói còn không thể không nói. tiểu tề thị lại hiểu lầm, cho rằng mai thị ở dãi rua, ở do dự, ở lo lắng, trên mặt đắc ý chi sắc càng thêm mãnh liệt, trong miệng còn thấp giọng u y ề n mậu thân yên tâm. đều là toàn gia cốt đ ụ có việc hảo thương, cái kia lượng tử còn không có nói ra, Mai Thị liền suy một tiếng cười ra tới, không có khống chế âm lượng, thương lượng cái gì, thương lượng ngươi như thế nào thiết kế hãm hại ngươi cứu cứu. Tiểu Tề Thị há hốc mồm, thân, này phong cách rõ ràng không đúng a. Mai Thị thấy nàng vẻ mặt sùn tướng, cười đến càng thêm b ờ bãi, nói, thiếu phu nhân, ngươi ngày thường trưởng quản lục gia nội trợ, hiển thị bận quá, thế nhưng đã quên nào đó sự, từ 7 năm trước, ta thân mình không khỏe. Công phủ liền có người tới chấp trưởng, ha ha, bên ngoài hay không có người nương quốc công phủ tên tuổi làm s à n g làm bậy, kia cũng là ở ngươi quản gia trong lúc phát sinh sự, nếu có người truy trách, ngươi đầu một cái chạy không thoát. Tiểu Tề thị trong lòng căng thẳng, cái này nàng đương nhiên minh bạch, bất quá này không phải trọng điểm a, trọng điểm là, mẫu thân, chẳng lẽ ngài thật muốn đem chuyện này n h o ra tới? Ngay cần phải nghĩ kỹ nha, sự tình một khi nhào lớn, không ngừng tam cứu, chính là ông ngoại cùng mặt khác hai vị cứu cứu, cũng muốn chịu liên lụy đâu? bọn họ nhưng đều là ngài nhất coi trọng nhà mẹ để người nhà, chẳng lẽ ngài thật sự sẽ c h ơ m mắt nhìn bọn họ ném quan? Thất vọng. Mai thị lạnh lùng cười, nói: ta liền thân sinh cốt nhục đều có thể vứt bỏ, huống chi người khác. Mai gia người như thế nào, cùng ta có quan hệ gì đâu? Năm đó ở Định Quốc công phủ bị như vậy nhiều ủy khuất, đã trải qua như vậy nhiều cực khổ, nàng cũng từng về nhà mẹ để khóc lóc kể lể, xin giúp đỡ, nhưng phụ thân cùng mấy cái huynh đệ lại là như thế nào làm? Phụ thân chỉ biết s ụ mặt v ớ n nàng. Cái gì nữ tử muốn tam t ò n g tứ đức, cái gì làm người tử tức muốn hiếu thuận kim ê t ố n cái gì? Dù sao ở phụ thân nhận chi, khoan nói tề thị lao phu nhân tra tấn, ngược đ ã y mai thị, chính là đem nàng đánh chết, kia cũng là mai thị làm được không tốt. Mà các huynh đệ, tất bị phụ thân quản được gắt gao, đừng nói giống mặt khác đại cứu tử, cậu em vợ giống nhau tìm tới cửa đi giáo huấn lục duyên ư ớ c chính là liền câu khuyên giải an ủi nói đều không có. Mai thị tính tình sẽ trở nên càng ngày càng cổ quái, lục gia đủ loại quả thật là nguyên nhân chính. nhưng chưa chắc không có mai ra duyên cớ cho nên mai thị đối mai ra đoán hận cũng không so nhà chồng thiếu tiểu t ê thị trận c h ó n mắt mai thị thế nhưng không để bụng nhà mẹ đẻ này này không khoa học nha kỳ thật không chỉ là nàng chính là lão phu nhân cũng không nghĩ tới mà các nàng trong tay những cái đó nhược điểm sở dĩ có thể áp chế mai thị có một cái quan trọng tiền đề đó chính là mai thị để ý nhà mẹ đẻ nhưng một khi mai thị không quan tâm Tiểu Tề Thị cũng chưa chắc thật dám đem những cái đó biên lai mượn đ ồ công bố với chúng, bởi vì chính như Mai Thị mới vừa rồi lời nói, Mai Tam cứu Sa Hoa đánh cuộc, cho vay chờ sự, đều là ở Tiểu Tề Thị quản gia trong lúc phát sinh. Xong việc truy trách, Tiểu Tề Thị căn bản là tránh không khỏi. Đến lúc đó, Mai Thị cố nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng lớn nhất lại là Tiểu Tề Thị không chuẩn. Khi đó Mai Thị còn sẽ cắn ngược lại một cái, nói Tiểu Tề Thị tâm tư ác độc, cố ý cấu kết bên ngoài kẻ xấu hãm hại chính mình thân cứu cứu. Dù sao lục gia kia điểm phá sự, trong kinh không ít quyền thái d á m r a đều biết. Thật tới lúc đó, đại gia có lẽ còn sẽ đồng tình mai thị đâu? Nhìn này quốc công phu nhân đương đến, thật là ngẹt quất, bị con dâu nhiều quyền không nói, liền nhà mẹ để đều trốn. Bất quá tề gia nữ nhân độc thủ, tâm t ắ c há là một cái thảm tự lợi hại a? Tiểu tề thị chưa từ bỏ ý định, liên tục truy vấn, mẫu thân lại nói d â n đi, mai gia chính là ngài nhà mẹ để, ngài nếu thật không để bụng, cần gì phải lúc nào cũng sai người đưa tiền đưa vật trở về. tam cứu cứu thành thân thời điểm ngày càng là ôm đổm toàn bộ phí dụng những cái đó tiền vẫn là từ lục nguyên trong tay đánh cắp đi nếu mai thị không phải thật sự coi trọng mai tam cứu cần gì phải như vậy hao tổn tâm cơ chương 1 2 t r ư để ra cái tỉnh tiểu tề thị xử lý công việc vật nhiều năm nhất coi trọng đó là tiền bạc ở nàng nghi đến mai thị vì mai ra đảo như vậy nhiều tiền trong lòng hẳn là phi thường nhớ thương nhà mẹ đẻ đặc biệt là mai tam lang mai thị vì cho hắn trù tiền làm hôn sự cơ hồ đem lão phu nhân cùng lục nguyên đều đã tội. nhưng hiện tại mai thị lại cùng nàng nói mai r a người như thế nào, cùng ta có quan hệ gì đâu nói, tiểu tề thị có thể tin tưởng mới là lạ. đúng rồi, mai thị nhất định là ở cùng nàng so với ai khác các hơn, cái nào không đủ tàn nhẫn, cái nào trước bị d o a sợ, cái nào liền thua. tiểu tề thị tự cho là nhìn trộm tới rồi chân tướng, tự tin tăng nhiều, cố ý cười k h ẽ h ạ nói, mẫu thân nếu nói như vậy, kia con dâu cũng không có biện pháp. Sợ chỉ sợ ngày nào đó cứu cứu thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, mẫu thân sẽ đau lòng đâu. Mai Thị nhàn nhàn nhìn nàng một cái, không khách khí nói, này vốn dĩ liền không phải ngươi có thể trộn lẫn chuyện này, trở về nói cho người nọ. Có cái gì thủ đoạn chỉ lo dùng ra tới, ta vừa lúc cũng hảo hảo học tập một phen. Tiểu Tề Thị bị nhẹ g n một chút, nàng lại có chút không xác định, bởi vì một người biểu tình có thể làm bộ, nhưng là ánh mắt lại làm không được giả nha. Nàng t ứ Mai Thị trong mắt. căn bản nhìn không ra một chút kinh hoàng hoặc là lo lắng biểu tình đâu này này rốt cuộc là chuyện như thế nào mẹ chồng nàng dâu hai cái liền như vậy ngưi ơ một lời ta một ngữ nói chuyện phím lên hoàn toàn đã quên hiện trường còn có cái tạ hướng vãn mà tạ hướng vãn đâu cẩn thủ nước tương đảng hành vi thường ngày tìm cái không chớp mắt góc tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm hơi hơi gục đầu xuống thẳng thất thần lỗ t h a i cẩn thận nghe nghe đến đó nàng cũng phát hiện mai thị nhắc tới mai ra khi một chút thân cận ý tứ đều không có thậm chí nàng còn cảm giác Mai Thị trong giọng nói mang theo một chút ưu á n Liên tưởng hạ năm đó Mai Thị thẳng cảnh, cùng với trong truyền thuyết Mai Hàn Lâm lão cũ kỹ tính tình, Tạ Hướng Văn ư ớ c chừng có thể đoán được Mai Thị đối nhà mẹ đẻ người khúc mắt. Chỉ là Tạ Hướng Văn cũng có cái cùng tiểu tề thị giống nhau nghi hoặc, Mai Thị nếu không thích nhà mẹ đẻ người, kia ngày thường vì sao tổng phái người Hướng Mai ra đưa bạc tặng đồ kinh thành cư đại không dễ. Nếu không phải Mai Thị thường xuyên tiếp tế. mai ra quá đến đêm càng thêm nghèo túng mai thị đủ loại hành động mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm thấy nàng khả năng đối lục gia nhân tâm sinh chán ghét nhưng đối nhà mẹ để còn có một tia ôn nhu mai thị này cử là vì thanh danh tạ hướng v a n âm thầm lắc đầu hiện tại mai thị nơi nào còn có cái gì thanh danh đang nói trong kinh q u y ề n quý v ò n g nhi cái nào không biết mai phu nhân quái gở tính tình lục gia trên dưới càng là hiểu biết mai phu nhân tính tình trừ bỏ công khai chính thức trường hợp mai thị chưa bao giờ cùng lao phu nhân nói thẳng lời nói càng chưa nói tới gọi nàng một tiếng mẫu thân loại này hành vi tuyệt đối có thể xưng được với đối bà mẫu bất hiếu nhưng mai phu nhân chút nào đều không để bụng vẫn như cũ làm theo ý mình cho thấy nàng sớm đã đem thanh danh gì đó nhai nhai cấp ăn x o n g bụng không phải vì huyết thống thân tình không phải vì thanh danh tiêu mai thị rốt cuộc vì sao làm ra một bộ thân cận nhà mẹ để bộ dáng chẳng lẽ liền chờ tề gia nữ nhân mượn này sinh sự thời điểm Hảo cho các nàng một cái không tưởng được phản kích. Đại não bay nhanh vận chuyển, tạ hướng văn tinh tế phân tích. Mai thị là cái hảo bà bà, thấy tiểu tề thị một bộ bán tín bán nghi bộ dáng, liền cười nói: Ngươi muốn hỏi ta vì sao tiếp tế mai gia? Ha ha, cái này cũng hảo thuyết. Lục gia là lục gia người lục gia, hiện tại tuy rằng cầm quyền không họ lục, nhưng rốt cuộc cũng không có sửa họ tề. Ngươi nọ cùng ngươi có thể thi thoảng hướng tề gia chuyển đồ vật, ta vì sao không thể? Nếu đều là lục gia quan hệ thông gia. Tề gia có, Mai gia cũng nên có. Nàng mới không phải bởi vì nhớ thương nhà mẹ để mới tặng đồ, chỉ là xem bất quá Tề gia hai nữ nhân diễn xuất, yêu cầu có tiền đại gia phân thôi. Tiểu Tề thị, tạ hướng vãn. Hảo Biu h á n trả lời, chị em dâu hai cái đều không nôn mà chống đỡ. Mai Thị k h ỏ e miệng phát hỏa ra một mặt t r à o phúng cười, Hảo, chuyện này liền nói như vậy định rồi, các ngươi tưởng như thế nào l ă n lộn cứ việc tới. Mai gia người sống hay chết, cùng ta không quan hệ. Nếu mai Tam Lang thật sự phạm sai lầm, liền trực tiếp sai người đem hắn đưa đến Thuận Thiên phủ. Nên phạt liền phạt, nên chém đầu liền chém đầu, không cần cố kỵ ta mặt mũi. Dù sao ta xuất giá cũng hơn 30 năm, còn không đến mức nhà mẹ để xảy ra chuyện, sẽ bị người nghi ngờ giáo dưỡng vấn đề. Nếu hiện tại có người nói Mai Thị giáo dưỡng không tốt, kia đó là đang mắng lao phu nhân vô năng, dạy dỗ con dâu, chính là lao phu nhân trước trách đâu. Tiểu Tề Thị bị nhẹ g n đến nói không ra lời, nàng đã có 7-8 phần khẳng định. mai thị không những không để bụng mai ra, ngược lại đối nhà mẹ để có chút oán hận đâu, lại là một bộ k ì n h chờ nhà mẹ để xảy ra chuyện chờ đợi bộ dáng. mai thị lại nói, còn có một chuyện, ta nguyên nghĩ tự mình đi ninh thọ đường hồi bẩm, nhưng nghe ngươi cứu cứu sự, đống nhiên cảm thấy ngược đau, tinh thần cũng không tốt lắm, đơn giản liền không đi. t ê thị liền làm phiền ngươi đi đi một chuyến đi. tạ hướng vang niên l ặ n g phun g tảo, bà bà ai, mới vừa rồi ngài còn nói quản mai ra người đi tìm chết nói. lúc này lại nói bởi vì mai cứu cứu chuyện này mà n g ợ c đau, này lý do cũng quá không có thuyết phục được đi. tiểu tề thị ngẩn ra, chuyện gì? mẫu, mẫu thân t h ỉ n h phân phó, trong lòng lại có loại điểm xấu dự cảm. quả nhiên, liền nghe được mai thị nói, cũng không phải cái gì đại sự. 10 tháng 14 n g à y là tôn lão bà cô 66 tuổi ngày sinh. tôn lão bà cô tuy rằng xuất thân ti tiện, rốt cuộc sinh dưỡng quốc công già, hiện giờ lục gia con cháu sung x u ê gia nghiệp phục hưng có hy vọng. lão bà cô lại còn ở thôn Trang Thượng một người chịu khổ, thật sự không giống cái bộ dáng, làm người ngoài nghe xong còn tưởng rằng Linh Thọ Đường g h e n t ị bất nhân, ta cái này làm con dâu, không đành lòng làm n i n h Thọ. Đường bị người phê bình, cho nên liền cố ý hồi bẩm quốc công gia, sai người tiếp tôn lão bà cô về nhà đã tới thọ. Tạ Hướng vãn lại lần nữa phun tảo, trong miệng nói vì bà mẫu tốt lời nói, ngài lại l i ê n thanh mẫu thân đều không gọi, một ngụm một cái n i n h Thọ Đường, chẳng sợ gọi một tiếng Lão Phu nhân cũng hảo a. cái gì? ngài, ngài muốn đem tôn thị tiếp trở về? nữ nhân kia chính là lão phu nhân tâm phúc họa lớn nha. tiểu tề thị tuy tuổi trẻ, lại rất rõ ràng lão phu nhân khúc mắc. làm tôn thị tồn tại, đã là lão phu nhân khai thiên ân. hiện giờ mai thị thế nhưng còn tưởng đem nàng tiếp trở về? này, này không phải ở đánh lão phu nhân mặt sao? làm c à n tôn thị cũng là người có thể tê o không q u ý củ. mai thị không chút khách khí mắng chửi một câu, sau đó nói quốc công gia đã đồng ý. Ta cũng đem linh hy đường phía tây tùng hương viện thu thập ra tới. Tiểu tề thị lại là cả kinh, cái gì? Ngài, ngài muốn cho tôn, tôn lão bà cô ở tại tùng hương viện, nơi đó chính là lão quốc công tĩnh dưỡng nơi, tuy rằng vị trí có chút ngả về tây, nhưng nhà cửa chú ý bốn phía cảnh trí cũng hảo. Năm đó tam lão gia đều tưởng dọn tới đó đi trụ, kết quả bị lao p h u nhân cùng quốc công gia liên thủ chịu trở về. Như vậy một cái có tượng trưng ý nghĩa địa phương. Tam lão gia như vậy chủ tử đều trụ không được. hiện giờ Mai Thị lại cố ý đem tôn lão bà cô trụ đi vào, này, này không phải nói rõ muốn tức chết lão phu nhân sao? Như thế nào? Không được sao? Tôn lão bà cô sinh dục có công, chính là chúng ta lục gia đại công thần, lời này cũng không phải là ta nói, mà là Ninh Thọ Đường Nguyên lời nói. Mai Thị trong giọng nói tràn đầy mỉa mai, lạnh lạnh nói, đại công thần đã trở lại, lại là liền cái hảo một chút sân đều không thể trụ. Tiểu Tề Thị trong lòng có chút hỗn h o ả n g bởi vì nàng nghe ra tới. chuyện này quốc công gia là đồng ý mà ở lục gia quốc công gia mới là chính thức chủ tử lão phu nhân có thể quản thúc quốc công gia đơn giản chính là cái hiếu tử nhưng nữ tử đương thi hành theo tam tòng tứ đức còn có câu nói gọi là phu tử tòng tử lão phu nhân cùng quốc công gia chi gian là lẫn nhau chế hành hiện tại quốc công gia đã sớm không phải năm đó cái kia vì tước vị mà liều mạng lấy lòng lão phu nhân đáng thương con vợ lẽ đạo lý này tiểu tề thị minh bạch quốc công gia minh bạch lão phu nhân càng minh bạch cho nên có chút thời điểm, chỉ cần không liên lụy trọng đại ích lợi, lão phu nhân đối quốc công gia nào đó hành động là mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không sẽ quá mức truy cứu. nhưng tôn thị trở về chuyện này quá lớn, tiểu tề thị nghe xong tâm đều nẹn g h muốn chết, càng không cần phải nói lão phu nhân, tiểu tề thị cũng bất chấp cái gì mai ra phá sự. qua loa ứng vài tiếng, liền vội vội vàng ra ninh hy đường. hảo, canh giờ không còn sớm, ta cũng mệt mỏi, ngươi đại tẩu đều đi rồi, ngươi cũng đừng ở chỗ này xử chứ. m a i thị đuổi đi Tiểu Tề thị, p h ả n phất mới phát hiện Tạ Hướng Vãn tồn tại giống nhau, không thế nào khách khí trực tiếp đuổi người. Tạ Hướng Vãn cũng không giận, nàng trong lòng đang nghĩ ngợi tới một kiện càng quan trọng sự, nghe xong Mai Thị nói, nàng cũng không có trì hoãn, cung kính hành lễ, sau đó lui đi ra ngoài. Tạ Hướng Vãn không biết chính là, nàng xoay người rời đi khi, Mai Thị vẫn luôn dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn nàng, làm như vui mừng, lại làm như chờ đợi, trong miệng càng là lẩm bẩm, nhìn giống cái người thông minh. hy vọng ngài có thể so sánh ta thông minh chút có năng lực hoàn toàn quấy đục lục gian này quán nước l ạ n g giữa trưa d ự c dỡ trở về ăn cơm thừa huy nói văn đã xong bản thảo hắn cũng không cần mỗi ngày đi thư phòng đ ộ i nhưng thánh nhân cho hắn chức quan đ ã i quá xong vạn thọ tiết 3 ngày kỳ nghỉ hắn liền phải chính thức đi hàn lâm viện làm việc thừa dịp có thời gian d ự c dỡ liền nghĩ bắt tay trên đầu tư liệu sửa sang lại một chút đến lúc đó đi hàn lâm viện cũng hảo trực tiếp bắt đầu chỉnh lý bản khác sau đó tiến hành in ấn thi hành thiên hạ cho nên, hôm nay buổi sáng, dực dỡ theo thường lệ ở trong thư phòng thu thập đồ vật, khi đến chính ngọ mới trở về dùng cơm. Trên bàn cơm, đồ ăn vẫn như cũ phong phú, hai vợ chồng ăn rất là vui sướng. Sau khi ăn xong, còn lại là tiểu phu thê nhàn thoại thời gian. Tạ Hướng ban p h ủ n g chản trà nóng, cũng không vội mà uống, chỉ là chậm rãi n gửi trà hương. Nàng đ e m buổi sáng ở Ninh Hi đường nhìn đến một màn tất cả đều nói cho dực dỡ, thở dài, đại tẩu này thủ đoạn tuy rằng có chút xấu xa. nhưng lại nhắc nhở ta một sự kiện rực rỡ những mày chuyện gì c h ậ t hắn làm như nghĩ tới cái gì thử nói chẳng lẽ là lo lắng ta làm quan sau có người sẽ dùng mai ra sự hướng ta làm khó dễ người đọc sách chú ý chính là cẩn tu này thân chiếu c ô thiên hạ làm quan càng là như thế nếu một người liền chính mình ra sự đều thu thập không sạch sẽ lại như thế nào đi trị quốc bình thiên hạ mai ra là rực rỡ nhà ngoại là phi thường gần quan hệ thông gia quan hệ mai ra cứu cứu nháo ra r è m pha d ự c dỡ cũng sẽ đã chịu liên lụy, lui một vạn bước giảng, liên tính việc này không có nháo ra tới, nhưng mai gia bản thân chính là cái phiền thoái, nói câu không dễ nghe, mai gia tựa như một con nứt ra phùng trứng túi, tổng có thể đưa tới phiền thoái, hiện tại d ự c dỡ chức quan không hiện, tạm thời còn sẽ không bị người tính kế, nếu có một ngày d ự c dỡ vị cư địa vị cao, đối thủ tưởng đối phó hắn, mai gia chính là thỏa thỏa b i a ngắm nha. Trương 123 đại biến buông xuống, Tạ Hướng Văn gật đầu, nhị gia đã nhập sĩ. tưởng ở con đường làm quan thượng đi được vững vàng chút, có một số việc liền không thể không phòng. Tạ Hướng vẫn đọc như vậy nhiều thư, trong đầu dung hiểu rõ như vậy nhiều ký ức. Nàng khác sâu minh bạch một đạo lý, con đê ngàn d ằ m sụt vì tổ kiến. Nàng đã gả cho d ự c dỡ, chỉ cần d ự c dỡ không có làm ra thực xin lỗi chuyện của nàng, nàng sẽ vì hắn n ư u hoa. Sự dự tác lập, d ự c dỡ hiện tại tuy chỉ là cái tiểu hàn lâm, nhưng hắn ngày chưa chắc sẽ không nhập các bái tướng, cho nên trong nhà ngoài ngõ. t ạ Hướng Vãn đều phải bảo đảm không người cho hắn kéo chân sau. d ự c Dỡ không có mở miệng, cả người lâm vào trầm tư. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi nói: A Vãn nói chính là, qua đi ta luôn muốn sớm muộn gì sẽ ly quốc c ô n g phủ. Ly nhưng cái đó không bất lo thân thích, lại đã quên, liền tính chúng ta phân ra đi sống một mình. Thân duyên quan hệ lại là như thế nào đều cắt không ngừng. Cổ đại tuyệt không sẽ chú ý một người làm việc một người đ ư ờ n g tội liên đ ờ i mới là d r ọ n g chính. Mà thực bất hạnh, mai ra đó là d ự c Dỡ mẫu tộc. nếu mai tam cứu xong cái gì h ọ a r d c dỡ có lẽ sẽ không theo bỏ mạng, nhưng thanh danh lại là giữ không nổi. đặc biệt là d ự c dỡ vào hàn lâm viện, tương lai mục tiêu cũng là trở thành danh sư đại nho, như vậy hắn với thanh danh thượng yêu cầu liền càng cao. cho nên không ngừng lục ra muốn xen vào hảo, chính là mai ra, tào ra, tạ tà ra từ từ quan hệ thông ra, d ự c dỡ cũng muốn nhiều hơn coi chừng, để tránh này đó quan hệ thông ra cho hắn kéo chân sau. tạ hướng văn cũng than một tiếng, nói là nha. Những người đó là phiền toái chút, nhưng chúng ta cũng không thể mặc kệ. Mai gia cứu cứu làm sự cũng quá tháo, liền tề thị như vậy nội trạch phụ nhân đều có thể tra được đến, càng không cần phải nói mặt khác người có tâm. Nghĩ nghĩ, t a hướng v ắ n lại tưởng nghĩ tới cái gì, c h â m chạp nói, còn có một chuyện, hôm nay mẫu thân cùng đại tẩu nói chuyện thời điểm, cũng không có tránh đi ta. Ta nghĩ, mẫu thân có phải hay không cố ý làm ta biết? Sau đó, Mai Thị ngoài miệng nói quản Mai gia đi tìm c h ế t t à n nhẫn lời nói. nhưng chưa chắc liền thật sự có thể tàn nhẫn đến hạ tâm tới. nếu không nàng vì cái gì muốn lưu trữ Tạ Hướng Vãn bằng thính? đương nhiên ngươi có thể nói Mai Thị làm như vậy là vì Trương Hiển nàng thật sự không để bụng Mai gia, cho nên Mai gia bí mật thêm một cái người biết, thiếu một người biết đều không sao cả. nhưng Tạ Hướng Vãn cũng không như vậy cho rằng gả tiến lục gia mấy ngày nay Tạ Hướng Vãn cùng Mai Thị thấy vài lần mặt, mỗi một lần Mai Thị đều cấp Tạ Hướng Vãn một loại mới lạ cảm giác. thời gian lâu rồi. t hướng văn có loại dự cảm, Mai Thị có lẽ cũng không giống nàng biểu hiện đến như vậy máu lạnh, như vậy cái gì đều không thèm để ý. Chỉ là Mai Thị có khúc mắt, nhiều năm buồn bực oán hận không chỗ phát tiết, lúc này mới trở nên có chút x ư ơ n g gò má. Nhắc tới Mai Thị, r ự c r ỡ con ngươi ảm á m rối tay bưng trà động tác cũng dừng một chút. Một lát sau, hắn khôi phục thái độ bình thường, gật đầu nói: ơn, ta đã biết, chuyện này ta sẽ xử lý." Mai Tam cứu sự nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không lớn. mấu chốt là chuyện này mà ạ t bình sau, về sau nên như thế nào làm hắn cải tà quy chính. Dực dỡ năm c h u n g trà, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve ly trên người hoa văn. đã bắt đầu tính toán như thế nào mới có thể viên mãn giải quyết mai g i sự. lại nói tiểu tê thị, vội vã từ ninh hy đường ra tới, dưới chân không ngừng lại hướng ninh thọ đường chạy đến. đại đi vào ninh thọ đường chính p h ò n g khi, nàng đã mệt đến thở hừng h ộ c trên người toát ra nhất xuyến xuyến mồ hôi, cũng coi như là một loại khác nhờ h ọ a được phúc đi. làm nàng như vậy một hoạt động ra một thân hãn phong hàn tựa hồ hảo hơn phân nửa l a o phu nhân nằm ở phòng trong trên giường mới vừa ăn dược chính nhắm mắt dưỡng thần chợt nghe đến bên ngoài tiếng bước chân liền thuận miệng hỏi câu ai ở bên ngoài Tiểu Tề thị không đợi nha hoàng thông truyền trực tiếp đáp tổ mẫu là ta l a o phu nhân bỗng chốc mở mắt thầm nghĩ nhanh như vậy chỉ là không biết kia sự kiện rốt cuộc thành không có vào đi l a o phu nhân trên mặt bất động nữ khí cũng cùng bình thường giống nhau là tổ mẫu tiểu tề thị lên tiếng liền vén rèm vào được vào cửa một cổ tử sóng nhiệt bí mật mang theo nồng đậm dược vị nhi nên diện đánh tới kích đến nàng liền đánh vài cái hắt x ì lão phu nhân n h ư m à y không phải nói không có gì trở ngại sao khi nói chuyện nàng theo bản năng hướng trong xe dịch thân mình lão phu nhân rõ ràng chính mình thân mình nàng bất quá là tức giận đến tàn nhẫn huyết không về kinh cẩn thận nghỉ ngơi mấy ngày liền hảo tiểu tề thị bất đ ồ n g nàng là chính thức phong hàn lão phu nhân nhưng không nghĩ bị tiểu tề thị qua bệnh k h í lão phu nhân bên người nha hoàn cũng thông minh vội vàng dọn cái cổ đôn cách giường rất xa thả tiểu tề thị lặng lẽ bĩu môi nhưng trên mặt lại không dám biểu lộ ra tới còn cười giải thích mới vừa rồi trên đường đi được nóng nảy hơi thở có chút không xong g i ọ n g nói p h t n n ứ a lúc này mới ta bị bệnh là không có gì trở ngại không có việc gì liền hảo ngồi đi lão phu nhân không kiên nhẫn xua xua tay Ý bảo tiểu tề thị ngồi xuống đáp lời. Tiểu tề thị cũng không có khách khí, giải đỏ thâm tinh tinh n ỉ áo choàng đưa cho bên người nha hoàn. Lúc này mới ở cổ đôn ngồi. Lão phu nhân hỏi thế nào? Chuyện đó nhưng thành. Tiểu tề thị sắc mặt tức khắc trở nên có chút khó coi, trầm rãi lắc đầu. Mai thị nói, Mai gia người như thế nào? Cùng nàng không quan hệ, còn làm chúng ta có cái gì thủ đoạn cứ việc dùng ra tới. Nàng, nàng thuận tiện học tập một vài đâu. Lão phu nhân c h ắ n n ả n g này, cái này k ê u nói cái gì? mai thị thế nhưng cũng đi theo rực rỡ giống nhau sinh sôi biến thành cái vô lại hư nghe nàng nói vậy ta xem nàng bất quá là ở cùng ta so với ai khác gác hơn đến hạ tâm tới thôi lão phu nhân tuy thượng tuổi đầu góc lại hảo xử lập tức liền nghĩ tới này một tiết không biết vì sao tiểu tề thị trong lòng thế nhưng l ộ n bột một chút có loại không quá thoải mái cảm giác mới vừa rồi ở ninh hy đường thời điểm nàng cũng từng như thế suy đoán quá nhưng lúc này nghe lão phu nhân nói ra lời này nàng lại có loại mạc dành trái tim bằng giá trong lòng càng là nhịn không được suy đoán nếu mai thị không chịu thua lão phu nhân có thể hay không thật sự đem những cái đó sự đều rũ ra tới phải biết rằng những cái đó sự là mai tam cứu làng hạ nhưng sau lưng lại có quốc công phủ bóng dáng nếu thế cha nói định có thể phát hiện nàng tiểu tề thị cũng tham dự đi vào ở cổ đại ở đại tề cho vay nặng lãi cũng không phải trái pháp luật sinh ý sớm chút năm tân triều thành lập quốc khố thiếu bạc thời điểm còn từng cổ vũ quan viên khoản tiền cho vay, luật được lợi tức dùng để chi trả quan viên cùng tạo lệ nhóm lương đồng. bất quá, triều đình đối v a y nặng lãi lợi tức có kỹ càng tỉ mỉ quy định. nếu tư nhân khoản tiền cho vay, sở thu lợi tức vượt qua quy định mức, như vậy đó là trái pháp luật, quan phủ sẽ theo nếp trừng phạt. thực không khéo chính là tiểu tề thị âm thầm sai sử người mượn mai tam cứu thả ra đi vay nặng lãi xa xa vượt qua triều đình quy định. một khi điều tra ra, mai tam cứu cố nhiên là tội. m à tiểu tề thị cũng chạy không thoát thiên lão phu nhân còn nói như vậy một câu tiểu tề thị không khỏi âm thầm cân nhắc tổ mẫu có thể hay không vì vận ngã mai thị mà trực tiếp đem chính mình cái này tiểu tốt tử cấp vứt bỏ tiểu tề thị không dám xuống chút nữa suy nghĩ nàng vội vàng thu lại tâm thần nói ta mới đầu cũng là như vậy hoài nghi còn c ố ý thử vài câu kết quả tiếp tục lắc đầu vẻ mặt chua xót ta xem nàng phảng phất thật sự không để bụng nhà mẹ để người đâu tổ mẫu ta tuổi nhẹ rất nhiều sự cũng không biết, ngài lao trí nhớ hảo, ngài hồi tưởng hạ, năm đó mai gia có từng đã làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng nhi, tỷ như sợ hãi quốc công phủ vì thế, không dám cấp xuất giá nữ chống lưng. tiểu tề thị cũng liền như vậy vừa nói, bởi vì nàng cũng nghĩ không ra mai thị vì sao đối nhà mẹ đ ẻ như thế căm ghét, tùy tiện tìm cái lấy cớ, không nghĩ lại xúc động lão phu nhân ký ức, chỉ thấy lão phu nhân ngưng thần nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, nô, no, ta nhớ ra rồi, năm đó. năm đó mai gia xác thật có chút, có chút không lo. mai thị đều bị lão phu nhân lăn lộn sinh sôi sảy mất một cái hài tử, mai gia lại liền cái giấm cũng chưa phóng, mặc cho ai quán thượng như vậy nhà mẹ đẻ cũng sẽ trái tim băng giá n h à có lẽ khi đó mai thị liền ghi hận thượng đi. lão phu nhân nhíu mày, đoán được chân tướng, nàng càng thêm bực mình, không lưu luyến phu quân, không thương tiếc con cái, hiện giờ càng là liền nhà mẹ đẻ cũng không màng. nay mai thị lại là một chút giàng buộc đều không có nha. người nếu không có r à n g b u ộ c cũng liền không có nhược điểm người như vậy khó đối phó a tiểu tề thị liếc nàng s ắ c mặt muốn nói lại thôi còn có một chuyện lão phu nhân càng thêm không kiên nhẫn có nói cái gì nói thẳng ấp a ấp đúng giống cái bộ dáng gì tiểu tề thị méo miệng cũng không do dự nói thẳng mai thị nói 10 tháng 14 n g à y là tôn thị sinh nhật nàng đã hồi bẩm quốc công r a muốn tiếp tôn thị trở về mừng thọ phúc lão phu nhân đột nhiên đứng dậy một đống máu nôn ra tới điểm điểm màu đỏ tươi bắn mãn vật áo tiểu tề thị bước chân trầm trọng về tới ninh phúc đường biểu tình tối tăm cả người từ trong ra ngoài đều lộ ra một cổ tử tiêu điều cùng ngày xưa thỏa thuê đắc y hoàn toàn bất động đi ngang qua nha hoàn bà tử dừng lại hành lễ nàng cũng phảng phất không thấy được giống nhau tự nhiên càng nhìn không tới trong một góc tham đầu tham não tiểu nha hoàn tây sườn buồn hoa sau ngồi s ổ m cái tiểu nha hoàn 12-13 tuổi bộ dáng lớn lên bình thường người lại cơ linh lặng lẽ nhìn trong chốc lát thấy tả h ữ u không ngời, lúc này mới lại lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài, ra tây sườn tiểu cửa nách, nhanh như chớp hướng tây thiên viện chạy tới. như thế nào? thiếu p h u nhân tinh thần thoạt nhìn như thế nào? ngày ấy lương di nương thác tạ hướng vãn cấp lương p h u nhân mang một phong thơ, qua mấy ngày, diêm gia liền khiển bà tử tới thăm lương di nương. tiểu t ệ thị ngại với diêm gia mặt mũi, không dám ngăn trở, tùy ý kêu bà tử đi gặp lương thị. lương p h u nhân cũng coi như phúc hậu. cấp lương di nương mang theo chút bổ dưỡng dược liệu cùng một ít tán b ạ c vụn, có mấy thứ này, lương di nương liền đóng cửa lại hảo sinh điều dưỡng thân mình, mà tiểu tề thị thấy lương phu nhân lại là phái người tới, lại là tặng đồ, rốt cuộc không dám lại khắc nghiệt lương di nương. theo sau, tạ hướng vãn đại tiểu tề thị trở ra, không có chủ mẫu cố tình phân phó, phía dưới bà tử cũng liền tạm thời buông tha lương di nương. như thế, lương thị đảo đến tĩnh dưỡng cơ hội. trải qua 10 ngày sau điều trị, lương thị bệnh cơ bản khỏi hẳn. khí sắc cũng càng ngày càng tốt, thân thể hảo, trên tay lại có lương phu nhân đưa tới 20 lượng bạc, lương thị liền bắt đầu lặng lẽ tìm hiểu trong nhà ngoài ngõ tin tức. quả nhiên, hết t h ả đều giống nàng đời trước trải qua giống nhau, tiểu tề thị không có tiền chuẩn bị tiệc thọ lễ, liền giả t á thỉnh tạ thị quản gia một chuyện, làm tạ thị tự xuất tiền túi, không nghĩ lại bị lục nhị cùng tạ thị h â m lưu, dẫm lên quốc công phủ đầu, làm rực rỡ ở vạn thọ tiết tiệc mừng thọ thượng tỏa sáng rực rỡ. biết rực rỡ vào hàn lâm viện, lương thị càng thêm khẳng định. trong đầu xuất hiện đoạn ngắn cũng không phải m ộ n g mà là nàng đời trước ký ức. bất quá vì bảo hiểm khởi kiến nàng còn tưởng lại nghiệm chứng một chút. nếu nàng không có nhớ lầm nói lục gia đem phát sinh một chuyện lớn trực tiếp ảnh hưởng tề gia hai nữ nhân ở lục gia địa vị. lương thị hồi ức chỉnh sự kiện chi tiết bên hai truyền đến tiểu nha hoàn hồi bẩm thiếu p h u nhân mới từ ninh thọ đường trở về nhưng khởi sắc thật không tốt giống như ra cái gì đại sự. chương 1 2 t r h i ề t h i n thê tạ thị lục gia sắc thật đã xảy ra đại sự. lão phu nhân bị bệnh, bất đồng với d ị vắng ngất, không khỏe. lần này lão phu nhân là thật đánh thật bị bệnh, liên tiếp phun ra vài khẩu huyết, không đến nửa ngày công phu, cả người phảng phất già rồi 10 tuổi. bất quá, lang tới nói kêu nhiều, đại gia cũng đều miễn dịch, lại lần nữa nghe nói nói ninh thọ đường thỉnh thay ý n h a cũng chỉ đương lão nhân ra lại chơi tính tình. từ đại lão gia đến tam lão gia, thậm chí phía dưới mấy cái tôn b ố i người, nghe thấy cái này tin tức sau, đầu tiên là thói quen tính trận trắng mắt. sau đó nghĩ đại vãn chút thời điểm đi ninh thọ đường đi bộ một vòng cũng là được cho nên lão phu nhân sắc mặt vàng như nến nằm ở trên giường khi bên người chỉ có một lục nguyên làm bạn nhìn tôn nhi khó nén nôn nóng biểu tình lão phu nhân đặt ở c h ă n gấm hạ tay dùng sức buộc chặt mang theo một chút da đốn mùi mu bàn tay thượng banh khởi từng điều gần xanh hảo hảo cái lục duyên nước thật thật là tiểu phụ dưỡng tài nhi vong ân phụ nghĩa cầu đ ồ vỡ vừa qua khỏi mấy ngày phú quý n h ậ t tử liền đã quên chính mình xuất thân này một chút lại vẫn sinh ra gan chó, tưởng đem cái kia tiện nhân tiếp trở về, không có cửa đâu. Ta nói cho ngươi, chỉ cần ta tề thị tồn tại một ngày, liền quyết không được các ngươi như vậy làm cản. Nhưng mà tình thế so người cường, lão phu nhân buổi chiều liền thỉnh thay y y, tới rồi chẳng v ạ n g lục duyên đức đều không có tới thăm một chút, càng không nói giường trước hầu bệnh. Không phải chính mình sinh dưỡng h à i tử, quả nhiên cùng chính mình không phải một lòng a. Lão phu nhân đấy mắt hiện lên một mặt tàn khốc, khớp hàm cắn đến gắt gao. trong lòng yên lặng nhiều năm một ý niệm lại lần nữa sung ra hảo t h ứ c hảo các ngươi nếu không chịu nghe lời vậy đừng trách ta lão bà tử tâm tàn nhẫn tay đầu tổ mẫu ngài yên tâm thái y yề nhìn qua nói nói ngài bệnh không có gì trở ngại hảo sinh nghỉ ngơi chút thời gian liền có thể hảo lục nguyên nhìn ra lão phu nhân thất vọng cùng cô đơn vội vàng cười nói nghỉ ngơi hảo lại như thế nào ngươi thường nói lão mà bất tử là vì t ậ c ta đã lớn tuổi như vậy rồi tồn tại sớm muộn gì đều phải thảo người ngại nha lão phu nhân đầy mặt đồi bại trên người tản ra một cổ nồng đậm dáng vẻ g i nua lục nguyên nghe nàng nói không giống vội vàng ngắt lời nói tổ mẫu ngài đây là nói cái gì đâu cái gì đêu thảo người ngại ngài chính là chúng ta lục gia lão tổ tông nhà có một lão như có một bảo ngài lão chính là chúng ta lục gia bà bối lục nguyên mồm mép thực n h a n n h ẹ n nói lên gặp may nói một chuỗi một chuỗi cuối cùng chính là đậu đến lão phu nhân nín khóc mỉm cười ngón tay lư không điểm vài cái, l a o phu nhân tâm tình hảo rất nhiều, nói, thôi, người khác như thế nào, ta cũng mặc kệ, chỉ cần có ngươi cái này ngoan t ô n ở, lão bà tử ta liền thấy đủ. l a o phu nhân nhìn tôn nhi chân thành tha thiết gương mặt tươi cười, rốt cuộc hạ quyết tâm, trạng vạng, rực rỡ trở về phòng dùng cơm, uống, hôm nay đồ ăn vẫn là như vậy phong phú a, rực rỡ liền trang hoa bưng tới chậu nước giặt sạch tay, quay đầu nhìn nhìn giường đất trên bàn bãi bàn bàn c h ằ n trẳn, cười nói. từ tạ hướng v ã n tiếp quản nội trợ sau phòng bếp lớn cấp đưa tới đồ ăn hảo rất nhiều đặc biệt là gần nhất mấy ngày tam cơm chất lượng càng là có chất bay vọt đánh cái không thỏa đáng so sánh qua đi phòng bếp lớn cấp viện thúy uyển đưa tới đồ ăn trên cơ bản đều là cho hạ nhân dùng tạ hướng v ã n đương ra sau đưa tới mới giống cấp chủ nhân gần nhất mấy ngày càng là trực tiếp đem viện thúy uyển tiểu phu thê coi như tổ tông tới cung phụng mỗi ngày tam cơm cơm cơm đều biến đổi đa dạng làm phòng bếp lớn đầu bếp nữ lại là muốn đem giữa nhà bản lĩnh đều dùng ra tới giống nhau. Tạ Hướng Vãn nghe vậy, cười cười, nói, này có cái gì? Thanh La các nàng phân lệ đồ ăn đều hảo rất nhiều đâu. Ngày thường đi phòng bếp lớn yếu điểm nhi cái gì thức ăn, bên trong quản sự, đầu bếp nữ mỗi người đều ân cẩn thận. Nói câu không dễ nghe. Các nàng nhìn đến Thanh La mấy cái, so nhìn đến chính mình Lão Tử nương còn thân thiết đâu. Phút, rực rỡ một cái không chống đỡ. Suy suy cười khẽ lên, hắn nghe ra tới. Nương tử lời nói có khác thâm ý a? Đá rơi xuống trên chân mềm dày, rực rỡ nhấc chân thượng dường đất, k h o a n h chân ngồi song, cố ý cười hỏi, đây là vì sao? Chẳng lẽ phía dưới người rốt cuộc đã biết q u ý củ hai chữ sao sinh thư? Thích, t ạ hướng v ã n trực tiếp còn cho hắn một cái hừ lạnh, nói, còn không phải có người muốn cho ta cảm thụ một chút quản gia chỗ tốt sao? Tấm tắc, đương quốc công phủ đương gia chủ mẫu chính là u y phong a, ra cửa tiền hô hậu ủng, nha h o à n bà tử ở trên đường gặp sôi nổi thoái nhượng hành lễ. bên ngoài cửa hàng trưởng quậy n ư ơ n g tử tổ tông giống nhau cung phụng cái gì bạch hồ ly ra áo choàng vàng ròng khảm bảo trang sức tây vực tới tốt nhất hương liệu tất cả đều không cần tiền giống nhau đơn độc h i ế u kính ngay cả này thức ăn tạ hướng văn chỉ chỉ d ư ờ n g đất trên bàn đồ ăn số lượng khống chế ở phân lệ trong vòng nhưng màu sắc và hoa văn lại ngàn kỳ trăm biến tuy không đến mức mỗi ngày hải sâm vây cá nhưng cũng tuyệt không phải bình thường chủ tử sử dụng thịt cá sắc sắc làm được tinh xảo dụng thông Tạ Hướng Vãn đem gần nhất mấy ngày chính mình đã chịu đủ loại ưu đãi đều nói một lần, mặt ngoài nghe như là ở khoe ra, kỳ thật lại mang theo t r à o phúng. Dực dỡ ra vẻ khó hiểu, như thế nào? Như vậy không hảo sao? Tạ Hướng Vãn hoành h ắ n liếc mắt một cái, hảo, như thế nào không tốt, có miễn phí chỗ tốt, n ố c tử mới không cần đâu. Dực dỡ lại cười đậu nàng, đã là như vậy, a vãn sao không ứng đại tẩu nhờ làm hộ, tiếp tục giúp nàng quảng h ra. Tạ Hướng Vãn kỳ q u a y ngó hắn liếc mắt một cái. Quốc công phủ lại không phải chúng ta, ta quản chuyện này để làm gì? Nói đi, Tạ Hướng Vãn lại nói, ngươi còn giả ngu, ta cũng không tin ngươi nhìn không ra đại tẩu ở đánh cái gì chủ ý h ừ rõ ràng chính là muốn cho ta đã biết quản gia chỗ tốt, tung đến ta thượng nghiện, chờ tới rồi không muốn mất đi tay cầm quyền bính uy phong cùng thể diện khi, liền sẽ chính mình nhảy ra đoạt quyền. Đến lúc đó, nàng liền sẽ liều mạng cùng Mai Thị t r a n h mà tiểu Tề thị liền có thể một bên sao xuống tay xem diễn, một bên ngồi hưởng ngư ông đắc lợi đâu. Tạ Hướng Vãn không có nói tiếp, nhưng phía sau nói, rực rỡ đại để cũng rõ ràng. h ắ n cười cười, nói, là ta đa tâm, ta a vãn như vậy thông t h u ệ sao lại thượng người khác đ ư ơ n g Hán quả nhiên không có nhìn lầm a v ă n à, tự a vãn người như vậy, sao lại bị tiểu tề thị một chút tử chỗ tốt liền mê mắt đi? Tạ Hướng Vãn không hề tiếp tục cái này đề tài, mà là ném ra một cái c à n g cụ nổ mạnh tính b ắ t quái, lão p h u nhân bị bệnh, nghe nói phun ra huyết, thái y yể nói cần phải tĩnh dưỡng mấy tháng mới có thể hảo. d ự c Dỡ cầm lấy chiếc đũa đang muốn ăn cơm, nghe xong lời này, tay một đốn, hỏi, vì sao? Trong nhà lại phát sinh chuyện gì? Giữa trưa thời điểm, Tạ Hướng Vãn chỉ là nói mai ra sự, cũng không có nói cho d ự c Dỡ Mai Thị muốn đem tôn l à o bà cô tiếp trở về. Hai ba câu lời nói đem chuyện này nói ra, d ự c Dỡ cũng thay đổi sắc mặt, hắn đảo không phải lo lắng lao phu nhân thân thể, mà là lo lắng việc này nếu là xử lý không tốt, Lục u y ê n Đức sẽ bị người buộc tội, Quốc Công phủ cũng sẽ đi theo chịu liên lụy. Qua đi r ự c r ỡ tưởng thoát ly quốc công phủ, cho nên đối lục gia ô tao sự căn bản là không để bụng. Hiện tại bất đồng, giữa chưa r ự c r ỡ nghe x o n g tạ hướng văn nhắc nhở, thâm giác có lý, đối quốc công phủ đủ loại cũng không hề t h ờ ơ. Tạ hướng văn thấy hắn vẻ mặt trầm tư bộ dáng, nhẹ giọng nói: Ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua, năm đó nàng vì khống chế quốc công phủ, không tiếc b ể u đặt vu h ã m tổ phụ. l a o phu nhân tuyệt đối là cái vì mục đích, không tiếc huyết thể thủ đoàn người, nàng không hiểu cái gì kêu tiết tháo. càng không hiểu cái gì kêu đạo đức, nàng chỉ nhận hai chữ ích lợi. rực rỡ sắc mặt t r ầ m xuống dưới, hắn minh bạch tạ hướng v a n ý tứ trong lời nói. qua đi, lão phu Ú nhân dám hướng lão quốc công trên đầu bắt nước bẩn. hôm nay nàng liền dám thu mua ngự sử đi buộc tội lục duyên đức ngỗ nghịch bất hiếu. dù sao thế tử lục nguyên cùng lão phu Ú nhân tình cảm thâm hậu, lão phu Ú nhân đại nhưng trực tiếp đem không nghe lời lục duyên đức kéo xuống mã, sau đó đẩy lục nguyên thượng vị. chỉ là cứ như vậy, quốc công phủ thanh danh sẽ chìm vào thung lũng. Lão phu nhân không để bụng, d ự c dỡ lại không thể không để bụng. Cha ruột vong â n phụ nghĩa, bất hiếu mẹ cả, đích thứ chẳng phân biệt, sùng thiếp diệt t h ê Hắn cái này làm nhi tử thanh danh cung đem đã chịu cực đại ảnh hưởng, d ự c dỡ bắt đầu suy tư như thế nào m ặ t bình tôn lão bà cô chuyện này. Tạ Hướng văn thấy trong lòng hiểu rõ, đột nhiên hỏi, đúng rồi, mai ra cứu cứu sự, ngươi điều tra đến ra sao? Tuy rằng chỉ có nửa ngày, Tạ Hướng văn lại tin tưởng d ự c dỡ năng lực, hắn thuộc hạ mật thám nhưng đều không phải ăn chay. d ự c r dỡ tuy khó hiểu thê tử vì sao đ ỗ n g nhiên thay đổi cái đề tài nhưng vẫn là gật đầu trả lời đã tra được chút mặt mày phía sau màn có tiểu tề thị b ó n g dáng tiếp theo d ự c r dỡ đem tiểu tề thị như thế nào khoản tiền cho vay sự giản lược nói nói nàng từ ngoại phòng thu chi đem tiền tiêu hàng tháng lênh t r ở về lại không trực tiếp phát đi xuống mà là nương tam cứu cứu tay đem tiền đều bắt được song bạc cho vay lợi tức định cực cao mỗi tháng nàng đều có thể đảo đặng trở về thượng trăm lượng tiền bạc nhiều thời điểm một năm liền có hai, ba ngàn lượng. dực dỡ đã sai người đi s ò g bạc tìm tỏi chứng cứ đi. tin tưởng không dùng được bao lâu, liền sẽ có vô cùng xác thực văn bản chứng cứ. ta hướng chế chút g ậ t đầu. tán câu nhị gia quả nhiên có khả năng. bất quá ta như thế nào nghe nói đông phủ, tây phủ cũng có người nương quốc công phủ d a n h nghĩa r a bên ngoài cho vay. còn thường xuyên dùng quốc công gia d a n h tiếp đi bên ngoài châu quận nha môn nhờ người làm việc. ôm đ ồ m tố tụ. bọn họ, bọn họ thật to gan. r ự c r ỡ lông mày nhất thời lập lên cùng cho vay nặng lãi so sánh với cái này tội danh nhưng lớn hơn tạ hướng vãn không giấu vết đ ề điểm nói là nha đại lao gia cùng tam lão gia cũng thật là thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới nếu lão phu nhân đã biết còn không chừng như thế nào sinh khí đâu r ự c r ỡ ánh mắt sáng lên sinh khí là nha người bình thường gia lão phu nhân nghe song nhi tử trái pháp luật chắc chắn tức giận đến không được không chuẩn còn sẽ hộc máu sinh bệnh tạ hướng vãn lại nói nhất quan trọng bọn họ là dùng quốc công gia danh thiếp à nếu thật ra cái gì nhiễu loạn thánh nhân chỉ biết tìm quốc công gia hỏi chuyện không sai a vãn ngươi nói không sai đại bá phụ cùng tam thúc phụ làm được xác thật có chút qua bọn họ có lẽ là vô tình nhưng lại sẽ hại phụ thân r ự c r ỡ cũng không buồn thực mau liền đem này đó đều sâu c h ô i lên sau đó một cái hoàn mỹ kế hoạch ở hắn trong đầu hiện ra tới tạ hướng vãn cười nói cũng không phải là cho nên nha có một số việc vẫn là nhanh chóng quyết đoán hảo thì như phân ra đa tạ nhị mãi mãi để điểm. nói đến cái này p h ầ n thượng, r ự c r ỡ nếu là còn không cảm giác được, kia hắn không khỏi quá ngu ngốc. tạ hướng vãn lại chưa nói cái gì, chỉ lấy khởi chiếc lúa, cười hô, nhàn thoại ít nói, nhị gia vẫn là chạy nhanh dùng cơm đi, chờ lát nữa còn muốn đi tìm phụ thân nói chuyện đâu. r ự c r ỡ dùng sức gật đầu, là, nhị mãi mãi. trong lòng lại mỹ tư tư, chớ trách nhân gia nói, gia có hiền thế, phu không tao tai h họa bất ngờ, hắn có t h ê như thế, phu phục gì cầu a. Trương m ộ bị người tố cáo dùng quá cơm chiều, xúc hẩu, d ự c dỡ liền cầm hồng chuẩn các nàng điều tra tới tư liệu đi Ninh Hi Đường. Này đó tư liệu tuy rằng chỉ là bước đầu điều tra, nội dung cũng không lắm kỹ càng tỉ mỉ, cũng không thể cấp tiểu tề thị đại lao ra bọn họ định tội, nhưng dùng để thuyết phục quốc công ra lại là cũng đủ. An cơm thời điểm, d ự c dỡ liền bắt đầu yên lặng chuẩn bị tìm từ. Ở trên đường, hắn lại lặp lại sắp sửa lời nói cân nhắc một lần, xác định không có gì để suất sau. lúc này mới yên tâm nhấc chân vào Ninh Hi Đường Đại môn. Lục d u y ê n Đức không có ở tại chính đường, mà là ở tại Đông Sườn một chỗ độc môn sân, nhân trong viện loại mấy cây cao cao đại đại hoại hoa i thụ, cái này sân liền bị gọi h o i hương n g u y ệ n r ự c r ỡ đi thời điểm, Lục d u y ê n Đức vừa mới từ Tây Khóa viện Khâu Di nương c h ô đó ăn cơm trở về, đang muốn đi thư phòng. Lục d u y ê n Đức tuy là võ tướng, lại cũng yêu thích văn nhã chi vật, đặc biệt là một ít đồ cổ tranh chữ, hắn trong thư phòng cất chứa rất nhiều, có tổ tiên truyền xuống tới. có sớm chút năm đánh giặc khi đoạt tới, cũng có một bộ phận nhỏ là hắn khắp nơi giá cao mua trở về. Nhưng mặc kệ như thế nào tới, lại kiện kiện đều là khó được chân phẩm. Lục duyên đức mỗi khi nhàn, liền sẽ đi thư phòng thưởng thức một phen. Hôm nay tâm tình hảo, mẹ để phải về tới, lao t ặ c bà lại bị bệnh. Lục duyên đức ngoài miệng không nói, trong lòng vô cùng vui sướng. Bất chấp khâu di nương mềm i ọ n g tương lưu, hắn vẫn là đi tới thư phòng, một bên thưởng thức một con tiền triều sứ thanh hoa bình, một bên hãy còn ám sảng không thôi. d ự c dỡ chính là ở ngay lúc này tiến bảo phụ tử hai cái đóng lại cửa phòng thấp giọng đàm luận vài câu không bao lâu cửa phòng lại mở ra lục duyên đức sắc mặt ngưng trọng gọi tới canh giữ ở ngoài cửa tâm phúc gã sai vặt hảo sinh nhìn chớ nên làm bất luận kẻ nào tới gần nhớ kỹ bất luận kẻ nào gã sai vặt hiểu ý quốc công gia đây là có chuyện quan trọng cùng nhị gia thương lượng nha hắn vội vàng đáp ứng rồi một tiếng tiểu nhân minh bạch quốc công gia yên tâm sau cửa sổ chỗ đó cũng có người trông coi như thế liền ngăn chặn có người tưởng nghe lén khả năng lục duyên đức chưa nói cái gì hắn bên người này mấy cái gã sai vật đều là cực linh lợi ngày thường không hiện nhưng có khẩn cấp sự tình thời điểm bọn họ lại đều có thể phái thượng đại công dụng gã sai vật thấy lục duyên đức không có mặt khác phân phó liền cung kính lui đi ra ngoài thuận tay đem cửa phòng quân hảo sau đó gọi tới 4-5 năm cái tương đồng tuổi gã sai vật thấp giọng thì thầm vài câu nói xong mấy người phân tán mở ra hai cái ở ngoài cửa thủ hai cái ở hành lang hạ đứng yên, còn có hai cái đi thư phòng mặt sau, ngồi s ổ n cửa sổ hạ không xa hoa âm. Hảo, có chuyện gì? Nói đi. Lục d u y ê n Đức a n bài thỏa đáng, ngồi trở lại án thư sau, mà hắn trước người trên mặt bàn lại quán phóng một sấp tràn ngập chữ viết giấy. Lục d u y ê n Đức cũng đúng là nhìn mấy thứ này mới ý thức được Nhi Tử kế tiếp muốn nói nói thực quan trọng, cũng mới có mới vừa rồi cẩn thận. Dực Dỡ đứng ở Lục d u y ê n Đức bên cạnh người, lặng lẽ đem hắn cùng Thê Tử thương lượng đối sách. cùng với hắn ở trên đường nghĩ ra được biện pháp nhất nhất nói cùng phụ thân nghe. Lục duyên đức sắc mặt thay đổi liên tục. Đại d ự c r ỡ sau khi nói xong, hắn không khỏi thở hắt ra, nhìn về phía d ự c r ỡ biểu tình có chút phức tạp. nhẹ giọng nói, ngươi, ngươi r ố t cuộc trưởng thành, biết vì trong nhà suy xét. Kỳ thật, d ự c r ỡ nói có một số việc, lục duyên đức không phải không biết, chỉ là hắn cản tay quá nhiều, băn khoăn cũng quá nhiều, nhất thời hạ không được quyết đoán xử trí thôi. Càng quan trọng là, lục duyên đức đ n g nhiên phát hiện. Hắn rõ ràng có ba cái nhi tử, lại một cái tác dụng đều không có. t r ư ở n g tử đã sớm bị lao phu nhân dưỡng chín, căn bản không nhận cha mẹ, con thứ bị xem nhẹ lâu lắm. Đại lục duyên đức muốn dùng hắn thời điểm, lại phát hiện phụ tử nội bộ lục đủ, không phải người lạ lại hơn hẳn người lạ, đến nội tâm tử còn quá tiểu, không cho hắn gây họa chính là tốt, nơi nào còn có thể căng đến lên. Ba cái nhi tử một cái đều không dùng được, lục duyên đức không phải không hối hận năm đó sự, nhưng hối hận cũng đã chậm, hắn chỉ có thể duy trì hiện trạng. nghĩ lại ngao cái m ấ y năm, đem lão p h u nhân ngao đã chết, sau đó lại đem lão đại, lão tam đuổi ra đi. Nhưng lão p h u nhân đều m a u 70, tự ư nhiên còn như vậy ngạch lãng, đầu g ó c cũng không có hồ đồ. Lục duyên đức từng ngầm hỏi qua cấp lão p h u nhân khám bình an mạch thái y yể, thái y y nói, liền lão p h u nhân tình huống thân thể mà nói, lão nhân g i ít nói còn có thể sống thêm cái mười mấy năm. Mười mấy năm, lục duyên đức trong lòng kia kêu, kêu một cái tuyệt vọng à, hắn đều m a u 50 người, mười mấy năm sau. hắn cùng lão phu nhân còn nói không chuẩn ai chết trước đâu, cho nên lục duyên đức gần nhất một đoạn thời gian càng thêm nôn nóng, mai thị đưa ra muốn đem tôn thị tiếp trở về thời điểm, hắn không có phản đối, hắn cũng tưởng thử một chút lão phu nhân, lão phu nhân phản ứng thực bình thường, sinh khí, hộc máu, bệnh nặng, cơm chiều trước, lục duyên đức cố ý đi linh thọ đường nhìn một vòng, nhìn thấy lão phu nhân vàng như n ế n một khuôn mặt, hơi thở mong manh bộ dáng, trong lòng miễn b ả n cao hứng cỡ nào, nhưng giờ phút này. nghe song nhi tử phân tích lục duyên đức cũng nhịn không được kinh hãi hắn hắn thật là hồ đồ mà ngay cả như vậy quan trọng sự đều đã quên chính mình nhẫn lao p h u nhân nhiều năm như vậy vẫn là bởi vì một cái hiếu tử hiện giờ nếu là truyền gia hắn lục duyên đức vì cấp mẹ để giành vinh quang chính là khí bị bệnh đối hắn có ơn mẹ cả ngự sử nhón nước miếng còn không đem hắn cấp chết đôi a kia kia theo ý kiến của ngươi lại nên như thế nào lục duyên đức đầu v ó c có chút loạn nhất thời c ũ n g ly không rõ ý nghĩ dứt khoát từ bỏ trực tiếp dò hỏi nhi tử dực dỡ không có ú tú t mở mở tiếp tục nhỏ giọng nói một bên nói một bên chỉ vào án thượng mõ tờ giấy dực dỡ nói vài câu lục duyên đức liền mặt lộ vẻ trầm tư chi sắc chợt g ậ t đầu cứ như vậy phụ tử hai cái nói ư ớ c chừng nửa canh giờ thư phòng bên ngoài gã sai vật vẫn đứng ở cửa đứng gác một cái ăn mặc màu đỏ quả hạnh áo ngoài tiểu nha hoàn đã đi tới trong tay dẫn theo cái hộp đồ ăn hiển thị tới cấp lục duyên đức đưa trà bánh gã sai vật vội vàng tiến lên ngăn lại Hạnh Hoa Cô Nương thả trờ một chút quốc công gia chính bội vàng nói đúng không chuẩn bất luận kẻ nào quấy rầy. Têu i Hạnh Hoa Tiểu Nha Hoàng nghe xong một đôi cong cong m à y lá liêu dựng thẳng lên tới nói ta chính là Phụng Di Nương mệnh cố ý tới cấp quốc công gia đưa điểm tâm đâu. c ơ m chiều thời điểm quốc công gia nói gần nhất trong miệng không tư vị muốn ăn điểm ngọt ngào đồ vật Di Nương chuyên môn tự mình xuống bếp làm vài đạo điểm tâm ngọt. c h ậ m chế Di Nương sự tiểu tử ngươi đảm đương đến khởi sao? ở Ninh Hi Đường mai thị là phu nhân. nhưng nhất thể diện nữ nhân lại là Khâu Di Nương, một người đắc đạo gà chó lên trời. Khâu Di Nương được sủng ái, liên quan bên người nàng nha hoàn, bà tử cũng so người khác tôn quý. chính là quốc công gia bên người hầu hạ người thấy, không thiếu được cũng muốn lễ nhượng vài phần. đổi làm ngày thường, Gã Sai Vật nghe xong lời này, chắc chắn hảo ngôn c â u tình, sau đó làm hạnh hoa đi vào. nhưng hôm nay bất đồng, Gã Sai Vật khó được kiên cường một phen. trên mặt tuy còn cười, nói ra nói lại đông cứng, Di Nương là tôn quý nhân nhi. Tiểu nhân mượn mấy cái lá gan cũng không dám mạo phạm. Bất quá quốc công gia nói không chuẩn nhậm, gì người quấy g i y cho nên hạnh hoa cô nương, xin lỗi, người mời trở về đi. Nói tay phải hướng bên cạnh ngăn, làm ra một cái thỉnh động tác. Hạnh hoa không nghĩ tới gã sai vật hôm nay thế nhưng như vậy ngang ngược, nhất thời thế nhưng s ử n g sốt nơi đó, gã sai vật không kiên nhẫn, còn nghĩ chạy nhanh trở về gác, lại thúc giục một câu, hạnh hoa cô nương. h à n h hoa phục hồi tinh thần lại. nàng cũng là cái người cơ trí thấy gã sai vật như vậy trong lòng biết trong thư phòng chắc chắn có cái gì quan trọng khách nhân trong mắt nhi xoay chuyển d o a n h d o a n hành h lễ ai ra đều là ta không phải suýt nữa oan uổng tiểu ca xin lỗi nha tiểu ca ca ngài chớ nên để ở trong lòng gã sai vật bị trêu đùa đến đỏ mặt biểu tình thoáng có chút không được tự nhiên đôi tay chát không biết nói cái gì hảo trong miệng thằng nói không không có gì h à n h hoa đi phía trước đi rồi hai bước Rõi cổ hướng thư phòng phương hướng nhìn nhìn, to mò hỏi, quốc công gia như vậy coi trọng, định là tới cái gì quan trọng khách quý đi, chỉ là không biết vị này khách quý là vị nào. Gã sai vật tuy bị hạnh hoa mấy nhớ m ị nhãn câu đến rối loạn tâm thần, nhưng đầu óc còn rõ ràng, liên tục xua tay, này ta cũng không biết, chỉ biết quốc công gia phân phó, không được người đi vào q u i y r ờ y Hảo, hạnh hoa cô nương, ta, ta còn muốn trở về làm việc, ngươi cũng trở về đi, nói đi. Gã sai v ặ t không hề để ý tới h à n h Hoa, lập tức trở lại hành lang hạ, tiếp tục sắm vai môn thần. h à n h Hoa chưa từ bỏ ý định, lại cũng vô pháp, chỉ phải dẫn theo hộp đồ ăn lại về tới Tây Khóa viện. n g a lại có việc này. Khâu Di nương nghe xong tiểu nha hoàn h ồ i bẩm, không cấm buồn bực. Quốc công gia nhàn rỗi lâu ngày, trừ bỏ mấy nhà quan hệ thông gia bạn cũ, ngày thường cũng không có cái gì khách thăm. Thả lại là đại buổi tối, người nào sẽ hấp tấp chạy tới quốc công phủ? vẫn là có cái gì đại sự muốn đã xảy ra. Khâu Di Nương cũng không có nghi hoặc lâu lắm. Qua hai ngày, nàng liền đã biết đáp án. Hôm nay sáng sớm, Lục u y ê n Đức, Đại Lão gia, Tam Lão gia cũng toàn gia nữ quyến con cháu nhóm tất cả đều đi ninh thọ đường cấp Lão Phu nhân tình an. Lão Phu nhân có lẽ là nghĩ thông suốt mọi sự kiện, trong lòng cũng không như vậy rồi dám. Tinh thần thế nhưng hảo rất nhiều. Chúng con cháu thấy, sôi nổi vui mừng không thôi, một bộ vì Lão Phu nhân vui vẻ bộ dáng. Lục u y ê n Đức lại s ắ c mặt nghiêm trọng, muốn nói lại thôi nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân thấy, trong lòng cười lạnh, cho rằng con vợ lẽ muốn làm chúng n g ạ bài, thử tưởng tiếp hồi tôn thị, môn nhi đều không có. Tôn thị cái kia tiện nhân chân trước vào cửa, nàng sau lưng liền đi vùng ngoại ô thôn trang dưỡng bệnh, mặt khác tề r a cũng giúp nàng tìm mấy cái ngự sử. Đến lúc đó, thử lão phu nhân đã co đối sách, nàng đảo không tức giận, ngược lại có loại muốn nhìn Lục u y ê n Đức nhảy nhót lung tung, khoe mẽ xấu mặt tâm tư quốc công già. chính là có chuyện gì trong phòng ngồi đều là người trong nhà có nói cái gì chỉ lo nói chớ nên cất giấu đại lao ra cùng tam lão ra đi theo ổ nào là nha nhị đệ nhị ca có chuyện gì nói ra chúng ta huynh đệ thương lượng làm lục duyên đức nghe vậy biểu tình có chút dây r ư a nhưng tựa hồ lại không chịu nổi mẫu thân huynh đệ khuyên bảo lúc này mới miễn cưỡng nói ra chỉ nghe hắn thở dài một hơi nói ai gia môn bất hạnh a thật là gia môn bất hạnh Lục u y ê n Đức đem một sấp giấy đưa cho lão phu nhân, lại đem hai phân m â u đơn kiện phân biệt đưa cho đại lão gia cùng tam lão gia. Lão phu nhân lật xem vài tờ, tức khắc thay đổi sắc mặt, hai tròng mắt trung p h i ế m sâm hà quang, hung hăng bắn về phía Lục d u y ê n Đức. Này, đây là. Lục d u y ê n Đức vẻ mặt giận dữ, lại bí mật mang theo vài tia mỏi mệnh cùng bất đắc dĩ, hắn xoa xoa giữa mày, nói: hết thể chính như mẫu thân chứng kiến. Nhi tử mới vừa nhìn đến này đó thời điểm, cũng hoảng sợ. Không nghĩ tới luôn luôn thuộc Đức Hiền h u ệ con dâu cả thế nhưng làm ra như vậy thương thiên hại lý sự. Ai, sự tình còn liên lụy tới rồi mai ra em vợ. Ta, ta thật là. Lục d u y ê n Đức thương tâm đến nói không được nữa. Mà bên kia Đại Lão gia cùng Tam Lão gia tắc vừa kinh vừa giận quát lên. Này, chuyện này không có khả năng. Này đó điêu dân làm sao dám c h ạ n g cáo chúng ta quốc công phủ. Chương 1 2 t r ư chúng ta phân ra. Đại Bá, Tam thúc, các ngươi nói sai rồi. nhân gia cáo cũng không phải chúng ta quốc công phủ dược dỡ một thân mới tinh quan bảo từ bên ngoài đi vào tới trắng non tuấn tiêu khuôn mặt thượng tràn ngập t ú c x á c qua loa cấp lao phu nhân hành lễ hắn liền đứng ở một bên đối lục duyên hành lục duyên tu nói nhân gia cáo chỉ là các ngươi hai vị ly nhi sự tình đã xong xuôi sao lục duyên đ ứ c m ặ c kệ người khác nhìn chăm chăm vào dược dỡ vội vàng hỏi nói dược dỡ không người trả lời nói đã làm thỏa đáng phụ thân yên tâm nói hắn còn hướng về phía lục duyên đức đưa mắt ra hiệu, lục duyên đức hiểu ý, huyền mấy ngày tâm cuối cùng thả xuống dưới, lục duyên h o à n h cùng lục duyên tu sắc mặt rất khó xem, lục duyên h o à n h từ trước đến nay lấy lục gia đại gia trưởng tự cho mình là, ngày thường đối lục duyên đức đều là một bộ trưởng hình như cha tư thái, càng không cần phải nói rực rỡ như vậy tiểu bối, vừa rồi rực rỡ lại đối bọn họ lời nói lạnh nhạt, lời nói gian còn mang theo vài phần trào phúng, cái này làm cho lục duyên h o à n h rất là buồn bực, nhất thời đã quên trong tay mẫu đơn tiện. chỉ thấy hắn mặt trầm xuống tới, mang chửi nói, rực rỡ, ngươi làm cản, trường đối trước mặt cũng dám vô lễ, rực rỡ một sửa trước đó vài ngày vô lại bộ dáng, thuần lương giống cái hài tử, chỉ thấy hắn kinh ngạc chỉ chỉ cái mũi của mình, ta, vô lại, đại bá phụ, ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì? ta, ta khi nào đối trưởng đối vô lễ? hắn cố ý nhìn về phía lục duy nước, phảng phất một cái ở bên ngoài bị khi dễ, về nhà tìm phụ thân làm chủ đáng thương c h í đồng. đen như mực mắt to chớp nha chớp muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội muốn nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất lục nguyên trời liền can nam đi nhìn mỗi người ác hẳn không thôi nhìn không được d ố i tay trà sát cánh tay thượng nổi ra gà đậu má rực rỡ cái này tiểu hỗn đảng khi nào trở nên như vậy xào t r á trang đáng thương giả vô tội ngươi nha còn có thể lại vô sỉ một chút sao bọn họ cùng rực rỡ tuổi tác không sai b i ệ t lắm trong lén lút người này là cái cái gì đức hạnh bọn họ so với ai khác đều rõ ràng Lục Nguyên liền không cần phải nói, mới từ chiếu ngục thả lại tới, đã bị dược r ỡ sửa chữa đến kim quang lấp lánh, t h ủ y khí thiên đ i ề u Lục trước, Lục Văn, Lục kế bọn họ tuy rằng không có ai quá r ư ợ c dỡ đánh, nhưng bọn hắn may mắn vây xem Lục Nguyên bị đánh cảnh tượng, sau khi trở về liên tiếp làm vài thiên ác ngộng, qua đi mười mấy năm, bọn họ nhưng không thiếu sau lưng t í n h kế r ư ợ c dỡ a. Đại ca, lời nói cũng không thể nói bậy, Ly Nhi đã nhập sĩ, thả vẫn là ở Hàn Lâm viện như vậy thanh quý địa phương, thanh danh đặc biệt quan trọng. Lục u y ê n Đức trầm h u ô n mặt, lạnh lùng nói: Chúng ta là người một nhà, cho nên biết đại ca bất quá là chỉ đùa một chút, nhưng người ngoài không biết. Nếu bị những cái đó đen tâm can tiểu nhân cố ý chuyển lưu đi ra ngoài, bôi n h ỏ Ly Nhi bất hiếu, bất kính trường bối, cuối cùng làm hại Ly Nhi ném chức quan, h o a n nói dưới chín suối lao tổ tông nhóm không thể nhắm mắt, chính là ta cái này làm phụ thân cũng đoạn sẽ không tha những cái đó tiểu nhân. Tiểu nhân hai chữ c ắ n đến phá lệ trọng, hơn nữa Lục u y ê n Đức vẫn luôn nhìn Lục u y ê n Hành, Lục u y ê n Tu hai huynh đệ. hai chữ này rốt cuộc ở trong tối chỉ ai không cần nói cũng biết lão nhị ngươi ngươi như thế nào đống nhiên hóa thân tử phụ ngày thường đối r ự c r ỡ không phải lạnh lẽo sao hôm nay đây là làm sao vậy còn lê t ẩ m tiêu hắn ly nhi lục duyên hoành nghẹn hạ ngày thường hắn cùng lục duyên đức mặt cùng tâm không hợp sau lưng xấu xa sự không thiếu làm cũng không biết vì sao đương nhìn đến lục duyên đức bản cái mặt già mang sang quốc công gia khí phái khi lục duyên hoành lại có chút co rúm lại rốt cuộc Lục u y ê n Đức mới là Lục gia chân chính trưởng gia nhân, mà hắn Lục d u y ê n Hoành chỉ là ỷ vào lớn tuổi hai tuổi ở cậy già lên mà thôi. Lục d u y ê n Hoành thật đúng là không dám cùng Lục d u y ê n Đức giáp mặt la đối diện cổ đánh giá, bởi vì hắn biết nếu bọn họ hai cái đánh lên tới, mặc kệ là n h á o đến trong tổ vẫn là x ả o đến công đường thượng, đều sẽ không có một người nói Lục d u y ê n Hoành có lý. h ữ u Quyền để ở môi trước ho nhẹ hai hạ, Lục d u y ê n Hoành ngượng ngùng không hề truy cứu r ự c r ỡ vô lễ, hắn không truy cứu. cũng không ý nghĩa r ự c r ỡ chịu buông tha hắn chỉ thấy r ự c r ỡ hơi mang lo lắng nói phụ thân đại ba phụ cùng tam thúc phụ việc này nên làm cái gì bây giờ thuận thiên phủ doãn cùng chúng ta trong phủ có chút quan hệ lúc này mới trộm đem mẫu đơn kiện đè ép xuống dưới nhưng hắn cũng áp không được mấy ngày nha nhi tử nghe nói tia khởi tử cáo đại ba phụ cùng tam thúc phụ điêu dân rất là kiêu ngạo t i u la muốn cho đại ba phụ tam thúc phụ bọn họ nợ máu trả bằng máu đâu một phen nói tất lục duyên hoành cùng lục duyên tu ố t cuộc nhớ tới chính sự vội vàng lại cầm lấy trên tay mẫu đơn kiện tinh tế đọc lên nói bậy thật là nói hiệu nói vượng ta ta khi nào đòi nợ bức tử m ạ người lục duyên h o à n h tức giận đến da mặt b ỏ bừng dùng sức một ném đem mẫu đơn kiện q u á n trên mặt đất chỉ là kia mẫu đơn kiện rất mỏng tuy là lục duyên h o à n h ra sức vứt ra đi nó vẫn là khinh phiêu phiêu dừng ở trên mặt đất ta ta cũng chưa từng cấp tay linh vệ chỉ huy sứ viết thư càng không có giúp nhân gia hòa giải kiện tụng lục duyên tu run rẩy trong tay mẫu đơn kiện liên tục phủ định nói, d ự c dỡ lại bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đại bá phụ, tam thúc phụ, hiện tại không phải các ngươi có thừa nhận hay không vấn đề, mà là đã có khổ chủ viết huyết thư đầu đến thuận thiên phủ, còn công bố, nếu thuận thiên phủ doãn không thể chủ trì công đạo, bọn họ liền đi hoàng thành tê v a n lời này rơi xuống, lục duyên hành, lục duyên tu cùng với bọn họ thê tử nhi tử đồng thời thay đổi sắc mặt, vũ cáo, có lẽ là đ i ề u dân ác ý cái gọi là, nhưng sự tình một khi phát triển đến k ê u a n nô nỗi. như vậy nhân gia nhất định thực sự có đại h o a n quất thả trong tay tất nhiên năm có mười phần chứng cứ lục duyên đức thở dài quay đầu nhìn nhìn lục duyên hoành lại nhìn nhìn lục duyên tu nói đại ca tam đệ ly nhi nói không sai thuận thiên phủ doãn đã từng trong lén lút hiểu biết quá nói là khổ chủ sắc có h o a n quất hơn nữa ý muốn cáo trạng còn không ngừng một cái tới thuận thiên phủ gõ cổ chỉ là rất nhiều người chung một bộ phận người lục duyên hoành sắc mặt càng thêm khó coi tay không tự giác run rẩy lên người khác không biết chính hắn đã làm sự chính mình trong lòng biết rõ ràng, nương quốc công phủ d à n h nghĩa cho vay ôm đ ồ m tố tụng mấy năm nay hắn không thiếu làm bắt đầu thời điểm lục duyên hoành chỉ là khó chịu lục duyên đức tập tức tưởng thừa dịp ở quốc công phủ chưa phân ra thời điểm nhiều dính chút quang sau lại loại sự tình này làm được nhiều bọn họ cũng thói quen hơn nữa lao phu nhân thái độ vẫn luôn không rõ cấp lục duyên hoành lục duyên tu rất nhiều hy vọng lục duyên đức tập tức lại như thế nào nếu hắn làm hỏng việc hoặc là tuổi xuân chết sớm t ư c vị còn không c h ừ n g rơi xuống ai trên đầu đâu. ở lão phu nhân cố ý lầm đ ạ o hạ, lục duyên h o à n h cùng lục duyên tu tranh t ứ c vị ý tưởng chưa bao giờ đ o ạ quá. thả ở quốc công phủ trụ đến lâu rồi, bọn họ cũng có loại hảo giác, bọn họ cũng là quốc công phủ chủ nhân, lợi dụng quốc công phủ tài nguyên giành chút thích lợi, lại hợp lý bất quá. cho nên bọn họ lấy lục duyên đức danh thiếp đi đi quan hệ, hòa giải kiện tụng, thật đúng là không phải tưởng hãm hại lục duyên đức, chỉ là thói quen. t n g chi lục duyên đức chiêu bài càng tốt dùng một ít. Lão phu nhân trầm mặc nhìn Lục d u y ê n Đức, r ự c r ỡ phụ tử. Thật lâu sau, nàng mới lạnh giọng hỏi Quốc công gia, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lục d u y ê n Đức ra vẻ khó hiểu, mẫu thân, nhi tử chỉ nghĩ làm quốc công phủ bình an không có việc gì, chỉ là hy vọng tổ tiên cơ nghiệp không cần hủy ở nhi tử trên tay. Nhưng hôm nay, ai? Lục d u y ê n Đức chừng mắt nhìn súc ở giường trước Lục Nguyên, tiểu tề thị liếc mắt một cái, mãn nhãn hận sắt không thành thép. Tiểu tề thị co rún lại hạ, nàng đôi mắt hảo sử. lão phu nhân xem những cái đó trang giấy thời điểm nàng cũng trộm ngắm vài lần suýt nữa kinh rớt nửa cái m ạ n g trời ạ quốc công gia như thế nào biết chuyện này còn còn điều tra đến như vậy cẩn thận nàng như thế nào mượn mai tam cứu tay cùng sòng bạc người đáp thượng quan hệ mỗi tháng nào một ngày cho vay nào một ngày thu nợ quá vãng 6-7 năm nàng tổng cộng kiếm lời nhiều ít lợi tức những cái đó trên giấy đều ký lục đến kỹ càng tỉ mỉ tiểu tề thị theo bản năng nhìn mắt ngồi ở một bên mai thị thấy nàng cũng vẻ mặt kinh ngạc liên biết việc này hẳn là không phải mai thị tiết lộ đi ra ngoài cũng không phải là nàng lại là cái nào từ từ tiểu t ề thị làm như nghĩ tới cái gì đem ánh mắt đầu hướng về phía an tĩnh ngồi ở mai thị bên cạnh người tạ hướng vãn đúng rồi hai ngày trước nàng cùng mai thị ngả bài thời điểm tạ thị cũng ở nói vậy chính là nàng đem chuyện này nói cho rực rỡ mà rực rỡ cũng không phải đèn cạn dầu ngày đó hắn có thể tra ra hứa thị cùng kia con hoang chuyện này Tự nhiên cũng thực có thể thông qua Mai Tam cứu cha được chính mình. d ự c Dỡ đã sớm xem các nàng thế tử ra không vừa mắt, hiện giờ có có sẵn được điểm. Hắn sao lại buông tha? Tiểu Tề Thị n á o động mở rộng ra, đã bắt đầu não b ổ d ự c Dỡ cha được vay nặng lãi nội tình, vì thế liền chạy đến Quốc Công gia trước mặt cáo trạng. Trung hợp Đông phủ, Tây phủ bị người tố cáo, Thuận Thiên phủ d o a n tìm tới Quốc Công gia. Hai bên tiến đến cùng nhau. Từ trước đến nay hảo tính tỉnh Quốc Công gia cũng bực, vì thế liền có trước mắt một màn này. May mắn lão phu nhân không biết tiểu tề thị n a bổ, nếu không chắc chắn tức giận đến trợn trắng mắt, mà tạ hướng văn t ắ c sẽ tự đấy lòng tán một câu, thân ngài thật là quá ngây thơ rồi. Thật sâu hít vào một hơi, lão phu nhân nói, mới vừa rồi ly nhi nói sự đã làm thỏa đáng, như thế nào cái thỏa pháp, chẳng lẽ là đã đem việc này hồi bẩm thánh nhân? Lão phu nhân quả nhiên đánh đá c h u ô n g hoa, ngắn ngủn nửa khắc trung công phu, liền nghĩ thông suốt việc này mấu chốt, hơn nữa làm ra cùng chân tướng phi thường tiếp cận p h ò n g đoán. Lục u y ê n Đức sửng sốt, trong mắt ánh mắt l ậ p lòe, hắn liền biết mẹ cả là cái lợi hại, không nghĩ tới nàng phản ứng thế nhưng như vậy nhanh chóng. Lục d u y ê n Đức gâm thầm cắn chặt răng, thầm nghĩ lần này nhất định phải thành công, chính như r ự c r ỡ lời nói, đem Lục d u y ê n Hành, Lục d u y ê n Tu phân r a quốc công phủ, gần nhất là trừ khử mối hoạ, thứ hai cũng là vì bảo đảm quốc công phủ quyền lợi tập trung, chỉ có quốc công phủ quyền lợi thống nhất đến một người trên tay, lão phu nhân mới vô pháp lại gây sóng gió. Lục duyên h o à n h cùng lục duyên tu cũng sẽ không tùy ý làm bậy trêu chọc tai họa, mà lục gia trên dưới cũng sẽ quy củ rất nhiều. Hiện giờ lại tận mắt nhìn thấy tới rồi lão phu Úi nhân khôn khéo, lục duyên đức càng thêm kiên định cái này ý tưởng. Định quốc công phủ chỉ có thể có hắn lục duyên đức một cái chủ nhân, những người khác, bao gồm lão phu Úi nhân ở bên trong, đều không thể phân cách quốc công phủ quyền lợi cùng tài nguyên, càng không thể lợi dụng những cái đó cho chính mình gây họa. Nghĩ đến đây, lục duyên đức ho nhẹ hạ, nói, việc này quan hệ không nhỏ. chúng ta quốc công phủ năm gần đây vẫn luôn chìm nổi không chừng, trước đó vài ngày mới vừa được chút thánh sủng, nếu lại nháo ra chuyện gì, quốc công phủ rốt cuộc không chịu nổi. Ta luôn luôn chung với triều đình, chung với thánh nhân, trong nhà gia này chờ dèm pha, ta không dám d ấ u d ế m đã làm rực rỡ nương tiến cung diện thánh thời cơ, đem việc này báo cáo thánh nhân. phía sau nói còn chưa nói xong, liền bị lão phu Ú nhân đánh gãy. Hảo, ta biết ngươi là cái trung thần, lão bà tử chỉ muốn biết, muốn như thế nào mới có thể đem việc này mặt bình. Lão phu nhân lời nói tràn đầy m i ề m ai. Lần này là nàng thua, thua hoàn toàn.